đạo tổ tại sao muốn lừa gạt liễu minh đâu như vậy đạo tổ thân phận liền vô cùng sống động đạo tổ rất có thể chính là tiên thiên ngũ thái một tròng hoặc có lẽ là cùng tiên thiên ngũ thái có liên hệ mật thiết liễu minh càng nghĩ càng kinh hãi trên mặt cũng không dám biểu hiện ra cái gì không thích hợp biểu lộ hai mắt sáng rực nhìn xem hạo thiên trầm giọng nói tiểu hạo tử hôm nay ta với ngươi lời nói nhất định không thể cáo chi đạo tổ bảng sáu tính mệnh của ngươi khó đảm bảo hạo thiên toàn thân đại chấn một mặt kinh sợ nhìn xem liễu minh hắn cảm giác mình cũng không biết bất giác lên liễu minh thuyền hải tặc bị liễu minh cái thằng này lôi xuống nước. Liêu Minh vô vô Hạo Thiên bà vai đạo tự giải quyết cho tốt nói Liêu Minh tìm hỏa Kỳ Lân cưới hỏa Kỳ Lân phá vỡ hư không truy thông Thiên Giáo chủ bọn người đi Hạo Thiên đi vào chờ Liêu Minh sau khi đi đạo tổ âm thanh từ trong Tử Tiêu Cung truyền ra Hạo Thiên miết miết miệng đành phải hướng Tử Tiêu Cung đi đến chờ vào Tử Tiêu Cung thấy đạo tổ Hạo Thiên hướng đạo tổ chắp tay nói lao ra đạo tổ thần quang trên người thu lại trong đôi mắt tinh quang lóe lên nhìn xem Hạo Thiên vân nói Hạo Thiên cái kia Liêu Minh mới vừa cùng ngươi nói thứ gì Hạo Thiên trong lòng đập mạnh. Nhớ tới Liễu Minh phía trước đã nói với hắn lời nói, không dám nói lung tung, gấp hướng đạo tổ chắp tay nói, hồi bẩm lão gia, cái kia Liễu Minh cùng ta ước định cẩn thận, muốn đối phó Như Lai. Like. Đạo tổ nhíu nhíu mày, "Đạo, tốt, ngươi đi đi." Hạo Thiên mới rõ ràng bắt được đạo tổ hai con ngươi chỗ sâu lóe lên một đạo sát ý, không khỏi dọa đến run như cầy sấy, cơ hồ sợ tè ra quần, vội vàng xoay người ra tự tiêu cung. Nếu như không phải Liễu Minh nhắc nhở hắn, hắn đã nói ra tình hình thực tế, hậu quả kia sợ là không thể tưởng tượng nổi. Sợ là đúng như Liễu Minh nói tới, đạo tổ thực sẽ giết hắn. Mà đổi thành một bên liễu minh về tới thỉnh kinh đội ngũ ở trong đường tăng một đoàn người tiếp tục tiến lên một ngày này đại thành liền thấy thành này cực kỳ cao lớn tráng lệ so với đông thổ đại đường thành không chút nào hoàng nhiều nhường đường tăng ngăn lại một cái vân du bốn phương thương nhân vừa nói xin hỏi thí chủ nơi đây vị chỗ nào thương nhân cười đạo trưởng lão là ngọc hoa châu thiên trúc quốc hoàng phòng dòng họ tọa trấn nơi đây này vương rất là hiển thiện đại tăng đạo trưởng lão có thể nhập trong thành đi tìm cái kia vương nói xong thương nhân liền đi đường tăng một đoàn người liền dục ngựa hướng trong thành đi đến, đợi cho trong thành liền thấy trong thành ngựa xe như nước, cửa hàng mọc lên như rừng, tôi tớ tiểu thương vô số, tiếng giao hàng không dứt, cực kỳ phồn vinh. nơi đây đã đến Thiên Trúc Quốc nội địa, xem như Thiên Trúc quốc phồn thịnh chi địa, bởi vậy so đại đường thịnh thế mặc dù chỉ hơi không bằng, nhưng cũng là cực kỳ phồn thịnh. đi tôi trên đường, chư bắt giới che miệng, có người chỉ trỏ, cười hả hả nói, này làm sao một cái khỉ, một cái heo, mau mau tìm chút cao tăng đến đây, đem cái này hầu yêu cùng chư yêu hàng phục đi. chư bắt giới giận dữ, bỏ qua một bên miệng khét lớn, các ngươi có thể hạng phục được chư vương. Những người kia dọa đến khuôn mặt thất sắc, sợ hãi kêu lấy phân tán bốn phía chạy ra. Đường Tăng quá lớn, bắt rối, không thể hù dọa người. Đường Tăng mặc dù tính cách đại biến, ghét ác như kiều, nhưng bản chất vẫn là hiền lành, chỉ là đối đại ác nhân thủ đoạn càng ác chút thôi, nhưng đối đại phổ thông bách tính cùng dân chúng, nhưng là cứ tốt. Chư bát rối lúc này mới dừng tay, cũng không che miệng ngửi, liền như vậy một đường đi tới. Một đoàn người một đường tiến lên, đến quán ốc ở lại. Đường Tăng lập tức đi tới vương phủ, đổi nhau quan văn. Đợi cho trong vương phủ, Ngọc Hoa Vương gặp Đường Tăng tướng mạo đường đường, bất giác lòng sinh ý kính nể, vừa nói: "Trưởng lao từ phương nào mà đến?" Đường Tăng chắp tay trước ngực, dáng vẻ trang nghiêm đạo: "Bần tăng chính là từ Đông thổ đại đường mà đến, đi tới Tây Thiên đi hủy đi đại lôi âm tự." "A, trưởng lao thật biết nói đùa, hủy đi đại lôi âm tự 6." Ngọc Hoa Vương cả kinh trợn mắt hốt mồm, còn tưởng rằng Đường Tăng là nói đùa, liền cười ngượng ngùng, vừa nói: "Trưởng lao thế nhưng là một người đến đây." Đường Tăng đạo: "Bần tăng còn có ba cái đồ đệ." Ngọc Hoa Vương tiểu vấn nói: "Cao tăng đồ đệ ở nơi nào?" Đường Tăng chắp tay trước ngực đạo, bật tăng ba cái kia đồ đệ tướng mạo xấu xí, sợ kinh ngạc vương ra, liền ở ngoài điện chờ đâu. Ngọc Hoa Vương Tiểu Đạo, trưởng lão nói rằng, cao tăng đồ đệ, át hẳn cũng là thường, bản vương cũng không phải trông mặt mà bắt hình do người, mau mau nhường người ba cái kia đồ đệ cùng tiến lên điện tới. Đường Tăng do dự một chút, quay đầu có to, ngộ không, nộ năng, nộ tịnh, nhanh chóng lên điện tới. Tôn hầu Tử ba người lúc này mới lên điện, Ngọc Hoa Vương gặp ba người dáng dấp bộ dáng như vậy, lập tức dọa đến hai hùng kiếp vía, khuôn mặt thất sắc, hoảng sợ nói trưởng lão cái này ba cái đệ tử quả thật là dung mạo kỳ lạ à kỳ lạ sáu tiếp lấy ngạch ngọc hoa vương liền cho đường tăng đổi nhau thông quan văn điệp đường tăng sư đủ bốn người liền trở về dịch quán bốn người vừa đi ngọc hoa vương tam tử đi đến đại vương tử gặp ngọc hoa vương sắc mặt không đúng không khỏi thất kinh hỏi phụ vương như thế nào sắc mặt như vậy kém ngọc hoa vương nhấp một ngụm trà lấy lại bình tĩnh cười nói mới có vị đường triều tới hoa thượng hắn có ba cái đồ đệ một cái mặt lông lôi công truy là một cái hậu tử một cái vòi dài tai to nhưng là cái heo một cái cắt tóc đỏ làm khuôn mặt cực kỳ doan người, phụ vương gặp bọn họ dung mạo kỳ lạ, bị bọn hắn làm cho sợ hết hồn mà thôi, không sao không sao. Ba cái vương tử nghe tấm tắc lấy làm kỳ lạ, từ biệt ngọc hoa vương, ra đại điện. Ba vị vương tử vừa thương lượng, cho rằng là có yêu quái quái phá, cái này ba cái vương tử thích võ, đại vương tử làm cho nhảy một cái tề mị côn, nhị vương tử làm cho một cái cái cạo, tam vương tử làm cho một đầu ô đen bóng đồng tử. Ba người cho là có yêu quái hù dọa bọn hắn phụ vương, lúc này muốn đi hàng yêu trừ ma, nhận một đội nhân mã, nhặt vũ khí, liền hướng dịch quán nguyên mông cuộn cuộn mà đi. Chương 361, hậu tử đánh cuộc thua mất kim cô đồng. Dịch quán ở trong, ba vị vương tử mang đám người xông vào. "Này, yêu quái, mau cút đi ra." Nhị vương tử cầm trong tay cựu sĩ đinh ba, hét lớn. Đường Tăng bọn người một hồi một bước. Cho tới bây giờ cũng là bọn hắn làm người khác yêu quái, cái này như thế nào còn có người để bọn hắn yêu quái. Đường Tăng sư đồ mấy người đi ra. Đường Tăng gặp ba người khí độ bất phàm, hơn nữa hai đầu lông mày ẩn ẩn cùng Ngọc Hoa vương còn có chút tương tự, liền đoán được ba người thân phận, chắp tay trước ngực, vừa nói, "Ba vị thế nhưng là tiểu vương tử" này, ngươi cái này đường triều hòa thượng như thế nào dẫn ba cái yêu quái vào ta ngọc hoa châu? nhị vương tử cầm trong tay đinh ba, hét lớn. đường tăng nhí mày cười nói, vương tử nói đùa, bậc tăng ba vị này đệ tử chỗ nào là yêu quái? vị này là hoa quả sơn mỹ hầu vương tề thiên đại thánh, vị này là thiên bồng nguyên soái, vị này chính là thiên đình quyển liêm đại tướng. đây cũng chính là ngọc hoa vương đại đường tăng không tệ, nếu là người khác như thế, sợ là đường tăng đã sớm năm đấm tương hướng, lại nơi nào hội phí như vậy miệng lưỡi? này, yêu quái, nhìn tiểu gia ta hàng yêu. Nhị vương tử nơi nào quản được những thứ này? Hét lớn một tiếng, cầm lên đinh ba, liền hướng tôn hầu tử ba người phóng đi. Tiểu Hoa Nhi, ngươi cái này cái cảo sợ là lao chư ta cái này cái cảo cháu trai đấy. Chư bát giới nứt miệng nở đủ cười, đem biểu sĩ đinh ba lắc một cái. Trong chốc lát hảo quan văn trượng, thủy khí bốc hơi lan lượn, hù cái kia nhị vương tử lảo đảo lùi lại. Đại vương tử giận dữ, trầm giọng quát lên, yêu quái, đừng muốn quấy quăng, nhìn ta thể mi côn lợi hại. Nói, cầm lên cây gậy, liền hướng chư bát giới lập tới. Tôn hầu tử gặp đại vương tử khiến cho là cây gậy, cười nói. Lão tôn ta chính là đùa nghịch cây gậy tổ tông, ngươi tại Lão tôn ta trước mặt đùa nghịch cây gậy, đây không phải là không biết tự lượng sức mình đi. Nói, tôn hầu tử từ trong lỗ hai móc ra kim cô động, một gậy vung ra, lập tức đem mặt đất đập ra một cái to lớn vô cùng hố sâu, kim quang bạo động, tràn ngập các loại màu sắc sinh huy. Đại vương tử hoảng hốt, lảo đảo lùi lại, một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem tôn hầu tử. Tôn hầu tử cười hắt hắt nói, Tiểu hoa nhi, ngươi cây gậy kia không nên việc, nếu như ngươi có thể cái kia phải động Lão tôn ta cái này cây gậy, liền đưa cho ngươi. Nói. Tôn Hầu tử đem kim cô đồng hướng phía trước quan ra, đứng ở tại chỗ. Đại vương tử gặp kim cô đồng kim quang trói mắt, thần quang rạng rỡ, biết là bà bối, liền lên tranh cường đấu thắng tâm tư, tiến lên cầm kim cô đồng, thế nhưng là kim cô đồng lại không nhúc nhích tí nào. Thử lại thử một lần. Ngay tại đại vương tử muốn từ bỏ thời điểm, đại vương tử bên thai đột nhiên vang lên một thanh âm. Đại vương tử do dự một chút, lại nhấc lên, là đem kim cô đồng nhấc lên, không khỏi cung hỉ, ngay tại chỗ mua lên. Này xấu, đây không có khả năng. Lao tôn ta cái này kim cô đồng 13500 cân nặng. Ngươi một phàm nhân, làm sao có thể lấy lên được tới?" Tôn Hầu Tử cả kinh trận mắt hốt hoồm, gần như không ánh mắt của mình. Đúng lúc này, Liêu Minh đám người tới. Tôn Hầu Tử lập tức minh bạch, át hẳn là Liêu Minh giở trò quỷ. Tôn Hầu Tử khẩn trương, liền muốn triệu hồi Kim Cô Đổng. Liêu Minh chỉ một ngón tay, Kim Cô Đổng liền vù vù văng rọi, không thể động đậy, vẫn như cũ dừng lại ở Đại Vương Tử trong tay. Đại Vương Tử biết là gặp tiên nhân, cung kính hạ bái đạo, bái kiến thượng tiên. Liêu Minh hư đỡ dậy Đại Vương Tử, cười nói, bản tọa chính là phụng đường vương chỉ lệnh, đi tới Tây Thiên. Ven đường truyền bá ta đại đường văn hóa sứ giả, đứng lên đi. Đại vương tử đại hỉ, đứng dậy một mặt mừng rỡ vũ giả kim cô đổng. Đại vương tử vốn là một kẻ phàm nhân, căn bản không nhấc lên được kim cô đổng, là Liễu Minh tại trên kim cô đổng bên làm pháp, cho nên đại vương tử mới có thể nhấc lên kim cô đổng. Lao tôn ta kim cô đổng. Tôn hầu tử khẩn trương. Liễu Minh cười híp mắt nhìn xem Tôn hầu tử, cười nói, "Khỉ con, ngươi cùng người đánh cược, nói người ta có thể cầm lên, cái này kim cô đổng chính là nhân gia, bây giờ nhân gia cầm lên, ngươi chẳng lẽ muốn đổi ý không thành?" Lão Tôn Ta Kim Cô Đồng 6. Tôn Hầu tử cấp bách vào đầu bức hai, lại không có biện pháp gì. Lục Nhĩ Mi hầu đánh chết Tôn Hầu tử, đem Kim Cô Đồng chiếm làm của riêng, lại không nghĩ bởi vậy thua Kim Cô Đồng, mặc dù nóng nổi, nhưng cũng không dám trước mặt trước mặt trước mặt trước mặt Liễu Minh làm cản. Hắn cũng không phải người khác, hắn chính là thiên địa linh khí, có 6 con lô thai, có thể lắng nghe thế gian văn vật. Hắn tự nhiên biết Liễu Minh lần trước chiến Như Lai, bại hạo thiên sự tình. Bởi vậy, Lục Nhĩ Mi hầu không dám trêu chọc Liễu Minh. Liễu Minh sở dĩ thu hồi Kim Cô Động, đương nhiên là vì Tôn Hầu tử thôi. Tôn Hầu tử mặc dù tại Đại Lôi Âm tự bên trong bị đánh chết, nhưng Liễu Minh nhưng cũng làm hậu chiêu chuẩn bị, tại tử mẫu Hà thời điểm, nhường Hầu tử mang thai, mang thai chính hắn. Bây giờ Hầu tử ngay tại Liễu Minh định Hải Thần Châu bên trong. Tính toán thời gian, cũng đến Tôn Hầu tử sắp lần nữa xuất thế thời gian, Liễu Minh tự nhiên muốn thu hồi Kim Cốc Đồng. Liễu Minh nhìn về phía Đại Vương tử, tay vừa lộn, hiện ra một cây Hoàng Kim Côn, cười nói: "Cây gậy này không phải phù hợp ngươi, căn này Hoàng Kim Côn thích hợp hơn ngươi chút, bản tọa cùng ngươi trao đổi, ngươi có bằng lòng hay không trao đổi?" Đại Vương tử lại hỉ đem kim cô đổng đưa cho Liễu Minh, nhận lấy Hoàng kim côn. Liễu Minh thu hồi kim cô đổng, ý vị thâm trường liếc mắt nhìn Lục Nhĩ Mi Hầu. Lục Nhĩ Mi Hầu bị Liễu Minh cái nhìn này nhìn trong lòng lo sợ, còn tưởng rằng Liễu Minh nhìn tấu hắn, dọa đến lại không dám nói chuyện. Ngược lại kim cô đổng không có, hắn còn có tùy tâm đáng tin binh, ngược lại không phải là không có binh khí. Liễu Minh nhìn về phía đại vương tử, cười nói, ngươi có bằng lòng hay không bái bản tọa vị đệ tử này vi sư. Nói, Liễu Minh chỉ chỉ Hắc Hồng Tinh. Bởi vì muốn vào thành quan hệ, Liễu Minh không muốn kinh hãi lấy người bình thường liên nhường hỏa kỳ lần đã biến thành một con trâu thông thiên giáo chủ cũng làm biến hóa đã biến thành một cái mập mạp mập mạp mà hắc hùng tinh tắc thì đã biến thành một cái cực kỳ uy vũ hất tháp đại hán đại vương tử có chút do dự dù sao hắn muốn bái liễu minh vị sư mà liễu minh nhưng phải hắn bái hắc hùng tinh vị sư hắc hùng tinh cười hất hắc, hắc tay vừa lộn hiện ra đen anh thương cười nói đồ nhí ngoan ta láo hùng bản sự ngươi còn không biết được đâu ta láo hùng tối thiểu nhất muốn so con khỉ kia phải lợi hại hơn nhiều người sáu tôn hầu tử tức giận toàn thân phát run nhưng cũng không dám phát tác đại vương tử do dự một chút Liền quy một chân trên đất, hướng Hắc Hùng Tinh chắp tay nói, gặp qua sư phó. Hắc Hùng Tinh đỡ dậy đại vương tử, ha ha cười nói, ta lão hùng cũng có đồ đệ. Nhị vương tử cùng Tam vương tử liếc nhau, cũng phải lên tới bãi sư. Hồng Hải Nhi nhảy ra ngoài, ha ha cười nói, hai người các ngươi, liền bái ta làm thầy a. Chương 362, đệ tử đời thứ 4. Nhị vương tử cùng Tam vương tử gặp một lần hồng Hải Nhi tóc máu đều không dài đủ, vẫn là một người mặc kiếm đỏ tiểu hài tử, không khỏi nhếch miệng, gương mặt xem thường. Hưng Hải Nhi cười to, chỉ chỉ Tôn hầu tử, đạo, các ngươi đừng nhìn ta tiểu bản lĩnh của ta nhưng rất lớn đây, tối thiểu nhất so con khỉ kia mạnh hơn nhiều. Tôn Hầu tử lần nữa nằm thương, gương mặt bất đắc dĩ. Lúc này Lục Nhĩ Mi hầu mới sâu đậm cảm nhận được, Tôn Hầu tử cũng không dễ dàng, thường xuyên bị mấy tên này khinh bỉ, thật sự là có chút buồn bực. Nhị Vương tử cùng Tam Vương tử vẫn còn có chút không tin. Hồng hài nhi giận dữ, trầm giọng quát lên, "Các ngươi đừng nhìn ta cái đầu nhỏ, kỳ thực tiểu gia ta đã 700 tuổi chỉ là ta chính là tu La tộc hậu nhân, có chút kỳ lạ mà thôi, bởi vậy, vậy chúng sinh chưa trưởng thành tôi. 700 tuổi 6." Nhị Vương tử cùng Tam Vương tử kinh hô liên tục. Hồng Hải Nhi gặp nhị Vương tử cùng Tam Vương tử còn không bái sư, không khỏi giận dữ, quay đầu nhìn về phía Tôn Hầu tử, hét lớn: "Con khỉ chết, ngươi nhìn cái gì vậy? Có bản lĩnh, chúng ta so qua một hồi." Tôn Hầu tử á khẩu không trả lời được, không dám ứng chiến. Lục Nhĩ Mi hầu cũng không đốc, hắn biết mình đánh không lại Hồng Hải Nhi cựu muội chân hỏa, bởi vậy cũng không muốn đi lên tìm tai vạn. Bị cái kia cựu muội chân hỏa đốt một cái, có thể thật sẽ người chết. Hồng Hải Nhi ha ha cười nói: "Con khỉ chết, không dám ứng chiến a, nhìn tiểu gia ta bản sự." Nói, Hồng Hải Nhi há mồm phun ra một ngụm đại hỏa. Đại hỏa hướng hực, trực tiếp đem bầu trời đốt thành màu đỏ. Nhị vương tử cùng tam vương tử cực kỳ hoảng sợ, cuộn quít quỳ xuống, hô lớn, lao sư. Như thế, hùng bái thu đại vương tử, mà nhị vương tử cùng tam vương tử tất thì đều bái tại Hồng Hải Nhi Môn Hạ. Ba vị này vương tử, thanh thiệt giáo đệ tử đời thứ tư, một cái đại giáo muốn phồn thịnh, thì nhất định phải có người. Bởi vậy, quảng thu đệ tử, chuẩn không có sai. đương nhiên, thu hướng ba vị vương tử đồng dạng tư chất cùng nội tính đều cao đệ tử, tuyệt đối là tốt nhất lựa chọn. Phải biết, nếu không phải Liễu Minh bọn người ngăn cản. Tôn hầu tử ba người chỉ dạy ba vị này vương tử một chút cho xiết, ba vị này vương tử liền có thể theo Tôn hầu tử một đoàn người trên chiến trường đánh yêu quái. Bởi vậy có thể thấy được ba vị này vương tử tư chất hẳn bất phàm. Bởi vậy Liễu Minh mới có thể xuất hiện, đem ba vị này vương tử thu vào tiệt giáo môn hạ. Còn nữa, Liễu Minh tại Thiên Trúc quốc nội thu ba vị Thiên Trúc quốc vương tử vì đồ tôn, cái này cũng là đang cố ý ác tâm Phật môn thôi. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người thường đến Đông Phương thế giới tống tiền, cái kia Liễu Minh liền đem cái này gió thu đánh lại. Thu ba cái đệ tử làm nô lệ Liễu Minh liền nhường Hắc Hùng Tình cùng Hồng Hải Nhi hai người cả ngày dạy bảo ba vị này vương tử. Ba người đều đổi dùng trường thương. Những ngày này cũng là tiến bộ thần tốc. Chỉ vì ba người thiên phú dị bẩm, cho nên cần chế tạo vũ khí, lấy Hắc Hùng Tình cùng Hồng Hải Nhi hắc anh thương cùng Hồng anh thương chế tạo. Trên thực tế, Liễu Minh chính là muốn dẫn xuất quái. Cựu đầu sư tử Cựu Linh Nguyên Thánh. Cái này Cựu đầu sư tử chính là Thái Ất Cứu Khổ thiên Tọa Kỵ, cũng tức là Nguyên Thủy Thiên Tôn Tọa Kỵ. Cái này Cựu Linh Nguyên Thánh sở dĩ tại Ngọc Hoa Châu, chính là bởi vì Liêu Minh chém giết Thái Ất Cứu Khổ Tiên Tôn. Mà cái này cựu đầu sư tử chính là tới tìm Liễu Minh báo thủ, bởi vậy có thể thấy được tắc thì cựu đầu sư tử cỡ nào trung trình. Đương nhiên, trước được dẫn xuất Thanh Mao sư tử. Đêm đến, quả nhiên, Thanh Mao sư tử đến đây, trộm đi Hồng Anh Thương cùng Hắc Anh Thương. Cái này Hồng Anh Thương cùng Hắc Anh Thương, tất cả bởi vì Liễu Minh gia nhập vào Công Đức nguyên Nhân, thành Công Đức trí Bảo, bởi vậy mặc dù là hậu thiên, nhưng là bất phàm bảo bối. Cái này Thanh Mao sư tử trộm Hắc Anh Thương sau đó, Liễu Minh liền nhường Hùng Bãi cùng Hồng Hải Nhi tiến đến hàng phục Thanh Mao sư tử. Thanh Mao sư tử lại chỗ nào là hai bọn họ đối thủ rất nhanh liền bị hàng phục. một ngày này, liễu minh đang cùng ngọc hoa vương đang thảo luận đại đường phồn thịnh, cùng với đại đường một chút kinh điển sáng tác. giống 6. đúng lúc này, một tiếng tiếng sấm gào thét vang lên, tiếng như phi lịch, chấn động cửu thiên. một cái to lớn vô cùng sư tử từ giữa không trung nhảy ra ngoài, kỳ quái là sư tử này có chín quả đầu, không phải vật gì khác, chính là cửu linh nguyên thanh tới. cửu đầu sư tử gầm thét, hướng về liễu minh chính là hút một cái, muốn em liễu minh nuốt vào trong bụng. chỉ là hắn lại như thế nào hút động liễu minh. giống sáu. đúng lúc này lại là một tiếng tiếng sấm gào thét vang lên. Đám người chăm chú nhìn lại, liền thấy Liễu Minh cưỡi con trâu kia vậy mà nhảy lên một cái, quanh thân ánh lửa ngút trời, vậy mà đã biến thành một đầu kỳ lân. Hỏa kỳ lân gầm thét, nào về phía cựu đầu sư tử. Cựu đầu sư tử mặc dù là dị chủng, nhưng thấy tẩu thú chi vương, cũng là sợ hãi không thôi. Hai đầu cự thú ở trên bầu trời đánh lên. Chỉ là hỏa kỳ lân đi theo Liễu Minh, cả ngày lắng nghe Liễu Minh giảng đạo, chính là thứ thiệt đại la kim tiên cao thủ, cựu đầu sư tử cho dù lợi hại, vẫn là không địch lại hỏa kỳ lân. Ngoanh sáu, rất nhanh Cựu đầu sư tử liền bị Hỏa Kỳ Lân vồ từ trên bầu trời đập xuống, đem trên mặt đất đập ra một cái to lớn vô cùng hồ sâu. Hỏa Kỳ Lân vọt xuống tới, rũa ra một cái móng vuốt, đem cựu đầu sư tử nhấn trên mặt đất. Liêu Minh người nhẹ nhàng xuống, đi tới cựu đầu sư tử trước mặt, tay vừa lộn, hiện ra một cái kim cô, trực tiếp ném ra ngoài. Cái kia kim cô trên không trung kim quang bạo động, chia ra làm kỷ, trực tiếp đeo vào cựu linh nguyên thánh chín khóa trên đầu. Cái này kim cô không phải vật gì khác, chính là kim cô tiên mã tội, kim cô kim cô tiên mã tội. Kim cô tiên mã tội có 3 cái kim cô, kết quả tại sớm mấy năm Mã Toại gặp Liễu Minh, cùng Liễu Minh tranh đấu, bị Liễu Minh đoạt đi Kim Cô Hòa cầm Cô, chỉ để lại xiết chặt. Cuối cùng Kim Cô Tiên Mã Toại đầu phục Phật môn, xiết chặt liền rơi vào Phật Như Lai trong tay. Phật Như Lai nhường quan âm cầm xiết chặt, tới đối phó tôn hầu tử. Nói trắng ra là, Lục Nhĩ Mi hầu đầu trên đầu xiết chặt, vẫn là Phật Như Lai phỏng chế ra tên giả mạo thôi, để miễn cho tôn hầu tử cùng Lục Nhĩ Mi hầu tại đi tìm đường tăng thời điểm để lộ ba cái cuốn nhi ở trong, trong đó lấy Kim Cô Bi lực tối cường. Bởi vậy, Ma Toại mới đặt tên là Kim Cô Tiên. Liêu Minh đoạt mã tội hai cái này cuốn nhi đã nhiều năm, tự nhiên sẽ hiểu như làm gì dùng, không đợi cựu đấu sư tử phản kháng, Liêu Minh liền niệm lên kinh văn. Kinh văn này vừa ra, Cựu Linh Nguyên Thánh liền đau hoa hoa kêu to, trên mặt đất loạn đả lên lăn, hét lớn, tha mạng, thượng tiên tha mạng A6. Liêu Minh lúc này mới ngừng niệm động kinh văn, cười hiếp mắt nhìn xem Cựu Linh Nguyên Thánh, cười nói, "Cựu Linh Nguyên Thánh, ngươi có bằng lòng hay không vào ta tịch giáo?" Cựu Linh Nguyên Thánh nhếch nhếch miệng, tự nhiên không muốn. Nhưng ngươi xem xét Liêu Minh tư thế kia, liền dọa đến toàn thân một cái run mình, vội nói, "Ta nguyện ý" Ta nguyện ý vào Tiệt giáo. Chương 363, Tiệt giáo phản độ Kim Cô Tiên. Liễu Minh đã thu phục được Cựu Đầu Sư Tử, liên nhường Cựu Đầu Sư Tử cùng bọn hắn cùng nhau tùy hành, đi tới Tây Thiên Đại Lôi ấm tự. Phải biết, cái này Cựu Đầu Sư Tử thế nhưng là Nguyên Thủy Thiên Tôn phân thân thái ớt cứu khổ Thiên Tôn Pa kỵ, bây giờ lại bị Liễu Minh cứng rắn khoác lên Kim Cô, cho hoàn phục. Đây đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn tới nói, quả thực là vô cùng nhục nhã. Ngọc Thanh Thiên bên trong, Nguyên Thủy Thiên Tôn tức giận toàn thân phát run, gầm thét liên tục, trầm giọng quát lên, "Liễu Minh, khinh người quá đáng, khinh người quá đáng!" Xấu. Nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn gia Ngọc Thanh Thiên, trực tiếp đi tới Vạn Phật Thiên. Nguyên Thủy Thiên Tôn khí thế hung hăng xâm nhập Vạn Phật Thiên bên trong, nhìn thấy Tiếp dẫn cùng Chuẩn Đề hai người, tức miệng ngáng to, tiếp dẫn, Chuẩn Đề, hai người các ngươi phải cho Bần Đạo một cái thuyết pháp. Tiếp dẫn cùng Chuẩn Đề hai người niết biết miệng. Chuẩn Đề Phật Mẫu nhìn xem Nguyên Thủy Thiên Tôn, cười khổ nói, Nguyên Thủy đạo hữu a, cái kia Liễu Minh hàng phục tọa kỵ của ngươi, này sáu, cái này làm chúng ta Phật môn chuyện gì a? Nguyên Thủy Thiên Tôn giận dữ hét, Bần Đạo mặc kệ, cái kia Kim Cô Tiên Mã thoại bây giờ là ngươi người trong Phật môn hắn tất nhiên có thủ đoạn giải khai cái kia khẩn cô, thay bần đạo cứu ra bần đạo cái kia cựu đầu sư tử. chuẩn đề Phật mẫu cười khổ một tiếng. đạo, cái kia sáu, cái kia bần tăng thử một lần đi. thử. nguyên thủy thiên tôn tức giận toàn thân phát run, bay người rời đi vạn Phật Thiên, trở về Ngọc Thanh Thiên đi. nói thật, xỉn giáo đoạn đường này cũng đang giúp trợ Phật môn thúc đẩy Tây Du đại nghiệp, mà xỉn giáo cũng bởi vậy bỏ ra giá thê thảm. thập nhị kim tiên bên trong Thái ất chân nhân cùng Ngọc định chân nhân bị Liễu Minh chém giết. thậm chí nguyên thủy thiên tôn tại trong Tam giới phân thân cũng tận số bị Liễu Minh chém giết điều này sẽ đưa đến hiển giáo khí vận nhiều lần suy sụp. Nguyên thủy thiên tôn trong lòng như thế nào không có á khí. Nguyên thủy thiên tôn đều hận không thể tự mình hạ giới, đem liễu minh chém giết. Chỉ là nguyên thủy thiên tôn cũng biết, tựa hồ liễu minh có đạo tổ che chở, hắn cũng không có biện pháp. Bởi vậy nguyên thủy thiên tôn cũng chỉ có thể cùng đàn bà đánh đá đồng dạng, đi phật môn vung khóc lóc om sòm. Nhường kim cô tiên mã tuệ đứng ra thả cựu đầu sư từ thôi. Nguyên thủy thiên tôn sau khi đi tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người lợi dụng truyền âm phụ truyền đến tới nhiên đăng cổ phật. Nhiên đăng cổ phật đi tới vạn phật thiên bên trong tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người hướng nhiên đăng cổ Phật nói nguyên thủy thiên tôn sự tình nhường nhiên đăng cổ Phật chuyển chỉ nhường Kim cô tiên mã thoại đứng ra thả cựu đầu sư tử nhiên đăng cổ Phật nhận hai người pháp chỉ liền xuống dưới đi tìm Kim cô tiên mã thoại nói rõ tình huống Kim cô tiên mã thoại nết nết miệng cười khổ nói cổ Phật không phải là ta không đi mà là cái kia Liễu Minh bây giờ đã là chuẩn thánh đỉnh phong cao thủ bẩn tăng như vậy đi sợ sáu sợ gặp kỳ độc tay a nhiên đăng cổ Phật gật đầu đạo tốt lần này bẩn tăng cùng đi ngươi cùng nhau thì đến Kim cô tiên mã thoại đại hỉ lúc này cùng nhiên đăng cổ Phật cùng nhau đi tới, hai người một đường giá vân đi tới bầu trời, bắt khai vân vũ nhìn xuống dưới, liền thấy liễu Minh cưỡi hỏa kỳ lân ở phía trước, hưng hải nhi, cựu đầu sư tử, sư đả vương cùng hùng bãi một ở phía sau, lắc lắc cùng dung hướng về phía trước, mã tuệ đạo hữu nhanh chóng niệm động chú, thả cựu đầu sư tử cùng nguyên thủy lần này ân oán, nhiên đăng cổ Phật thúc giục nói, mã tuệ lúc này gật đầu, bắt đầu niệm, thế nhưng là chuyện quỷ dị xảy ra, mã tuệ cho dù là niệm động chân ngôn, cái tiêu kim cô càng là không núc ních tí nào vẫn như cũng bọc tại trên đầu sư tử chín đầu này sáu này sao lại thế này mã tuệ cũng ngập bức thầm nói Nhân đăng cổ Phật đột nhiên sắc mặt đại biến hoảng sợ nói không tốt sáu nói bát khai vân vũ nhìn xuống dưới quả nhiên hỏa kỳ lân phía trên đã không thấy liễu Minh Nhân đăng cổ Phật vừa quay đầu lại đã thấy liễu Minh đang tự đứng ở sau lưng bọn họ cười hiếp mắt nhìn xem hai người bọn họ Nhân đăng cổ Phật cơ hồ sợ kệ ra quần hoảng sợ nói liễu Minh ngươi sáu mục đích của ngươi là sáu là kim cổ tiên kim vô tiên toàn thân đại chấn một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Nhiên đăng cổ Phật, hoảng sợ nói: "Cổ Phật, ngươi nói cái gì?" Nhiên đăng cổ Phật mặt mơ kịch liệt run rẩy, cười khổ nói: "Kim Cô tiên đạo hữu, đợi chút nữa Bẩn Tăng ngăn trở Liễu Minh, ngươi đi trước." Kim Cô tiên sững sờ, lập tức hiểu rõ ra, Liễu Minh mục tiêu từ vừa mới bắt đầu chính là hắn. Lúc trước, Liễu Minh lấy Kim Cô hàng phục Cửu Linh Nguyên Thánh, chính là muốn dẫn Kim Cô tiên đi ra, tiếp đó giết chết Kim Cô tiên. Phải biết, Liễu Minh thống hận nhất phản đồ. Tùy thị thất tiên bên trong, có Tam tiên phản giáo, theo thứ tự là Thái Giản Định Quan tiên, Bì lô tiên cùng kim cô tiên mã thoại, trong đó hai giải định quang tiên cùng bì lô tiên tất cả đã mệnh tăng ở liễu minh chi thủ, chỉ để lại kim cô tiên mã thoại. Liễu minh lại như thế nào sẽ thả kim cô tiên mã thoại? Bởi vậy liễu minh mới lập đây hết thảy, chính là muốn kim cô tiên mã thoại tự chui đầu vào lưới, rơi vào hắn cái bẫy ở trong. Liễu minh cười híp mắt nói, bây giờ biết đã muộn. Đi. Nhân đăng cụ Phật hét lớn một tiếng, quanh thân Phật quang phun trào, tay vừa lộn, hiện ra một cái vàng óng ánh cây thước, một thước từ hướng liễu minh gạt tới. Cái này cây thước không phải vật gì khác chính là cái kia ba thành khai thiên công đức hình thành lượng tiên xích. Lượng tiên xích đo đạc thiên địa, vàng óng ánh cây thức đống nhiên bị lớn, dường như một cây vàng óng ánh kình thiên trụ, ầm vang đánh tới hướng Liễu Minh. Lượng tiên xích. Liễu Minh vui mừng, đại thủ giơ ra, trực tiếp chụp vào lượng tiên xích. Đây không có khả năng. Cái thằng này vậy mà lấy nhục thân đối cứng bần tăng lượng tiên xích, hắn cũng quá tự đại chút xấu. Nhiên đăng cổ Phật cả kinh trợn mắt hốt mồm, đồng thời trong lòng dâng lên một cú cuồng nộ chi ý. Hắn dùng lượng tiên xích bạo vật như vậy, mà Liễu Minh lại lấy nhục thân đối cứng, đây đối với hắn tới nói, là cực lớn một thị. Nhiên đăng cổ Phật dù sao cũng là trong Tử Tiêu cung hồng trần khách một trong, hơn nữa từ thượng cổ thời kỳ cầu cho tới bây giờ, tuyệt đối là đương thời cường giả số một, Liễu Minh vậy mà như vậy miệt thị hắn. Cái này bảo hắn làm sao không giận? Thế nhưng là sau một khắc phát sinh sự tình, lại làm cho Nhiên đăng cổ Phật có chút trở tay không kịp. Liên thấy Liễu Minh đại thủ càng là vững vững vàng, vàng vàng bắt được lượng tiên sích. Lấy thực lực của hắn, lại thêm lượng thiên sích uy lực, vậy mà đối với Liễu Minh mảy may không sinh ra được uy hiếp. Lượng tiên xích, không tệ, bảo bối tốt, bản tọa. Liễu Minh cười ha ha một tiếng. Đại thủ đột nhiên hướng ra phía ngoài hất lên, trực tiếp đem Nhiên đăng cổ Phật trò quăng ra ngoài. Đáng thương Nhiên đăng cổ Phật liền lăn mang lật, ngã về phía sau, ầm vang va sụp từng tòa đại sơn. Kim Cô tiên dọa đến vai cả linh hồn, quay đầu liền trốn. Hắn thật sự là nghĩ mãi mà không rõ, Nhiên đăng cổ Phật dạng này chuẩn thánh đỉnh phong cao thủ, vậy mà tại Liễu Minh trong tay đi bất quá một hiệp, cái này thật sự là có chút kinh khủng. Chỉ là hắn có thể trốn được sao? Chương 364, chém phản đồ. Liễu Minh đại thủ giũ ra, trực tiếp một chảo, Kim Cô tiên liền không tự chủ được hướng lui về phía sau. Bị Liễu Minh lấy cuồng bạo pháp lực, hung hăng nhấn trên mặt đất, ấn cho đỡ cức. Nhiên Đăng Cổ Phật từ trong đống loạn thạch bỏ ra, một mặt kinh sợ nhìn xem Liễu Minh, hét lớn, bẩn tăng lượng tiên xích sáu. Liễu Minh quay đầu hướng Nhiên Đăng Cổ Phật nhìn lại. Nhiên Đăng Cổ Phật bị Liễu Minh một ánh mắt dọa cho run như tẩy sấy, vội vàng phá vỡ hư không, hướng nơi xa bỏ chạy. Hừ, nào có dễ dàng như vậy đi. Liễu Minh lạnh rên một tiếng, một chỉ điểm ra, sau lưng chu tiên trận đổ phù văn nổi lên, một đạo chu tiên kiếm khí trốn vào trong hư không. A năm chỉ nghe trong hư không truyền đến một tiếng kêu mở kẽ hở tiếng kêu thảm thiết tiên huyết bắn tung vã mà ra hiển nhiên là nhiên đăng cổ phật bị trọng thương không biết tự lượng sức mình liễu minh lạnh rên một tiếng vẻ mặt khinh thường, nhìn một chút trong tay lượng thiên sích, trực tiếp cương ép xóa đi nhiên đăng cổ phật tấn ký lại tay vừa lộn trực tiếp lấy ra một đoàn công đức đem luyện hóa mừng dỡ thu vào phải biết cái này lượng thiên sích thế nhưng là cùng thái thượng lao tử cái kia thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp như thế cũng là ba thành khai thiên công đức ngưng kết mà thành bảo vật bởi vì là công đức bảo vật nguyên nhân có chấn áp khí vận hiệu quả Theo lý thuyết, Liễu Minh bây giờ có hai cái chấn áp khí vận bảo vật, hỗn độn chung cùng lượng tiên tích. Liễu Minh liếc mắt nhìn Kim Cô Tiên Mã Toại, đại thủ dối ra, trực tiếp như lấy như chó chết, xách theo Mã Toại, hướng phía dưới bay đi. Đợi cho phía dưới tìm được thông thiên giáo chủ, Liễu Minh lấy hỗn độn châu che giấu thiên cơ, trực tiếp đem Kim Cô Tiên Mã Toại pháp lực giam cầm, ném tới thông thiên giáo chủ bên cạnh. Đạo, tiểu thông thông, mới ta lại bắt được một cái phản đồ, liền do ngươi xử trí. Thông thông, cái kia tháp mèo không phải thông thiên giáo chủ sao? Kim Cô Tiên Mã Toại sợ hết hồn, cung quýt quỳ dạp xuống đất dập đầu như dạ tỏi, khóc lớn đạo, sư minh, tha mạng, tha mạng à, cũng là cái kia Phật Như Lai, Phật Như Lai buộc ta phản bội tiệt giáo sáu. Thông Thiên giáo chủ hai mắt nhắm nghiền. Hừ, phản bội tiệt giáo người, chết. Liêu Minh lạnh rên một tiếng, trực tiếp đại thủ dối ra, một trưởng đem Kim Cô Tiên Mã tội đánh thành thịt nát. Thông Thiên giáo chủ kinh hãi, hoảng sợ nói, Liêu Minh sư đệ, ngươi sáu. ngươi như thế nào đem hắn đánh chết? Cái này sáu. Liêu Minh nhìn xem Thông Thiên giáo chủ, bĩu môi nói, ai nha, tiểu Thông Thông à, ngươi có chỗ không biết, giống hắn như vậy phản đồ ngươi giữ lại hắn cũng là cái tai họa, không bằng chạm thảo trừ căn, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Vậy sáu? Vậy ngươi cũng nên cho hắn một cái hối cải để làm người mới cơ hội a, cái này sáu. Thông Thiên giáo chủ vẫn là nhớ tới tình thầy trò, có nhẫn. Ai nha, tốt, biết ngươi nhớ tới tình cũ, bất quá ngươi yên tâm đi, cùng chuẩn đề hai người đem Phật môn chư Phật thần hồn đều đóng dấu ở vạn Phật thiên phía trên, tiếp dẫn cùng chuẩn công việc kim cô tiên mã tỏa, bất quá sáu. Phục sinh phía sau mã tỏa, hắn pháp lực đại giảm, nhưng là cũng đã không thể làm ác. Liễu Minh chợt nhìn Thông Thiên giáo chủ một, đạo Thông Thiên Giáo Chủ gật đầu, lúc này mới thở dài một hơi. Ngay sau đó, một đoàn người liền tiếp theo gấp rút lên đường, đuổi theo Đường Tăng bọn người đi. Lại nói Đường Tăng bọn người rời đi ngọc hoa châu, một đường đi về phía tây, qua năm, sáu ngày, càng là lại gặp một tòa thành trì. Đường Tăng cao mày nói, hầu tử, nơi đây là nơi nào? Tôn hầu tử ngắm mắt nhìn lại, tuét miệng nói, sư phó, nơi đây thành trì phía trên không có chữ không kỳ, không thể phân biệt là nơi nào, chúng ta lại tới gần lại nhìn a. Nói, hầu tử hướng phía trước ngày nhót mà đi, chưa bát giới giật bạch long mã. Sa hỏa thượng chọn lấy hành lễ, hướng trong thành đi đến. Đợi cho trong thành, ba người gặp trong thành một mảnh cảnh tượng vun hoa, so trước đó cái Tiêu Ngọc Hoa Châu cũng không kém bao nhiêu. Trên đường nhiều người buôn bán nhỏ, tiếng giao hàng không dứt, quán rượu lầu cấp rất nhiều, nhưng là một chỗ Tây phương cực lạc thế giới. Vốn là phương Tây thế giới là chim không thèm ị hoang vu chi địa, đơn giản là phong thần sau đại chiến đa bảo hóa hổ vi Phật như lai, đem đại thừa Phật giáo cùng tiểu thừa Phật giáo sắp nhập, khiến cho hy vọng khí vận hàng long, bởi vậy phương Tây thế giới mới phồn thịnh đứng lên. Phương Tây thế giới danh sương có ba quốc cái này tiên trúc quốc chính là 3.000 phật quốc bên trong nổi danh nhất phật quốc trong nước người người tin phật chiếm phật lễ phật đốt hương lễ bái đi tới nửa đường một đoàn người thấy được một chỗ chùa miếu tên gọi làm từ văn tự đường tăng cười nói cái này chùa miếu nắp vàng son lộc lẫy ngược lại là khí phái không bằng chúng ta liền ở đây tá túc một đêm nói đường tăng dục ngựa hướng trong chùa miếu đi đến sớm đã tiểu sa di tới đón đem đường tăng một đoàn người đón vào trong chùa miếu có chùa miếu viện chủ vội vàng mà đến nhìn thấy đường tăng hỏi vội trưởng lao từ phương nào mà đến đường tăng chấp tay trước ngực Giáng vẻ trang nghiêm, sau đầu Phật luân lưu chuyển, tiếng như hồng trung đạo, bần tăng từ Đông thổ đại đường mà đến. Trưởng lão Càng là từ Đông thổ đại đường mà đến. Viện chủ kinh hãi, cuốn quýt quỳ rạp xuống đất, đối với Đường tăng Càng là ba quỳ cửu bái, điều này cũng làm cho Đường tăng có chút ứng phó không kịp. Đường tăng tấm tắc lấy làm kỳ lạ, hư đã dậy viện chủ, vẫn nói: "Ngươi như thế nào như vậy bái ta?" Viện chủ mừng lớn nói: "Trưởng lão có chỗ không biết, chúng ta người nơi này nghe nói Đông thổ đại đường chính là thượng bang nơi phồn hoa, đều nghị kiếp sau năm thế tại Đông thổ đấy, bần tăng gặp trưởng lão pháp tướng trang nghiêm, khí độ bất phàm." không hổ Đông thổ đại đường cao tăng, bởi vậy mới quỳ lạy. Tam Tạng, ngươi nhìn, bọn hắn mấy cái này hòa thượng đều nghĩ thác sinh tại Đông thổ đâu, trước ngươi lại vẫn cứ muốn lấy cái quỷ gì lao tử Phật kinh, đi thay hoạ ta Đông thổ đại đường thịnh thế. đúng lúc này, Liễu Minh cởi hỏa kỳ lân đi tới, đi theo phía sau Thông Thiên Giáo chủ bọn người. Đường tăng gấp hướng Liễu Minh thi lễ nói, thượng tiên nói là, phía trước là bẩn tăng hồ đồ, bẩn tăng tuyệt đối sẽ không lấy vật gì quỷ lao tử Phật kinh, đi thay hoạ ta Đông thổ đại đường. Viện chủ lông mày cao chặt, hỏi vội, vị này là người nào? nói như thế nào Phật kinh hại người đâu? Tha thứ bần tăng không dám gật bừa. Đường tăng nhếch miệng, đạo, sinh đốc, vị này chính là Đông thổ đại đường Huyền môn bên trong cao nhân. Viện chủ kinh hô, một mặt khiếp sợ nhìn xem Liễu Minh bọn người. Liễu Minh cười híp mắt nhìn xem viện chủ, đạo, lão hòa thượng, cái này Phật pháp bản thân đi, hắn không sợ người, nhưng bây giờ Phật đà cùng Bồ Tát nhưng là hại người. Hừ, chân nhân nói đùa, Phật đà cùng Bồ Tát lại như thế nào sẽ hại người đâu. Viện chủ rõ ràng vẫn là chưa tin. Liễu Minh khẽ lắc đầu, cười nói, Phật đà cùng Bồ Tát hại không sợ người, chúng ta đợi chút nữa liền thấy rõ. Viện chủ lông mày cau chặt. Đột nhiên liếc về đường tăng sau lưng còn có bốn người, ba cái cực xấu hòa thượng, một cái khác lại là một cái cực kỳ yêu diệm nữ tử, không khỏi kinh hãi, vừa nói, vị này nữ thí chủ là. Chương 365, Phật môn dưỡng yêu quái. Đường tăng cười nói, đây là bần tăng đạo lữ. A. Đạo lữ? Viện chủ bị cả kinh trận mắt hốc mồm, cơ hồ không dám tin tưởng mình lỗ thay, hoảng sợ nói, trưởng lão, đường triều tăng nhân như thế khai phóng sao? Cái này xấu. Đường tăng sờ đầu chọc một cái, ha ha cười nói, cũng không phải, chỉ là bần tăng tương đối khai phóng mà thôi. Viện chủ một mặt hồ nghi nhìn xem đường tăng, rõ ràng đang hoài nghi đường tăng thân phận, cho rằng đường tăng tám thành là cái giả hòa thượng. Nhưng viện chủ hay là đem đường tăng mời vào trong chùa miếu. Tại đi yên nhà, viện chủ nói cho đường tăng, nơi đây chính là Kim Bình phủ cảnh nội, buổi tối có hội đèn lồng, hơn nữa còn có Phật đà hiện linh đâu, mời đường tăng tiến đến xem lễ đâu. Đêm đến, quả thật gặp phồn hoa cảnh đêm, trưng đèn kết hoa, dân chúng buôn tàu bẩm báo. Đường tăng thấy phía trước có một cái to lớn vô cùng rầu vạc, hỏi đến viện chủ đạo, "Viện chủ, nơi đây rầu vạc là nhiều vật gì?" Viện chủ cười nói, Phật hỉ Hỷ Hương du, cái này dầu vạc ở trong chính là Bách Tính cung Phụng Phật dầu vừng, chờ thêm một hồi, liền có Phật đà đến đây, đem dầu vừng mang đi. Hử, Đúng lúc này, Liễu Minh đi tới, lạnh rên một tiếng. Đường Tăng nhíu mày, vẫn nói, "Thượng tiên, thế nhưng là có gì không ổn?" Liễu Minh liếc mắt nhìn người viện chủ kia, đạo, đến đây quan hội đèn lồng cũng không phải là cái gì Phật đà, mà là ba cái yêu quái." Ba cái yêu quái? Chân nhân không thể nói bữa. Viện chủ vội vàng hoảng sợ nói, "Các ngươi nhục nhã phàm thai, biết chút ít cái gì?" Liễu Minh lạnh rên một tiếng, khinh thường nói, Viện chủ không nói thêm gì nữa. Đường tăng âm thầm ghi ở trong lòng. Sau một lúc lâu, liền thấy trên bầu trời tường vân ba phụ, quả nhiên gặp tường vân phía trên có ba tôn Phật Đà hiển linh. Viện chủ hưng phấn nói, chân nhân lại nhìn, đó là Phật Đà, cũng không phải là yêu quái. Yêu quái, chạy đi đâu? Đúng lúc này, một tiếng lôi đỉnh tiếng hét lớn vang lên. Liền thấy hùng bãi đột nhiên xuất hiện tại ba cái Phật Đà sau lưng, cầm lên hắc anh thương, một thương liền hướng ba cái Phật Đà đâm tới. Ba cái Phật Đà, vốn là thanh long hạ ba cái tê rất tinh. Đương nhiên có người hành thích bọn hắn, lập tức giận dữ, hiện chân tướng chính là diện mục dữ tợn, trên mũi chiều dài cự giác tê giác tinh. Cái này ba cái tê giác tinh xưng là tịch Hàn đại vương, tịch thử đại vương cùng tích Trần đại vương. Tịch thử đại vương hét lớn một tiếng, há mồm phun ra một đạo hạ khí, càng là đem hắc hùng tinh làm cho đông lại. Hô sáu. Đúng lúc này, một đám lửa hừng hực đánh tới, trực tiếp đem hắc hùng tinh trên người khối băng hòa tan. Nhưng là hồng hải nhi chạy đến. Tịch thử đại vương đại vương giận dữ, trầm giọng quát lên, từ đâu tới tiểu Hoa nhi, tới chúng ta ở đây dương ai? Nói, tịch thử đại vương mở cái miệng rộng, trực tiếp phun ra một đám lửa hùng hực, phun về phía hồng hải nhi. Ta là đùa với Lửa lão tổ tông, trước mặt đùa lửa, quả nhiên là tự tìm cái chết. Hồng hái nhi giận dữ, há miệng liền phun ra một ngụm hỏa, cái kêu hỏa chính là Cửu Muội Chân Hỏa, cực kỳ mãnh liệt, đốt cháy văn vật. Không tốt, là Cửu Muội Chân Hỏa, gặp phải đối đầu, mau bỏ đi. Tịch Thử Đại Vương biết được Cửu Muội Chân Hỏa lợi hại, sợ hết hồn, quay đầu liền muốn chạy. Chạy đi đâu, hắn lão Tôn ta một gậy. Tôn Hầu Tử gặp có thể thừa dịp, hét lớn một tiếng, cầm lên tùy tâm Đáng Thiên binh, liền một gậy hướng Tịch Thử Đại Vương đập tới. Đúng lúc này, Tịch Trần Đại Vương hét lớn một tiếng, há miệng chợt phun một cái trong chốc lát cắt vàng cuộn cuộn, cung quyền vân dũng trực tiếp đem tôn hầu tự thổi không biết ngã ra bao nhiêu vạn dặm. ba cái tê giác tinh phải thoát hóa thành ba đạo lưu quang hướng thanh long hạp phương hướng bay đi. lão sư, ngài làm sao không xuất thủ ngăn bọn họ lại? hùng hài nhi vội la lên. liêu minh cười nói, ta tự nhiên có mưu đồ. nói, liêu minh quay đầu nhìn về phía đường tăng, đạo tam tạng, đi thôi, chúng ta đi chuyến thanh long hạp, bản tọa liền nhường ngươi xem một chút ở trong đó chuyện xấu xa. là thượng tiên, đường tăng ẩn ẩn cảm giác được cái gì, gật đầu nói. Liêu Minh một ngón tay phá vỡ hư không, mang theo đường tăng, Hồng Hải Nhi cùng Hắc Hùng Tình đi tới Thanh Long Hạp. Mà chuyện này Kim Bình phủ đã loạn thành hỗn loạn. Dân chúng rõ ràng không biết vì cái gì mỗi năm cung phụng Phật đà, vậy mà thành ba cái yêu quái. Lão viện chủ càng là cả kinh tại chỗ ngất đi. Thanh Long ngoài hiệp, Liêu Minh nhìn xem Thanh Long Hạp bên trong huyền anh động, không khỏi cười nói, cái này ba con yêu quái liền ở chỗ này. Đường tăng giận dữ, trầm giọng quát lên, ba cái yêu quái, nhanh chóng đi ra. Ba cái yêu quái lấy khoác cùng vũ khí, liền đi đi ra, nhìn thấy Liêu Minh một bọn người, giận không thể nuốt. Tịch Thừa Đại Vương quá to, tốt các ngươi mấy cái này ăn no căng bụng ra hỏa, biết rõ chúng ta sau lưng là ai chăng? các ngươi như thế nào dám núm tay giữa chúng ta nhàn sự? Liêu Minh nhíu mày, một mặt ngoạn vị nhìn xem nghỉ mát Đại Vương, cười hỏi, các ngươi sau lưng là ai? Tịch Thừa Đại Vương giận dữ, đang muốn nói, Tịch Hàn Đại Vương vội vàng cản lại nói, các ngươi quản chúng ta sau lưng là ai? Chúng ta sau lưng không có người khác, các ngươi mấy tên này, chúng ta cùng các ngươi không oán không kiều, các ngươi cớ gì tới tìm chúng ta phiền phức, thật coi chúng ta dễ khi dễ sao? Liêu Minh nét miệng nở nụ cười, đạo tự nhiên là cho là các người dễ khi dễ. Tịch Hàn Đại Vương giận dữ, cầm lên trường thương, liền hướng Liêu Minh giết tới. Nơi đây chính là Thiên Trúc Quốc quận huyện, đã là phật quốc, tại Phật đạo ở trong, cái này ba cái yêu quái cho ai phục vụ, cái này tựa hồ liếc qua thấy ngay. Đường Tăng cũng ẩn ẩn đoán, đoán được trong đó nguyên do, lập tức tức giận toàn thân phát run, hét lớn một tiếng, cầm lên chín hoàng tích trượng, liền hướng Tịch Hàn Đại Vương phóng đi. Hai người đấu lại với nhau, tê giác tinh da dày thịt béo, mà Đường Tăng cái này cơ bắp yêu tăng lại là bạo lực vô song, đánh khó hòa giải, cơ hồ là quyền quyền đến thị, phanh phanh văng vội. Tịch Tử Đại Vương cùng Tích Trần Đại Vương cũng vọt lên. Hồng Hai Nhi cùng Hùng bãi hét lớn một tiếng, hướng hai cái yêu quái xông tới. Song phương đấu lại với nhau, đánh khó hòa giải, tối bụi. Yêu quái nhìn ta cựu muội chân hỏa. Hồng Hai Nhi hét lớn một tiếng, tay vừa lộn, hiện ra ba tiêu dương thiến, chiếu vào Tịch Tử Đại Vương chính là khẽ vũ, kinh khủng cựu muội chân hỏa gào thét mà ra, hủy thiên diệt địa, gào thét cuốn về phía Tịch Tử Đại Vương. Tịch Tử Đại Vương tu cũng là, là hỏa hệ thần thông, tự nhiên sẽ hiểu cái này cửu muội chân hỏa lợi hại, không dám đó nữa, quay đầu liền chạy. Bị Hồng Hai Nhi lấy ra một khối gạch vàng trực tiếp đập cái lão đảo, ba ba thổ huyết không chỉ. Một bên khác, đường tăng cũng là hét lớn một tiếng, một chín hoàn tích trưởng hung hăng nện ở trên thân tịch hàn đại vương, cũng đem tịch hàn đại vương đập cái lão đảo thổ huyết. Hắc hùng tinh cũng là hét lớn một tiếng, cầm lên hắc anh thường, hung hăng đập vào tích trần đại vương trên thân. Ba cái tê giác tinh thất bại, vội vàng hướng nơi xa bỏ chạy. Liêu Minh cười lạnh một tiếng, thầm nói, trò hay tới, đi thôi, chúng ta theo sau. Nói, Liêu Minh cuốn lên đường tăng bọn người, đuổi kịp ba cái tê giác tinh. Chương ba ba cái tê giác tinh một đường chạy vội cuối cùng trốn vào Tây Hải ở trong. Liễu Minh muốn chính là cái hiệu quả này. Tây Hải sát bên Phật môn, rất dễ dàng bị Phật môn tru ăn mọn, phản bội phản bội thiên đình. Bởi vậy Liễu Minh chính là muốn nghiệm chứng một chút, xem Long tộc có thành thật hay không. Nếu như là Long tộc không thành thật, Liễu Minh không ngại cho Long tộc một bài học. Ba cái tê giác tinh đi tới Tây Hải thời điểm, chính vào Tây Hải Long Vương ngao nhẫn không tại Tây Hải trong Long cung. Ba cái tê giác tinh đi tới Long cung sau đó, vừa vận Tây Hải Long Vương trưởng nữ ngao loan. Ngao loan nhìn thấy ba cái tê giác tinh xông vào, không khỏi vừa nói. Ba người các ngươi như thế nào xâm nhập ta Long Cung ở trong? Tịch thử Đại Vương vội la lên, trưởng công chúa, chúng ta bị cái kia Đường Triều Hòa Thượng truy sát, bất đắc dĩ mới chạy tới Long Cung ở trong. Ngao Loan gật đầu, đạo, các ngươi trước tạm trong cung tránh một chút, còn lại liền giao cho ta. Đa Tạ trưởng công chúa. Ba cái tê giác tinh đại hỉ liền xông vào Long Cung trong hậu điện. Đúng lúc này Liễu Minh cùng Đường Tăng một đoàn người đi tới. Trưởng công chúa người khoác xích giáp, cầm trong tay hai cái bảo kiếm, nhìn hầm hầm Liễu Minh bọn người, trầm giọng quát lên, các ngươi là người phương nào? Như thế nào dám xông loạn ta Long Cung? Đường Tăng hét lớn, có ba cái yêu quái xông vào người Long Cung ở trong, Long Nữ có từng nhìn thấy? Trường Công chúa đạo chưa từng nhìn thấy. Đường Tăng giận dữ, trầm giọng quát lên, ngươi cái này Long Nữ không phân tốt xấu, như thế nào bao che ba cái kia tê giác tinh? Mau mau đem ba cái kia tê giác tinh giao ra, bằng không đừng trách Bẩn Tăng không khách khí. Long Nữ cũng là giận dữ, trầm giọng quát lên, ngươi tặc núp này, bản công chúa xem ở ngươi là người trong phật môn, liền không cho ngươi tính toán, ngươi nếu là minh ngoan bất linh, cứng rắn muốn xông ta Long Cung, vậy thì đừng trách bản công chúa không khách khí. Liêu Minh ngay nhũ mảy. Trong lòng cười lạnh không thôi. Cái này Long Nữ nói là người trong Phật môn, không cho tính toán, này liền nói rõ Tây Hải cùng người trong Phật môn đi rất gần, hơn nữa cùng Phật môn quan hệ át hẳn không cạn. Hơn nữa, cái này ba cái tê rất tinh, rõ ràng chính là Phật môn nuôi yêu quái, chuyên môn vì Phật môn thu thập dầu vừng. Bằng không, nơi đây đã cách dưới chân Linh Sơn rất gần, Phật môn như thế nào sẽ dễ dàng tha thứ ba cái yêu quái tại Phật quốc làm loạn? Trong Phật môn Phật đã ưa thích dầu vừng, hơn nữa liều dùng cực lớn. Những thứ này dầu vừng từ lâu tới, chính là bọn hắn nuôi mấy cái này yêu quái, từ nhân gian vì bọn họ vơ vát tới. Mà cái này ba cái yêu quái cùng lòng nữ nếu là làm vị che mặt, lòng nữ như thế nào sẽ dễ dàng giúp ba cái yêu quái, lại như thế nào sẽ dễ dàng nhường cái này ba cái yêu quái hướng về trong lòng cung xâm vào. Còn nữa, cái này ba cái yêu quái hốt hoảng mà chạy, không hướng đường Vương, lại vẫn cứ hướng về Tây Hải mà đến. Nay liền chứng minh, Tây Hải Long tộc cùng Phật ở giữa tất nhiên có thiên tỷ và lũ. Phản bội, Liêu Minh là tuyệt đối không cho phép sự tình. Ngày xưa phản bội tiệt giáo tùy thị thất tiên bên trong Tam Tiên, hai giải định quan tiên, Kim cô tiên mã tội cùng Bỉ Lô tiên đều bị Liêu Minh chấm giết bởi vậy có thể nhìn ra được liêu minh là có bao nhiêu thống hận kẻ phản bội cỡ nào ghét gác như kiểu bởi vậy liêu minh lần này mới tốn công tốn sức nhường ba cái tê giác tinh đoạt thoát cuối cùng đuổi nữa đến tây hải tới hắn chính là muốn bắt được tây hải tên phản đồ này đường tăng đang muốn tiến lên liêu minh ngăn cản đường tăng đạo đi thôi nói liêu minh mang theo đường tăng đi ra ngoài đường tăng bạo tính khí này mắt thấy ba cái tê giác tinh xông vào lòng cung ở trong không thấy làm sao có thể cam tâm không khỏi vội la lên thượng tiên ba cái kia tê giác tinh chúng ta mắt thấy xông vào cái này lòng cung ở trong cái kia long nữ nói không tại, ad hẳn là gần người, chúng ta làm sao không xông vào, đem ba cái kia yêu quái bắt được sáu. liêu minh cười nói, không nổi, không nổi, ba cái kia yêu quái chịu phật môn che chở, ngang ngược càn dở đã quen, gặp cái kia long nữ lẻ loi một mình, như thế nào sẽ ăn vận, chúng ta chờ à. một bên khác, liêu minh bọn người sau khi đi, ba cái tê giác tinh chạy ra, hướng long nữ chắp tay nói, đa tạ công chúa ân cứu mạng. long nữ hư đỡ dậy ba cái tê giác tinh, đạo, các ngươi cùng ta phụ thân cũng coi như là quen biết, cứu các ngươi cũng là phải, bọn hắn đã đi, các ngươi cũng rời đi ta long cùng à. Không tiễn ba cái tê giác tinh liếc nhau, riêng phần mình nhẹ gật đầu. Tịch thử đại vương cười nói, công chúa là như vậy, ngươi xem bọn hắn vừa đi, cái này nói không chừng chờ ở bên ngoài chúng ta đây, bởi vậy sáu công chúa ngươi nhìn, không bằng chúng ta trước tiên ở trong lòng cung chờ một hồi lại nói. Đúng vậy a, công chúa chúng ta một màn này đi, liền bị bắt phải làm sao mới ở đây. Tịch hàn đại vương cũng gấp đạo. Đúng vậy a, công chúa ngươi xem chúng ta cùng ngươi phụ vương quan hệ cũng tương đối tốt, chúng ta sáu chúng ta sẽ không cho ngươi thêm phiền phức. Tịch trần đại vương đạo, long nữ nghĩ nghĩ đạo, tốt, các ngươi liền tại Long Cung đợi. Tiếp xuống trong khoảng thời gian này, ba cái Tê Giác Tinh liền tại Long Cung chờ đợi xuống. Ngay từ đầu, ba cái Tê Giác Tinh vẫn rất tuân theo quy củ. Về sau biết được Lão Long Vương ngao nhuận không tại, sau đó liền bắt đầu có chút không chút kiên kỵ. Thậm chí ba cái Tê Giác Tinh còn nghĩ muốn cưới Long Nữ chiếm lấy Tây Hải Đâu. Cái này hay đi, Long Nữ cũng hiểu biết ba cái Tê Giác Tinh dạ tầm. Một ngày này, Long Nữ cùng ba cái Tê Giác Tinh cuối cùng tranh đấu đứng lên. Phải biết, cái này ba cái Tê Giác Tinh chính là gì Trùng Thanh Đạo. Hơn nữa âm thầm từ trong Phật môn được không thiếu chỗ tốt pháp lực cường hành, da dày thịt béo, có thể cùng hát hùng tinh, tôn hầu tử đánh cái bất phân cao thấp tồn tại. Toàn bộ Tây Hải Long Cung ở trong, Tây Hải Long Vương ngao nhuận không ở tại chỗ, thật đúng là không chấn áp được ba cái Tê Giác Tinh. To lớn một cái Tây Hải Long Cung bị ba cái Tê Giác Tinh quấy Long trời lở đất, loạn thành hỗn loạn. Đúng lúc này, có bốn đạo lưu quang bay tới. Cái này bốn đạo lưu quang không là người khác, chính là Thiên Đình giác Mục dao, Đấu Mục Giải, khuê Mục Lang, Diễm Mục Ngạn. Bốn vị này tình quân chính là ba cái Tê Giác Tinh các tinh. Sau một phen đánh nhau. Bốn vị tinh quân cuối cùng hàng phục ba cái tê rất tinh đúng lúc này tứ hải long vương vội vàng chạy đến tây hải nhưng là tây hải long vương phát hiện tây hải có dị động lúc này mới vội vã chạy đến lại không nghĩ tây hải đã loạn thành hỗn loạn liêu minh mấy người cũng bay tới tứ hải long vương cuốn quyết hướng liêu minh thi lễ chắp tay nói gặp qua đế quân đế quân là thiên đình bên trong người đối với liêu minh tôn sừng long tộc quy thuận thiên đình, tự nhiên cũng xưng hô liêu minh vì đế quân liêu minh gật đầu tay vừa lộn hiện ra một cái cuốn nhi run tay ném ra ngoài cái kia cuốn nhi trên không trung chia ra làm ba phân biệt đeo vào ba cái tê giác tinh trên đầu, trầm giọng nói, các ngươi có cái gì muốn giao phó sao? Chương 367, Thiên đình nội tình cùng bố. Ba cái tê giác tinh run như cầy sấy, một mặt sợ hãi nhìn xem Liêu Minh. Tịch Thử đại vương hét lớn, chúng ta không có gì có thể lời nhắn nhủ. Liêu Minh nhướn mày, cười nói, rất tốt. Nói, Liêu Minh thôi động pháp lực, niệm lên cấm cố chú. A5. Chỉ là trong nháy mắt, ba cái tê giác tinh liền đầu chết đi xuống lại, nằm trên mặt đất không ngừng run rẩy, thống khổ kêu rên không thôi. Kim cô tiên có ba cái con nhị, Kim cô, cấm cố cùng thần cô. Cái này ba cái cuốn nhi ở trong, nếu bản về uy lực tối cường, phải kể tới Kim Cô, nhưng nếu như nếu bản về cấm cố người pháp lực, cấm cố người thần hồn, còn tưởng là thuộc cái này cấm cố lợi hại nhất. Theo lý thuyết, cái này cấm cố thế nhưng là trực tiếp tác dụng với thần hồn cuốn nhi. Hắn thống khổ trình độ, tuyệt đối không thua 18 tầng địa ngục bên trong nghiệp hỏa thiêu đốt, cùng thần tiên quật. Có thể tưởng tượng được là có bao nhiêu thống khổ. Chỉ là trong nháy mắt, ba cái tê giác tinh liền đầu cơ hồ co rút, oa oa hét lớn, thượng tiên tham mạng, thượng tiên tham mạng A6. Liễu Minh đình chỉ niệm cấm cố chú cười hiếc mắt nhìn xem ba cái tê giác tinh đạo nói đi ba cái tê giác tinh vội vàng quỳ dạp trên đất một mặt sợ hãi nhìn xem liễu minh tịch hàn đại vương vội vàng hoảng sợ hét lớn thượng tiên chúng ta sáu chúng ta hậu trường chính là phật môn phật môn nuôi chúng ta tiếp đó để chúng ta vì phật môn cung cấp dầu vừng cùng kim ngân những vật này chỉ những thứ này chúng ta đều nói còn xin thượng tiên đem chúng ta trên đầu cuốn nhi hái đi thôi một bên đường tăng nghe trợn mắt nhìn tức giận không thôi phật đạo ở giữa cho tới bây giờ cũng là phật đà xa xỉ điểm này Đối với Phật đạo ở giữa đạo quán cùng chùa miếu liền có thể nhìn ra một hai. Nói như vậy, đạo quán tương đối cần kiệm tiết kiệm, đạo quán ở trong ngoại trừ chút kiến trúc bên ngoài, chính là thanh đăng ngọn đến, cùng với một chút thiết yếu cái bản chi vật, thậm chí có chút đạo sĩ tuân theo cổ chế liền nói quan đều chưa từng thấy, trực tiếp tìm một chỗ sơn động tu luyện. Lại nhìn người trong Phật môn, mặc dù cũng có hành cốt tăng lười, khổ hạnh tăng, nhưng phần lớn miếu thở nhưng là chẳng lệ, Phật đa độ kim thân, Bồ Tát lây trang bị mới, phải biết bọn hắn cái gọi là kim thân, thật là toàn bộ từ làm bằng vàng, vàng tạo thành công. Điểm này Từ quan âm thiền viện bên trong quan âm kim thân liền có thể nhìn ra được. Hơn nữa, từ vân tự bên trong phật đà kim thân cũng tận số từ thuần kim chế tạo. Người trong phật môn khổ tu, bọn hắn không môn thủ công, như vậy bọn hắn những tiền tài này từ chỗ nào mà đến? Tự nhiên phải cần một chút thủ đoạn mới có thể hóa chiếm được. Bởi vậy, phật môn dưỡng yêu quái cũng sẽ không khó khăn suy đoán. Bọn hắn dưỡng những thứ này yêu quái, chính là muốn những thứ này yêu quái từ bách tính nơi đó vơ vét chút tiền tài tới, lấy cung cấp trong chùa miếu sử dụng, thậm chí trực tiếp cung cấp linh sơn. Linh sơn bên trong mặc dù cũng là nắm giữ đại thần thông cũng tỷ như nói đơn giản dầu vừng mỗi ngày tiêu hao số lượng tuyệt đối là so mấy cái này dầu vừng từ đâu tới đây tự nhiên là muốn từ trong phật môn nuôi yêu quái tới cung cấp Liêu minh cười híp mắt nhìn xem bang lưu tinh đạo còn có ở đây này nói đi tây hải cùng phật môn ở giữa có liên hệ gì như thế nào các ngươi không nói nói Liêu minh liền lại muốn niệm cấm cấu nguyện rủa Liêu minh bây giờ có phần có thể lĩnh hội hầu tử trên đầu bị tròng lên cấm cấu chú bị quản chế tại sự thống khổ của người khác thì hàn đại vương vội vàng hoảng sợ hét lớn thượng tiên đừng niệm ta nói ta nói cái này Tây Hải Long Vương cùng Phật môn quan hệ thân mật là Phật môn tiềm ẩn tại Thiên Đình chó săn sáu. tứ Hải Long Vương nghe đều là kinh hãi, Đông Hải Long Vương ngao quẳng nhìn hàm hằm ba cái tê rất tinh, trầm giọng quát lên: các ngươi nhưng biết, nói xấu Long Vương kết quả, chúng ta không có nói dối, đều là thật, Tây Hải hướng Phật môn cung cấp rất nhiều vật tư, chúng ta cũng trải qua thường lai Tây Hải làm khách, vàng không Long Nữ cũng sẽ không thu lưu chúng ta sáu. Tích Trần Đại Vương Hoàng sợ nói: cái này sáu, Đông Hải Long Vương, Bắc Hải Long Vương cùng Nam Hải Long Vương nghe tất cả đều kinh hãi, không biết nên như thế nào cho phải. Phật gia thất bảo ở trong có san hô, cái này san hô đến từ đâu? Tự nhiên là từ Tây Hải bên trong mà đến. Điều này cũng làm cho không khó coi đạt được, cái này Phật môn cùng Tây Hải ở giữa quan hệ mật thiết. Liêu Minh quay đầu nhìn về phía Tây Hải Long Vương ngao nhuận cười hiếp mắt nói, ngao nhuận, ngươi có gì cần căn bản toàn nói sao? Tây Hải Long Vương ngao nhuận nghe toàn thân chấn động, nuốt nước miếng một cái, phù vưu một tiếng, khé quỷ dưới đất, khóc lớn đạo, đế quân a, ta sáu. Tiểu Long nhất thời hồ đồ, nhất thời hồ đồ sáu, ngươi hồ đồ. Liêu Minh lạnh gen một tiếng, trầm giọng nói từ ngươi nhường nhi tử tiểu bạch lòng cho phật môn làm thú cưới thời điểm bản tọa liền nhắc nhở qua ngươi mà ngươi lại biết rõ rồi mà còn cố phạm phải. một mà tiếp tái nhi tam khiêu khích bản tọa kiên nhẫn tha mạng tha mạng a đế quân tha mạng a sáu ngao nhuận quỳ dạp dưới đất dập đầu như dạ tỏi khóc giống lên cái khác tam hải long vương cũng cuôn quít quỳ dạp dưới đất thay tây hải long vương ngao nhuận cầu tỉnh ngao quảng hoàng sợ nói đế quân a ta tứ hải long vương làm một thể còn xin đế quân xem ở trên trên trên trên phần của chúng ta bên bỏ qua cho ngao nhuận một mạng liễu minh giận tía mặt trầm giọng quát lên các ngươi là đang uy hiếp bản tòa không thành tứ hải long vương toàn thân đại chấn ung quít quỳ giảm trên đất hoảng sợ hét lớn đế quân chúng ta không dám chúng ta không dám sáu bây giờ thiên đình thế lực cũng không là bình thường đại toàn bộ chính giữa tam giới cũng chỉ có phật môn thế lực không nghe điều khiển trừ cái đó ra toàn bộ trong tam giới bao quát địa phủ tây quân luôn các nơi cực kỳ thế lực mạnh mẽ tất cả thuộc về thiên đình bây giờ thiên đình thế lực so trước đó hạo thiên tại lúc thiên đình thế lực chỉ có hơn chứ không kém tây vương mẫu vì mới thiên đế mà liễu minh vì tây vương mẫu đạo nữ cũng là thiên đình phía sau màn thực tế trường khống giả loại tôn tại này tuyệt đối không phải long tộc có thể đắc tội nổi bây giờ tây du sắp hoàn thành thiên đình đối với phật môn thảo phạt ta sợ là cấp tốc tại long mảy và long mi đến lúc đó long tộc nếu như là quái giáo e rằng thiên đình không ngại trước diệt hết long tộc lấy bây giờ thiên đình thực lực diệt đi bốn hải long tộc sợ là chuyện rất đơn giản chỉ luận về chuẩn thánh cao thủ thiên đình bên trong liền có liêu minh tây vương mẫu yêu sư côn bằng yêu thánh bạch trạch cứu anh hai vị thái âm thần nữ giao chỉ minh hà lão tổ lôi thần chấn nguyên tử đại tiên Vân điều, Uy linh thánh mẫu, Vô đường thánh mẫu, Kim linh thánh mẫu, dòng giá 15 vị chuẩn thánh cao thủ. Mà Long tộc chỉ có trúc Long một cái chỉ là chuẩn thánh, lại như thế nào là thiên đình đối thủ? Bởi vậy, Long tộc là vạn vạn không dám đắc tội thiên đình. Chương 368, Phật môn bắt đầu đi xuống dốc. Đúng lúc này, lại có hai đạo lưu quang phong tới, chính là Tổ Long cùng Trúc Long. Trúc Long gặp cảnh tượng như vậy, nhìn hăm hăm Tây Hải Long Vương ngao Nhuận, trầm giọng quát lên, "Ngao Nhuận, chuyện gì xảy ra?" "Ta xấu, lão tổ, ta xấu." Tây Hải Long Vương ngao nhận không biết nên như thế nào cho phải. Trúc Long nghiến răng nghiến lợi nói, ngao nhuận a ngao nhuận, cấu kết phân môn, đây là tội lớn, ngươi vậy mà phạm phải bực này tội lớn ngập trời, ta cũng không bảo vệ được ngươi. Nói, Trúc Long nhìn về phía Liễu Minh, hướng Liễu Minh chắp tay nói, Đế Quân, làm như thế nào xử phạt? Đế Quân liền như thế nào xử phạt ta? Liễu Minh hít sâu một hơi, nhìn xem Tây Hải Long Vương ngao nhuận, trầm giọng nói, từ hôm nay trở đi, cách đi ngao nhuận Tây Hải Long Vương trước, giam giữ tại Đông Hải Quy Khư Đại Viên ở trong trăm vạn năm, gian đe. Ngao nhuận mặt mao kịch liệt run rẩy, bất đắc dĩ cười khổ nói, đa tạ Đế Quân ân không giết, dẫn đi. Trúc Long lớn tiếng nói, sớm đã lính Tôm tướng Cua đi lên, đem Tây Hải Long Vương ngao nhn mang theo xuống, áp hướng về Đông Hải Quy Khư đại huyên ở trong giam giữ. Đế quân, này sáu, cái này Tây Hải Long Vương trước sáu. Trúc Long nhìn về phía Liễu Minh, vấn đạo. Liễu Minh quay đầu nhìn về phía Long Nữ Ngao Loan, đạo, liền do nàng tới trước đảm nhiệm a, a ta. Ngao Loan cả kinh trận mắt hốc mồm, cơ hồ không dám tin tưởng mình lỗ thai. Lúc trước, nàng cũng không biết Liễu Minh thân phận, hơn nữa còn mở miệng chống đối qua Liễu Minh, ai có thể nghĩ Liễu Minh lại còn để cho nàng đảm nhiệm Tây Hải Long Vương trước? Cái này thật sự là có chút nằm ngoài dự liệu của nàng. Trên thực tế, Liễu Minh cũng bất quá là vì yên ổn lòng tộc thôi. Sự phạt Tây Hải Long Vương Ngao Loan là bởi vì Ngao Loan phạm vào hắn kiêng kỵ, nhất định phải lấy lôi đỉnh thủ đoạn xử phạt. Mà đứng Tây Hải Long Vương Ngao Loan chi nữ là vì Trần An Long tộc thôi. Nếu là Liễu Minh bổ nhiệm một cái không phải Long tộc người vì Tây Hải Long Vương, sợ là sẽ phải gây lòng người bàng hoàng, đó mới sủa không đền mất đâu. Cái này Ngao Loan mặc dù đần độn, thậm chí bao che bà cái tê rất tinh, nhưng nàng nhưng cũng là một cái tâm tư đơn thuần người, dạng này người, tự nhiên dễ dàng trưởng không chút Liễu Minh là nghĩ như vậy, nhưng người khác cũng không phải nghĩ như vậy. Nói thật, Ngao Loan dáng dấp cũng coi như là long tộc nhất lưu mỹ nữ, bọn hắn cho rằng Liễu Minh là coi trọng Ngao Loan, bởi vậy mới lập Ngao Loan vì mới Tây Hải Long Vương. Bất quá, đây đối với long tộc tới nói, tuyệt đối là chuyện tốt. Tổ long cùng trúc long liên nhau, đều nhìn từ trong mắt ý tứ, hướng Liễu Minh chắp tay nói, "Đế quân anh minh." "Ta làm sao lại anh minh?" Liễu Minh một hồi ngập bước, khẽ lắc đầu. Nói, Liễu Minh nhường đường tăng chờ lấy ba cái Tê Zát Tinh, ra Tây Hải, hướng về Kim Hoa phủ mà đi. Lần này, Tây Hải Phong Ba cũng coi như là đã qua một đoạn thời gian. Liễu Minh mặc dù không phải thiên đình bên trong người, nhưng hắn nói lời, nhưng là so thiên đế đều có tác dụng, thậm chí có thể trực tiếp nhận đuổi chư hầu một phương. Bởi vậy có thể thấy được hắn tại thiên đình bên trong địa vị. rất nhanh, thiên đình liền biết được chuyện này. Tây Vương Mẫu tự nhiên đối với Liễu Minh làm quyết định không có bất kỳ cái gì dị nghị. Tây Vương Mẫu xuống ý chỉ, hoàn toàn tuân theo Liễu Minh nhận đuổi tình huống, đem ngao nhuận áp hướng về Đông Hải quy khư đại uyên, giam giữ trăm vạn năm dài, bộ nhiệm áo nhuận chi nữ ngao loan vì mới Tây Hải làm vương, trưởng quản Tây Lưu Hạ Châu thi mây vải mưa chức vụ. Liễu Minh này lội Tây Hải hành trình, bãi nhiệm Tây Hải Long Vương ngao nhuận, chỉ để chặt đứt Long tộc cùng Phật môn quan hệ. Đi qua chuyện này, Long tộc cũng không dám sẽ cùng Phật môn có quan hệ gì. Đây cũng không phải nói Liễu Minh hẹp hòi, mà là thi mây vải mưa quá mấu chốt. Phật môn thì sẽ không mưa xuống, mưa xuống đều là từ Long tộc tới làm. Tây Hải Long Vương nắm giữ lấy toàn bộ Tây Như Hạ Châu thi mây vải mưa, bởi vậy, vậy có thể thấy được nó trọng yếu tính chất. Mà đổi thành một bên, Liễu Minh áp lấy ba cái tê rất tinh, đi tới Kim Hoa Phụ Tử Vân tự ở trong. Cái gì? Trường Lão ngươi nói xấu. Ngươi nói ba cái yêu quái là Phật tổ phái tới trộm cắp dầu vừng, cái này này sao? cái này sao có thể? Viện chủ cả kinh trận mắt hốt mồm, không muốn tin tưởng chân tướng sự tình. Đường tăng lệnh rên một tiếng, trầm giọng nói, hừ, cái này có gì không thể nào? Trong Phật môn thượng bất chính hạ thất loạn, tàng ô nà cấu, dưỡng ba cái yêu quái, vì Linh Sơn cung cấp dầu vừng, cái này lại có cái gì không có khả năng? Viện chủ mặt mo kịch liệt run rẩy, Phật tâm sụp đổ, thân hình lảo đảo, có chút đứng không vững. Bọn hắn là Phật môn thành kính tín đồ, bây giờ lại thông báo cho bọn hắn bọn hắn Phật tổ nuôi ba cái yêu quái lửa gạt lấy bọn hắn dầu vừng. này sáu kết quả như vậy tương phản thật sự là quá lớn. Đây đối với bọn hắn tới nói tuyệt đối là lôi đỉnh vách lịch, lôi chính bọn họ trong cháy ngoài mềm nửa ngày chưa tỉnh thu lại. Đường tăng cười lạnh nói: Vân tăng con đường đi tới này không hiếm thấy Phật môn làm ác, Vân tăng tại sao lại ăn thịt uống rượu, Vân tăng tại sao lại biến thành dạng này? đều là bởi vì xem quen rồi Phật môn giả nhân giả nghĩa, bởi vậy mới tức sùi bọt mép thôi. Ngày sáu cái này Phật tổ cũng bất quá là lộng điểm dầu vừng thôi, cũng không có làm ma. Ngày sáu. Trưởng lão này nói tới có phải hay không có chút nghiêm trọng, viện chủ hay là không muốn tin tưởng bọn họ trong lòng cao lớn Phật, vậy mà lại là bộ dáng như vậy, không khỏi hết sức phản bác. Đường Tăng lạnh rên một tiếng, trầm giọng nói: "Hừ, bần tăng con đường đi tới này, không hiếm thấy Phật môn làm ác, Thông Thiên Hà bên trong, cái kia Quan Âm Bồ Tát, dung túng nàng kim ngư, tại Thông Thiên Hà bờ ăn mười năm đồng nam đồng nữ, tại trên sư đà linh bên, cái kia Phật môn làm ác, buộc tọa kỵ đi ăn người một nước, dòng dã người một nước a, đâu chỉ ngàn vạn, ước vạn, liền bị bọn hắn cho sống sờ sờ ăn, ngươi nói xấu, ngươi Phật là bộ dáng gì?" con dùng bần tăng lại nói sao nói xong lời cuối cùng đường tăng hai mắt xích hồng cơ hồ là đã dùng hết khí lực toàn thân gầm thét liên tục âm thanh vào lôi đỉnh văng dội, chấn người làm đau màng nhĩ không tìm nổi mà phải lùi lại này sáu cái này phật tổ như thế nào sẽ như vậy cái này sáu viện chủ ngồi liệt trên mặt đất thân sắc có chút ngốc trệ nhỉ non nó nói đường tăng không đành lòng tiến lên đỡ dậy viện chủ đạo lao viện chủ chúng ta đều là bị phật mộng bức người bần tăng lần này đi tây thiên chính là muốn phá hủy cái kia đại lôi âm tự tiết lộ những cái này phật đà giả nhân giả nghĩa diện mục các ngươi nhất định không thể lại vì hắn cung cấp nghiệp lực trợ trụ làm ác bần tăng ghi nhớ viện chủ vội nói liễu minh nhìn khoe miệng liệt lên một nụ cười đây cũng là liễu minh mong muốn hiệu quả tại phật quốc thiên trúc ở trong muốn mấy cái này hòa thượng đối với phật triệt để mất đi lòng tin chặt đứt phật môn tầng dưới chót khí vận nơi phát ra đã như thế phật môn liền bắt đầu đi xuống dốc chương 369, phật môn xa hoa lãng phí nguyệt cung hàng nga tiên tử nhìn xem cầm lưỡi búa không được chặt cây nguyệt quế ngô cường trong lòng thê lương vô hạn ngày đó nàng ăn lầm tiên đan bị vây ở cái này nguyệt cung ở trong. Hậu nghệ phi thân tới cứu, lại không nghĩ thần hồn bị thái âm nội ý thiêu đốt, cuối cùng thần hồn câu diệt, chỉ chưa đại vu nhục thân tại, lại bởi vì chấp niệm, ngày đêm muốn chém ngã cây nguyệt quế. Chỉ là hiện nay, nô Cương sợ là liền làm cái gì muốn chém ngã cây nguyệt quế đều không nhớ được. Hàng Nga ôm ấp Thảo Ngọc, nhìn xem hậu nghệ bộ dáng như vậy, bất giác lã chã rơi lệ, nghẹn ngào không thành tiếng. Hàng Nga tiên tử. Đúng lúc này, một thanh âm vang lên. Hàng Nga chăm chú nhìn lại, đã thấy người đến là Phật muôn quan âm Bồ Tát, không khỏi lông mày cau chặt, vừa nói Ngươi chỗ này làm cái gì? Quan Âm liếc mắt nhìn vẫn tại điên cuồng cầm búa tử chặt cây nguyệt quế ngô cương, đạo, "Vần tăng này tới, chính là vì cùng tiên tử làm giao dịch." Hàng Nga sững sờ, vẫn nói, "Cùng ta làm giao dịch? Không có hứng thú sáu. Hàng Nga tự nhiên cũng biết bây giờ Thiên đỉnh cùng Phật Môn đối lập, đương nhiên sẽ không đi giúp Phật Môn. Quan Âm Bồ Tát cười nói, "Tiên tử, nếu như là ta Phật Môn có thủ đoạn cứu hậu nghệ đâu?" Hàng Nga nhíu mày, hoảng sợ nói, "Ngươi sáu, Ngươi Phật Môn có thể cứu hộ nghệ?" Thật. Quan Âm Bồ Tát cười nói, "Tự nhiên là thật." bất quá cần tiên tử thả bên dưới thọ ngọc phàm đi một lần vì ta phật môn người đi lấy kinh thêm thai thêm khó khăn mới là tốt ta đáp ứng ngươi Hàng nga liếc mắt nhìn hậu nghệ cắn răng nói tốt tiên tử cũng là người sáng khoái chờ thọ ngọc hoàn thành thai nạn lúc ta phật môn liền sẽ thực hiện lời hứa cứu hậu nghệ chúng sinh quan âm bù tất chắp tay trước ngực sau đầu phật luân thoáng hiện tiếp đó phá vỡ hư không trở về lạc giả sơn đi bây giờ phật môn phật như lai đã thành đợi thứ ba thiên đạo người phật môn hiện tại hắn cần phải làm là thời gian phật như lai muốn phật môn kéo dài thời gian chỉ có dạng này hắn có thể có súng kích hôn nguyên cảnh, bởi vậy phật môn mới có thể vẫn như cũ nhường tây du tiếp tục. tây du là thiên đạo đại thế, nhân lực không cách nào thay đổi tồn tại. bởi vậy phật như lai cần phải mượn trong khoảng thời gian này tới súng kích hôn nguyên cảnh. chỉ cần hắn trở thành thánh nhân, cái kia phật môn chính là một môn tam thánh, lại thêm thiên đạo gia trì, thử hỏi huyền môn làm sao có thể địch. bởi vậy phật môn có thể hay không thay đổi cát huân, liền nhìn phật như lai có thể hay không đột phá hôn nguyên cảnh, chứng được thánh nhân đạo quả. cái này cũng là vì cái gì tây du lập tức liền muốn kết thúc, quan âm bùn tắt còn ân cần buôn tẩu nguyên nhân nói trắng ra là Phật môn chính là muốn kéo dài thời gian. Quan âm bồ tát sau khi đi, hàng nga tiên tử một chút, đem trong ngực thọ ngọc ném đi. Cái kia thọ ngọc lăn khỏi chỗ, hóa thành một cái tuổi trẻ dung mạo xinh đẹp tử quỷ giảm xuống đất. Hướng hàng nga chắp tay nói, gặp qua tiên tử. Hàng nga nhìn xem thọ ngọc, đạo, ngọc, ta ở nơi này thiên đình bên trong, cô lạnh không, chỉ có ngươi một người thân, ngươi muốn thay ta hạ phàm, hoàn thành cái này cái cuột nhiều năm qua tâm nguyện. Tiên tử xin yên tâm. Thọ ngọc lại bái, nhường phía sau đứng dậy, đi trong nguyệt cung lấy đạo thuốc đồng truy, liền hạ phàm hướng về thiên trúc cốc đi. Thỏ Ngọc đi thiên trúc quốc chi phía sau, liền làm một trận gió, đem công chúa cho thổi chạy, tiếp đó chính mình đã biến thành công chúa bộ dáng, liền lưu tại chính giữa hoàng cung, chỉ chờ đường tăng bọn người đến đây. Một bên khác, đường tăng rời đi Kim Hoa phủ, một đường tiến lên. Một ngày này, đường tăng một đoàn người đi tới một chỗ đại sơn chỗ, đường tăng gặp núi lớn này cực kỳ hiểm ác, không khỏi cau mày đạo, cái này sơn hiểm ác như vậy, sợ là có yêu quái, Ngộ Không, chúng ta đi bắt mấy cái yêu quái đùa giỡn một chút, như thế nào? Hầu tử miết miết miệng, cười khổ nói, sư phó, nơi này cách linh sơn rất gần sợ là không, có cái gì yêu quái. Đường tăng niét miệng, gương mặt không cam tâm. rõ ràng, Đường tăng là ngựa tay, lại muốn tìm người đánh nhau thôi. sư đồ mấy người bay qua đỉnh núi, đi tới một tòa hùng vĩ chùa miếu bên ngoài. hầu tử chăm chú nhìn lại, đã thấy cái kia chùa miếu bảng hiệu bên trên viết bố kim thiền chùa bốn chữ lớn, cười nói, bố kim thiền chùa, danh tự này có chút ý tứ. cái gì là bố kim thiền chùa? Chư bắt Giới vấn đạo. Đường tăng nhưng là nghiến răng nghiến lợi, cả giận nói, chúng ta đã đến xá vệ quốc cảnh nội. Trư Bát Giới càng kỳ quái, vấn nói, sư phó chúng ta đoạn đường này đi tới, ngươi cũng chưa từng nhận ra đường, bây giờ đây là như thế nào nhận ra đường? Đường Tăng hít sâu một hơi, nhìn hầm hầm cái kia chỗ triền, nghiến răng nghiến lợi nói, các ngươi có chỗ không biết, lần trước Vi sư đọc nhiều kinh văn, trong truyền thuyết cái này bố Kim Thiền chùa chính là xá vệ quốc thái tử Trang Viên, chỉ vì cô độc trưởng lão muốn thỉnh thế tôn như lai giảng kinh, liền cùng thái tử thương lượng, muốn đem Trang Viên này đổi thành chùa miếu, chỉ là cái kia thái tử yêu cầu, muốn mua hắn Trang Viên này, liền cần con đường phủ kín vàng thỏi, cái kia cô độc, trưởng lão liền quả thật lấy Hoàng Kim trải đường, nên đón như lai thế tôn giảng kinh. Trước kia Đường Tăng đọc bản kinh văn này không cảm thấy có cái gì, chỉ cảm thấy cô độc trường lão làm như vậy, đơn giản là lễ Phật kính Phật thôi. Nhưng con đường đi tới này, Đường Tăng đã triệt để bị Liễu Minh cải tạo thành một cái cơ bắp yêu tăng. Đường Tăng tư duy cũng sẽ ra biến hóa nghiêng trời lệ đất. Bây giờ lại nghĩ bản kinh văn này, Đường Tăng nhưng là tức giận không thôi. Thỉnh Phật Như Lai giảng kinh, cái kia Phật Như Lai còn cần phải muốn khoe khoang, còn cần phải muốn một chỗ trang viên. Thái tử trang viên, có thể thấy được hắn xa hoa. Đây cũng là Phật cùng đạo khác nhau. Phật gia vạn sự đều xem trọng vô trương xa hoa. Phật Như Lai giảng một lần trải qua, liền muốn phủ kín toàn bộ con đường văn thoại. Mà đạo môn một chút người tu hành, nhưng là thanh tâm quả dục, trốn ở sơn bên trong tu hành, chưa bao giờ hai họa bất tính, hơn nữa cũng chỉ là âm thầm hàng yêu trừ ma, hô phong hoàn vũ, bảo đảm một phương bình an. Bởi vậy có thể thấy được Phật môn bây giờ tàng ô nặc cấu, xa hoa lãng phí đến mức độ bậc nào. Lại nói cái kia cô độc trưởng lão, hắn như thế nào có nhiều như vậy văn thoại? Đem toàn bộ con đường đều phủ kín văn thoại, đây cũng quá khoa trương điểm. Phải biết, ngươi là một cái hòa thượng, một cái chỉ là hòa thượng, không đi làm việc Từ đâu tới nhiều như vậy vành thỏi? ở trong đó liền đáng giá khảo lượng. Thậm chí cái này cô độc trường lão có thể là đạo phỉ cường đạo, lại có lẽ là giống quan âm thiền viện cái kia kim chỉ trưởng lão đồng dạng là một cái lòng dạ hiểm độc hóa tượng. chuyên môn đốt giết ăn cướp người đi đường qua lại cũng khó nói. Tam Tạng, mắt thấy mới là thật, hai nghe là giả. Bây giờ ngươi thấy suy nghĩ đều là chân thực, cũng không phải là bần đạo cố ý hành động a. Ngươi xem một chút trước ngươi trong mắt Phật môn là thế nào? Đúng lúc này Liễu Minh Cưới hỏa kỳ lân đi tới, thản nhiên nói: Thượng Tiên, bần tăng thụ giáo. Đường tăng hướng Liễu Minh chắp tay trước Phật đạo. Chương 370, chất vấn Quan Âm. Bị Liễu Minh tiểu nói này, Đường tăng càng thống hận Phật giáo. Đường tăng cùng Liễu Minh hai nhóm người tiếp tục đi đến phía trước, đợi cho trong chùa miếu, Tôn Hầu tử dùng cây gậy gõ gõ mặt đất, "Đạo, cái này trong chùa miếu mặt đất cũng không phải là hoàng kim lấp thành mà thành a. Bởi vậy có thể thấy được, truyền luôn có sai a." Lúc này Tôn Hầu tử chính là Lục Nhĩ Mi Hầu, Lục Nhĩ Mi Hầu chịu Phật môn Sở Thác, tự nhiên muốn vì Phật môn nói chuyện. Nơi đây vốn không phải bố kim tiền chùa địa chỉ ban đầu, địa chỉ ban đầu cũng nát, đã suy bại ở phía sau sơn bên trong thôi, không biết chư vị trưởng lão cùng chân nhân đến từ phương nào. đúng lúc này trong chùa miếu một vị lão tăng đi tới, chắp tay trước ngực, hướng liễu minh cùng đường tăng bọn người vấn đạo. liễu minh nhìn xem lão tăng, đạo, bản tọa chính là đường hoàng sứ giả, phụng đường hoàng ý chỉ đi về phía tây, tới truyền bá ta đại đường văn hóa, vị này chính là đường triều cao tăng, chính là sáu. nói đến đây, liễu minh không biết nên như thế nào giới thiệu, không khỏi quay đầu nhìn về phía đường tăng. đường tăng lại tiếp lời tới, đạo, bản tăng chính là đi tây thiên hủy đi đại lôi ấm tự. a, trưởng lão nói vừa. Lão tăng cả kinh trận mắt hốt mồm, cơ hồ không dám tin tưởng mình lố thai, chê cười nói. Đường tăng đem hạt tử tinh ôm một cái, cười lạnh nói, ngươi nhìn bần tăng đang nói đùa sao? Bần tăng liền con dâu đều cười sáu, này sáu, cái này đường triều tăng nhân thật đúng là không tầm thường a. Lão tăng trận mắt hốt mồm, đều có chút hoài nghi nhân sinh. Đường tăng vẫn nói, cái kia bố kim tiền chùa địa điểm cũ ở nơi nào? Mau dẫn chúng ta tiến đến. Lão tăng nuốt nước miếng một cái, ổn định tâm thần, mang theo đường tăng cùng Liễu Minh hai nhóm người đi tới phía sau núi, đợi cho phía sau núi. Liên thấy phía sau sơn bên trong quả nhiên có một tòa chùa miếu địa điểm cũ, chỉ là bây giờ tòa này chùa miếu hoang phế. Ô ô ô sáu. Đúng lúc này, ẩn ẩn có nữ tử bi thiết âm thanh truyền đến. Đường tăng nghe xong, lập tức giận dữ, nhìn Hàm Hàm Lao tăng, trầm giọng quát lên, các ngươi nói Bần tăng là giả hòa thượng, nhưng Bần tăng tốt xấu là quang minh chính đại kết hôn, nơi nào giống các ngươi mấy cái này dối trá con lựa trọng. Vậy mà tại phía sau sơn bên trong vùng trộm dưỡng nữ nhân. Lao tăng hoảng phải gấp vội vàng quỳ rạp xuống đất, vội vàng giải thích, trưởng lão hiểu lầm, hiểu lầm, Bần tăng một đời tu tiền như thế nào sẽ làm cấp độ kia hoạt động chỉ là sáu chỉ là trước đó vài ngày bần tăng tới này phía sau núi năm cảnh đột nhiên một hồi quái phong phá tới phá tới một cái thanh xuân tịnh lệ nữ tử nữ tử này tự xưng là hắn thiên trúc quốc công chúa bần tăng vội vàng đi đô thành thăm hỏi cũng chưa từng nghe nói có công chúa là đường liền đem nàng nốt ở nơi đây để tránh trong chùa miếu tăng nhân làm bẩn công chúa sáu hừ quả thật như thế tính ngươi cái này lão lựa chọc còn không có tu phật tu đến trên người chó đi chỉ là ngươi cái kia trong chùa miếu những cái này con lựa chọn cũng không phải vật gì tốt đường tăng lệnh giền một tiếng chầm dọn quát lên, lao tăng khóc cười không ngã, không biết nên đáp lại như thế nào. Liêu Minh nếu mày giữ im lặng, người khác không biết là chuyện gì xảy ra, liêu quá là rõ ràng. Trước mắt vị này nữ tử đích thật là thiên trúc quốc công chúa, chỉ là hoa chi lúc bị thọ ngọc tinh cho dùng một trận gió thổi tới cái này bố kim thiền chùa mà thôi. Chỉ là làm Liêu Minh nghĩ không hiểu là hằng nga vì sao muốn giúp Phật môn, hậu nghệ thế nhưng là vu tộc bên trong người, xem như thế tử, hằng nga không có đạo lý giúp Phật môn à? Chẳng lẽ sao? Liêu Minh nghĩ tới mấu chốt, khẽ lắc đầu, cười khổ một tiếng, đạo. Các người trước tạm đi, bà tọa có việc phải đi ra ngoài một bận. Nói, Liêu Minh thôi động hỏa Kỳ lần, phá vỡ hư không, vượt qua thời không trường hạ, đi tới nguyệt cung. Nguyệt cung vẫn như cũ thanh lãnh vô cùng, ngoại trừ Hàng Nga, liền chỉ có chỉ biết chặt cây nguyệt quế nô cương. Hàng Nga tiên tử nhưng tại. Liêu Minh thản nhiên nói. "Dời lát, Hàng Nga từ trong nguyệt cung đi ra." Hàng Nga nhìn thấy Liêu Minh, không khỏi tâm thần rung lên, cuốn quýt quỷ lại đạo, bái kiến đế quân. Liêu Minh không có cần đỡ dậy Hàng Nga ý tứ, nhìn xem Hàng Nga, thản nhiên nói, "Vì sao muốn giúp Phật môn?" Hàng Nga biết Nàng giúp Phật Môn sự tình, tất nhiên sẽ bại lộ, cũng không suy nghĩ muốn chạy trốn thoát, dập đầu như dạ tỏi, vội nói: "Đế quân, ta có tội, còn xin đế quân trách phạt." Liễu Minh liếc mắt nhìn vẫn tại chặt cây nguyệt quế nô cương, thản nhiên nói: "Ngươi là vì nô cương à. Hàng Nga sững sờ, cười khổ nói: "Hồi bẩm đế quân, chính là." Liễu Minh hít sâu một hơi, hai mắt sáng rực nhìn xem Hàng Nga: "Đạo, thế nhưng là cái kia Phật Môn đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi trợ giúp Phật Môn, như vậy Phật Môn liền sẽ giúp ngươi nuổng hộ nghệ phục sinh." Hàng Nga kinh hãi, hoảng sợ nói: "Đế quân làm thế nào biết?" Liễu Minh gương mặt kim lạnh, Nhìn xem Hằng Nga, bĩu môi nói, "Hằng Nga tiên tử, như vậy mê sảng, ngươi cũng tin? Hậu HầuỆỆ bị thái âm nội ý thiêu đốt mấy ngàn và năm, thần hồn sớm đã hôi phiên diệt, cho dù là thánh nhân cũng không khả năng cứu về rồi, ngươi như thế nào sẽ tin tưởng Phật môn lời nói?" "Cái này giáo? Vạn nhất đâu? Vạn nhất Phật môn có thủ đoạn, ta muốn thử một lần xem." Hằng Nga khuôn mặt tiểu tụy, âm thanh nước nở nói, "Nói đến, Hằng Nga cũng là rất bi thảm một nhân vật. Nàng cũng là bị Phật môn lợi dụng, bản tâm cũng không xấu, Liễu Minh gặp hắn đối với tình yêu như vậy trung trinh." trong lòng cũng là có chút động dung, có chút xúc động. Liễu Minh nhìn xem hàng nga tiên tử, đạo, tiên tử, đi thôi, ngươi không tin, bản tọa liền dẫn ngươi tìm đến, nhường ngươi biết chân tướng sự tình. Nói, Liễu Minh quay lại hòa kỳ lân, phá vỡ hư không, cùng hàng nga tiên tử đi tới trên Nam Hải. Quan âm lan ra đến, Liễu Minh tiếng như hầm trùng, trầm giọng quát lên, lạc gia sơn, chiều âm trong động, quan âm bùa tắt gương mặt xinh đẹp hung hăng run lên, do dự một chút, đột nhiên hóa thành một vệt sáng, liền hướng nơi xa bỏ chạy. Liễu Minh lạnh rên một tiếng, tay vừa lộn. Hiện ra Hôn Nguyên Kiếm trực tiếp thả vào trong hư không. Sau một lúc lâu, hư không dạo dực, quan âm từ trong hư không thế ra ngoài, thân hình lảo đảo, một mặt kinh hãi nhìn xem trong hư không. Trong hư không, Hôn Nguyên Kiếm bay ra, về tới Liễu Minh trong tay. Quan âm vừa quay đầu lại, thấy được Liễu Minh, không khỏi gương mặt xinh đẹp đại biến, nàng càng là muốn đi đều không chạy được, trực tiếp bị Liễu Minh bức cho trở về. Bởi vậy có thể thấy được nàng cùng Liễu Minh trinh lệnh, quả thực là càng lúc càng lớn. Hừ, quan âm, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì à? Ngươi nhược tâm bên trong không quỷ cần gì phải thấy bản tọa liền trốn. Liễu Minh một mặt ngoạn vị nhìn xem quan âm Bồ Tát, trầm giọng quát lên. Quan âm cắn răng nghiến lợi nhìn xem Liễu Minh, cả giận nói, Liễu Minh, ngươi chớ có ngậm máu phun người, bẩn tăng có quỷ gì? Liễu Minh cười lạnh một tiếng, mặt coi thường nhìn xem quan âm, trầm giọng nói, bản tọa hôm nay là tới khai nhang giới, bản tọa liền nghĩ xem, ngươi Phật môn có thủ đoạn gì có thể phục sinh hậu nghệ? Chương 371, phá hủy lạc giả sơn. Hằng Na tiên tử cũng là nhìn xem quan âm, cả giận nói, đại sĩ, ngươi nói Phật môn có thủ đoạn phục sinh hậu nghệ, có phải thật vậy hay không? Quan Âm bù tắc tắt miệng miệng, không dám đem lời nói quá vẹn toàn. Liêu Minh lạnh rên một tiếng, trầm giọng nói, thần hồn câu diệt, thân tử đạo vẫn, cho dù là thánh nhân cũng vô pháp cứu sống, các ngươi Phật môn thật đúng là có bản lĩnh a. Chẳng lẽ các ngươi trong Phật môn có so thánh nhân còn lợi hại hơn người không thành? Nội tinh bị vạch trần, Quan Âm có chút che không được, không khỏi vội la lên, cái kia sáu, cái kia sáu. Liêu Minh cười lạnh một tiếng, quay đầu nhìn về phía Hằng Nga tiên tử, "Đạo, tiên tử, không cần bạn tỏa nhiều lời a." Hằng Nga lạnh rên một tiếng, nhìn hằm hằm Quan Âm, trầm giọng quát lên, Các ngươi Phật môn vậy mà có thể làm ra bực này hèn hạ vô sỉ sự tình tới, ta xấu. Ta với các ngươi liều mạng." Nói, Hằng Nga phất ống tay háo một cái, một đạo giải lụa màu cuốn về phía Quan Âm Bồ Tát. Chỉ là Hằng Nga bất quá là nho nhỏ kim tiên, nàng lại như thế nào là Quan Âm đối thủ. Quan Âm lạnh rên một tiếng, quanh thân Phật quang phổ chiếu, chiếu rọi chư thiên, giải lụa màu trực tiếp bị gãy trở về. Hằng Nga cực kỳ hoảng sợ, lảo đảo lùi lại. Liễu Minh lạnh rên một tiếng, nhẹ nhàng tại trên giải lụa màu bên bắn ra, giải lụa màu bay ngược mà quay về, một lần nữa cuốn về phía Quan Âm. Cái này đến phiên Quan Âm kinh hãi. Quan Âm cực kỳ hoảng sợ, quay đầu liền chạy. Chỉ là nàng cuối cùng vẫn là bị giải lụa màu bao lấy, trực tiếp bọc thành cái đại bánh trưng. Cho bần tăng phá. Quan Âm tăng mặt mò đỏ bừng, phồng lên quanh thân pháp lực, oanh một tiếng, đem giải lụa màu nổ nát bấy. Quan Âm đang muốn trốn, ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy Liễu Minh đang tự cười híp mắt nhìn xem nàng, không khỏi hoảng hốt, đang muốn thi triển thần thông. Liễu Minh đột nhiên lạnh rên một tiếng, đấm ra một quyền, trực tiếp đem Quan Âm đánh liền lăn mang lật, ngã về phía sau, ầm vang đem lạc giả sơn đụng đùng đưa kịch liệt. Nam Hải nước biển khơi dậy ngàn trượng sóng biển, lạc giả sơn mà động sơn giao động, ầm vang sụp đổ. Giây lát, quan âm từ loạn thạch bên trong bò ra, một mặt kinh hãi nhìn xem Liễu Minh. Liễu Minh tay vừa lộn, hiện ra một cây vàng lóng ánh dây thừng, chính là Khổn Tiên Thẳng. Khổn Tiên Thẳng bay ra, gào thét mà đi, đem quan âm bù tắt chói thật chặt. Tiếp lấy, Liễu Minh hai tay chấn động, sau lưng cựu sát thần quang sông lên trời không, xoát một tiếng, trực tiếp đem quan âm quét vào trong cơ thể mình mở ra trong không gian. Liễu Minh liếc mắt nhìn lạc giả sơn, tay vừa lộn, hiện ra hỗn độn trùng, trực tiếp đột nhiên lay động làm sáu chỉ nghe một tiếng kinh thiên động địa vang lớn vang lên trong nháy mắt liền hưởng triệt hoàn vũ kinh khủng sóng âm hóa thành thực chất tuôn ra hướng lạc giả sơn doanh sáu một tiếng vang lớn quan âm đạo trường lạc giả sơn liền hóa thành một mịn, trong nháy mắt bị phá hủy một bên hàng nga tiên tử nhìn miết miết miệng cái này liễu minh thật sự là cứng hãn quan âm đạo trường nói vị sẽ phá hủy đây cũng thôi còn đem quan âm cho bắt sống hắn muốn làm gì trên thực tế nếu không phải quan âm cùng đen tinh có một tầng đạo lữ quan hệ quan là đã chết lúc này đã đến tiên trúc quốc cảnh bên trong. 99801 nạn cũng chỉ có khó khăn. Thỏ ngọc kiếp, khấu viên ngoại kiếp cùng thông thiên hà lão quý cướp. Tại qua thông thiên hà thời điểm, quan âm trực tiếp một trường xuống, đem thông thiên hà bên trong lão quý cũng giết chết. Theo lý thuyết lão quý kiếp cũng bị trong lúc vô hình hóa giải. Theo lý thuyết còn lại chỉ có 2 cái kiếp nạn. Thỏ ngọc kiếp cùng khấu viên ngoại từng cướp đi sau đó, toàn bộ tây du 9981 nạn cũng liền đều bị liễu minh hóa giải. Chỉ còn lại 2 cái kiếp nạn, quan âm cũng đã sớm sắp xếp xong xuôi. Theo lý thuyết quan âm đã đã mất đi giá trị của nàng. Liễu Minh phía trước có rất nhiều lần cơ hội có thể chém giết Quan Âm, nhưng Liễu Minh lại không có làm như vậy, cũng là bởi vì Quan Âm là cả Tây Du chủ tính chung người, nếu là Quan Âm không có, Liễu Minh liền đã mất đi biết trước tất cả ưu thế. Bởi vậy, Liễu Minh vẫn không có động Quan Âm. Bây giờ, toàn bộ Tây Du 9981 nạn đã lưu lại hai cái kiếp nạn, Thỏ Ngọc kiếp cũng rất dễ dàng hóa giải, đến nôi khấu viên ngoại kiếp, càng là dễ dàng, bởi vậy Quan Âm cũng liền triệt để đã mất đi giá trị của nàng. Tất nhiên đã mất đi giá trị, nàng nếu là còn dám ngăn cản Liễu Minh, Liễu Minh tự nhiên không ngại trừ bỏ nàng. Chỉ là tại tứ thánh thí thiền tâm thời điểm quan âm cùng hắc hùng tinh kết làm đạo nữ cái này hắc hùng tinh dù sao cũng là liễu minh thân phận bởi vậy liễu minh cũng sẽ không giết mình đồ đệ đạo nữ bởi vậy liễu minh dứt khoát đem quan âm giam giữ giao cho hắc hùng tinh đến quản thúc quan âm cái này há chẳng phải là tới kích thích hơn hàng nga tiên tử đi thôi thu thỏ ngọc yên tâm trở về nguyệt cung đi thôi liễu minh thản nhiên nói hàng nga tiên tử buồn bã đau khổ liễu minh cười nói không cần đau khổ ngươi lại trông coi hậu nghệ nhục thân nếu như một ngày kia bản tọa có thể siêu thoát thiên đạo thậm chí chứng đạo vĩnh hằng có cái năng lực kia liền giúp ngươi phục sinh hậu nghệ, hậu nghệ đã tan thành mây khói, thân tử đã vẫn, cho dù là thánh nhân cũng khó có thể cứu sống, nhưng nếu như là siêu thoát thiên đạo đâu, lại có lẽ là chứng được đại đạo đạo quá đâu, thật muốn đến đó cái cảnh giới, sợ là chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, liền có thể phục sinh hậu nghệ, Hàng nga tiên tử cũng hỉ, kích động nói, thật, tự nhiên là thật, bản tọa là vu tộc đại tôn, hậu nghệ là ta vu tộc đại vua, bản tọa nếu có năng lực, tự nhiên sẽ phục sinh hắn, để các ngươi vợ chồng đoàn tụ. Liêu Minh Thản như nói, đối với hai cái yêu rất sâu người. Liêu Minh không ngại đem hắn phục sinh. Đa Tạ Đế Quân, Đa Tạ Đế Quân. Hàng Nga tiên tử cười hỉ, cuốn quyết quỷ lệ đạo. Liêu Minh nhẹ gật đầu, cười khổ nói, bản tọa cũng chỉ là có thể cho ngươi cái hứa hẹn mà thôi, đến nỗi bản tọa có thể hay không đạt đến cái kia thành tựu, cũng chưa biết chừng a. Hàng Nga tiên tử nụ cười trên mặt rào rạn, chăm hoa thất sắc, cười nói, đế quân tuyệt đối có cái năng lực kia. Liêu Minh biết, Hàng Nga bất quá là đang cấp chính mình một hy vọng mà thôi. Hàng Nga đích sắc rất đẹp, cười lên càng đẹp. Chỉ là so với hầu tổ, Tây Vương mẫu cùng hai vị thái âm thần nữ tới nói, vẫn là hơi có vẻ không bằng. đi thôi. đi trước thu phục ngươi cái kia Thọ Ngọc lại nói. Liễu Minh gật đầu, phất ống tay háo một cái, trực tiếp cuốn lên hàng nga tiên tử, phá vỡ hư không, hướng về Thiên Trúc Quốc mà đi. mà giờ khắc này, Đường Tăng, Tôn Hầu Tử một đoàn người cũng cùng Thọ Ngọc đánh lên. nói thật, cho dù là hàng nga tiên tử bản thân cũng căn bản không phải Đường Tăng cùng Tôn Hầu Tử đối thủ, chúng chi là Thọ Ngọc đâu. rất nhanh, Thọ Ngọc tinh liền bị đánh lảo đảo, ngã nhào trên đất. ăn lão tôn ta một côn. Tôn Hầu Tử rơi lên tùy tâm đáng tin bình, chiếu vào Thọ Ngọc tinh liền đập tới. Chương 372: Quan Âm cùng Hắc Hùng tình trải qua cuộc sống hạnh phúc. Đúng lúc này, một cỗ đại lực sinh ra, trực tiếp đem Tôn Hầu tử hất bay. Ngay sau đó, Liễu Minh cùng Hằng Nga hai người xuất hiện, còn không mau hiện hình. Hằng Nga nhìn về phía Thọ Ngọc, trầm giọng nói: "Thọ Ngọc vội vàng hiện chân tướng." Lập tức, Hằng Nga ôm lấy Thọ Ngọc, trở về Nguyệt cung đi. Mà từ đầu đến cuối, Chư Bát Giới cũng không có con mắt nhìn Hằng Nga một mắt. Thế nhân đều cho là Chư Bát Giới là đùa giỡn Hằng Nga, mới bị dáng trước xuống phạm, trên thực tế nhân ra là phụng sư tổ thái thượng lão tử chi mệnh cô ý đuổi đầu liêu đâu cùng, cô ý đùa giỡn hàng nga. tiếp lấy liêu minh lại để cho hùng Bãi đem công chúa thật đưa trở về. quốc vương đội liêu minh vô cùng cảm kích. quốc vương trong hoàng cung mở tiệc chiêu đái liêu minh. liêu minh cười híp mắt nhìn xem quốc vương. đạo, vậy hạ, ngươi cũng đã biết, lần này là ai hại con gái của ngươi sao? quốc vương sững sờ, vẫn nói, không phải cái kia thọ ngọc tinh sao? liêu minh cười lạnh một tiếng, đem sự tình tiền căn hậu quả nói một lần. quốc vương kinh hãi, hoảng sợ nói, này sáu, cái này sao có thể? này sáu. Cái này bổ tát như thế nào sẽ hại quả nhân nữ nhi?" Liễu Minh phất ống tay áo một cái, Quan Âm bổ tát lăn xuống đi ra. "Bổ tát 6." Quốc Vương Hoàng sợ nói. Quan Âm cực kỳ hoảng sợ, đang muốn rời đi, lại phát hiện nàng toàn thân pháp lực đã sớm bị cấm cố, căn bản là không có cách rời đi. "Phu nhân 6." Hắc Hùng Tinh cũng nhìn thấy Quan Âm, hoảng sợ nói. Quan Âm gương mặt xinh đẹp hung hăng giun lên, trong lòng lạnh buốt một mảnh. Nàng bị Liễu Minh bắt, Phật Như Lai đều không xuất thủ cứu rút, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Phật Như Lai đã bỏ đi nàng. Liễu Minh nhìn xem Quan Âm, trầm giọng nói: Quan âm, ngươi tốt nhất đem sự tình chân tướng nói rõ ràng. bằng không xấu. Quan âm lạnh rên một tiếng. Trâm giọng nói, Bần Tăng không biết, ngươi mơ tưởng từ Bần Tăng ở đây biết cái gì? Liêu Minh nét miệng nở nụ cười, nhìn về phía Hát Hùng Tinh, cười híp mắt nói, hùng bại à? Ngươi cái này đạo nữ không ngoan à? Ngươi có phải hay không nên mang nàng trở về phòng? Thật tốt giao huấn nàng một phen à? Hát Hùng Tinh nhãn tình sáng lên, hướng Liêu Minh vừa chắp tay, đạo, là, sư phó. Nói, Hát Hùng Tinh liền hướng Quan Âm đi đến. Quan Âm toàn thân đại chấn, một mặt hoàng sợ nhìn xem Hát Hùng Tinh, hét lớn, ngươi xấu. Ngươi đừng tới đây, ngươi muốn làm gì? Ngươi sáu. Hắc Hắc Hắc, ngươi là ta đạo lữ, ngươi nói ta muốn làm gì? Hắc Hùng Tinh một mặt cười đéo nhìn xem quan âm. Quan âm toàn thân đại chấn, một mặt hoảng sợ nhìn xem Liễu Minh, hét lớn. Vận Tăng nói, Vận Tăng nói sáu. Quan âm vốn là xỉn giáo thập nhị kim tiên bên trong hàng chân nhân truyền thế, chỉ vì tại luân hồi đầu thai thời điểm, bị Nguyên Thủy Thiên Tôn truy sát, dọa đến hoảng hốt chạy bừa, đi nhầm nữ thai. Theo lý thuyết, quan âm vốn là nam nhân, quả đi nhầm nữ thai, đã biến thành nữ nhân. Quan âm bây giờ chính là một cái mâu thuẫn thể. Nội tâm của nàng vẫn cho rằng mình là một nam nhân, nhưng thân thể là nữ nhân. Suy nghĩ một chút, nàng bị Hắc Hùng Tinh như vậy hủy hoại, trong nội tâm phải tiếp nhận bao lớn thống khổ. Liễu Minh chính là bắt được quan âm điểm này điểm yếu, mới có thể bức bách quan âm. Liễu Minh đưa tay ngăn lại Hắc Hùng Tinh, cười híp mắt nhìn xem Quan Âm Bồ Tát, "Đạo, rất tốt, nói đi, ngay trước tiên trúc quốc quốc vương mặt, ngươi đem sự tình tiền căn hậu quả nói ra." Bần tăng 6. Bần tăng nói, "Ngươi có thể thả bần tăng sao?" Quan Âm Bồ Tát cắn răng nghiến lợi nhìn xem Liễu Minh, "Vẫn đạo, ngươi bây giờ có cùng bản tọa bản điều kiện tư cách sao?" Liêu Minh cười híp mắt nói, quan âm gương mặt xinh đẹp hung hăng run lên, đành phải cười khổ một tiếng, đem sự tình tiền căn hậu quả cùng quốc vương nói một lần. Cái này sáu. Quốc vương nghe trợn mắt hốt mồm, cơ hồ không dám tin tưởng mình lỗ tai, cả giận nói, quả nhân thành tâm lễ Phật, Phật chính là như vậy đối với quả nhân. Các ngươi sáu, các ngươi khinh người quá đáng, khinh người quá đáng. Liêu Minh nhìn xem quốc vương, thêm dầu thêm mỡ đạo, bệ hạ, Phật môn đối đại như vậy ngài, ngài là không phải chắc có chỗ biểu thị đâu. Quốc vương tức giận toàn thân phát run, cả giận nói, đáng chết Phật môn, vậy mà như vậy hại quả nhân. Quả nhân cùng Phật môn thế bất lưỡng lập, người tới đâu, cho quả nhân truyền lệnh xuống, ta Thiên Trúc Quốc từ hôm nay trở đi bắt đầu cấm phật. Liễu Minh nét miệng nở nụ cười, mặt mũi tràn đầy âm nhu được như ý ý vị. Hán môn chính là cái này hiệu quả. Thiên Trúc quốc chính là Phật quốc trọng địa, nếu như Thiên Trúc quốc cũng cấm phật, như vậy Phật môn khí vận sẽ lại một lần nữa bị rút sạch, Phật môn suy bại, đã trở thành định cư. Liễu Minh nhìn về phía Hát Hùng Tinh, cười nói, Hùng bãi, ngươi mang theo đạo lữ của ngươi cũng trở về phương Đông à? Hồng Hải Nhi, ngươi cũng đi à? Con đường sau đó thử, liền do Vi sư đơn độc đi à? "Là sư phó." Hùng Bãi cùng Hồng Hải Nhi hướng Liễu Minh chắp tay nói. Lúc này cách Linh Sơn đã rất gần, lại chỉ có một nạn, hơn nữa cái này một nạn vẫn là người bình thường tại quái phá, căn bản không cần lo nghĩ. Chủ yếu nhất là, kế tiếp, Liễu Minh tất nhiên muốn xông Linh Sơn, đem đường tăng một đoàn người đưa lên Linh Sơn, mới xem như viên mãn hoàn thành Tây Du, đến lúc đó tất có một hồi chưa từng có đại chiến. Loại này đại chiến, Hồng Hải Nhi cùng Hùng Bãi bọn hắn đã không chen tay vào được, lưu lại ngược lại sẽ trở thành Liễu Minh liên lụy, bởi vậy Liễu Minh để bọn hắn trở về. "Liễu Minh, ngươi sao?" Ngươi không thể như thế đối với Bần Tăng. Bần Tăng chính là người xuất gia, ngươi sáu. Quan Âm nghe nhưng là toàn thân đại chấn, hoảng sợ kêu lớn lên. Nghe Liễu Minh ý tứ này, là muốn Hắc Hùng Tinh mang theo nàng trở về thật tốt sinh hoạt. Trời ạ. Quan Âm suy nghĩ một chút đều cảm thấy dục rẻ, đánh trong đáy lòng dục rẻ. Ta không có thể đối ngươi như vậy. Liễu Minh quay đầu nhìn về phía Quan Âm, cười lạnh một tiếng, trầm giọng nói, "Hừ, ngươi là Tây Du trên đường cuối cùng người vạch ra, cái này Tây Du trên đường từng trồng cốt, đều là từ ngươi phô đi ra ngoài." nếu như không phải xem ở bản tọa đệ tử hùng bại phân thượng, bản tọa đã sớm giết ngươi, há có ngươi sống sót đạo lý? quan âm tức giận toàn thân phát run, miến răng miến lợi. liêu minh cười lạnh một tiếng, đưa tay lại tại quan âm trên thân thiết hạ mấy đạo cấm chế, tiếp đó một ngón tay phá vỡ hư không, trực tiếp lấy đại pháp lực đem quan âm, hùng bại cùng hồng hải nhi đưa đi. quan âm, hùng bại cùng hồng hải nhi đến kim nao đảo. kim nao đảo phụ cận có thật nhiều tiên đạo. hùng bại liền dẫn quan âm ở trong đó một toà tiên đảo bên trên sinh sống xuống. hùng bại mỗi ngày vui vẻ ra mặt, mà quan âm đạo tâm lại gặp bị nghiêm trọng hủy hoại muốn tự tử đều có, chỉ là nàng bây giờ nghĩ chết cũng khó khăn. có lẽ đây là liễu minh đối với nàng một loại trường phạt ta. đến nỗi hồng hải nhi, thì đi tìm hắn lao ba lưu ma vương. lưu ma vương mang theo hắn đi tiểu tuyên sơn, rằng lúc trước hắn cùng thông thiên giáo chủ phía trước cùng liễu minh cố sự, mà liễu minh một đoàn người, tất thì đem ánh mắt nhìn về phía linh sơn. chương 373, ngộ không phục sinh. tiếp lấy, liễu minh cùng đường tăng hai nhóm người liền rời đi thiên trúc quốc, chuẩn bị đi tới linh sơn. một ngày nảy, bọn hắn đi tới một chỗ thành quách, trong thành có khâu viên ngoại triêu đại cao tăng muốn cử hành cái gì vạn tăng đại hội, liễu minh cũng không có quản những chuyện này. tham gia xong vạn tăng đại hội sau đó, liễu minh cùng đường tăng một đoàn người liền tiếp theo đường lớn, đi tới nửa đường lại bị quan phủ bắt trở về. liễu minh cũng lười ở nơi này làm việc nhỏ bên trên lề mề, liên hệ địa phủ lâm sai, rất là lưu loát sạch sẽ liền giải quyết chuyện này. tiếp theo, liễu minh liền cùng đường tăng một đoàn người tiếp tục hướng về linh sơn mà đi. đến lúc này, tây du trên đường chín chín nạn đã triệt để bị liễu minh hóa giải. liễu minh bây giờ cần làm chính là đem đường tăng thành công hộ tống đến linh sơn, là được toàn bộ Tây Du cũng coi như là kết thúc. Linh Sơn đại lôi âm tự bên trong Phật Như Lai đang tự bế quan cảm ứng thiên đạo, sung kích thánh nhân chính quả. Toàn bộ Phật môn đều lộ ra cực kỳ kiềm chế, bởi vì bọn hắn đều biết Tây Du kết thúc. Liễu Minh mang theo đường tăng một đoàn người xông tới tới. Phật Như Lai bế quan, tại trong Phật môn địa vị cao nhất chính là nhiên đăng cổ Phật cùng Phật Di Lặc. Nhiên Đăng cổ Phật từ Phật Như Lai bế quan tri địa đi ra, nhìn về phía chư Phật, trầm giọng quát lên. Phật tổ cũng tại bế quan, sung kích thánh nhân cảnh dưới, cái kia Liễu Minh đã đến dưới chân Linh Sơn, chư Phật nghe lệnh. Không so đo bất cứ giá nào, nhất định phải đem cái kia Liễu Minh ngăn lại, đợi cho Phật Tổ đột phá Thánh Nhân cảnh giới, chúng ta Phật môn cơ hội liền tới. Là, cụ Phật. Chư Phật chắp tay trước ngực, đồng nói. Một bên Phật Di Lặc mặc dù đang cười, nhưng trong hai con ngươi lại thoáng qua một đạo tinh quang. Phật như lai nếu là thật sự đột phá Thánh Nhân cảnh giới, Phật môn tất nhiên sẽ đang định, vậy hắn liền vĩnh viễn là Phật môn thái tử gia, vĩnh viễn không cách nào trở thành chân chính Phật Tổ. Bởi vậy, Phật Di Lặc quyết định phải làm những gì? Không xong, không xong, Liễu Minh cùng Đường Tăng một đoàn người đã đến dưới chân Ling Sơn Sáu đúng lúc này, phật môn hộ pháp kim cương vội vã chạy vào, hoảng sợ nói, nhiên đăng cổ phật nghiến răng nghiến lợi, cả giận nói, nên chiến. nói, phật môn chư phật hướng ra phía ngoài dũng manh lao tới. dưới chân linh sơn, liễu minh cùng đường tăng một đoàn người đến. liễu minh nhìn về phía đường tăng, cười híp mắt nói, tam tạng à, nhớ năm đó bạn tọa tới tham gia cái này phật môn vu lan phật hội, ở nơi này lại lôi âm tự bên trong ăn thịt uống rượu, thật là thối khoái, ngươi hôm nay bằng không cũng thử xem. đường tăng nhang tỉnh sáng lên, ha ha cười nói, tốt tốt tốt, thịt cung rượu bẩn tăng đã chuẩn bị xong chỉ chờ đánh lên cái này đại lôi ông tự thống thống khoái khoái ăn một hồi uống một bữa đâu ha ha ha sáu một bên tôn hầu tử ánh mắt chớp động không thôi đi thôi liêu minh cười hiếp mắt nói đường tăng một đoàn người tiếp tục hướng phía trước chuẩn bị leo núi Ăn lão tôn ta một côn đúng lúc này lục nhĩ mi hầu đột nhiên bạo khởi nhấc lên tùy tâm thiết canh binh liền hướng đường tăng đầu đập tới nhưng là lục nhĩ mi hầu chịu phật môn sở thác muốn tại thời điểm mấu chốt cho phật môn lưu một đầu đường lui nếu là có thể đem cái này đường tăng giáng một gậy chết tươi tây du cũng coi như là thất bại đường tăng liền cần một lần nữa chuyển thế một thế lại tới một lần nữa Tây Du cái này cũng là Phật môn dưới vạn bất đắc dị muốn lựa chọn kết quả nói một cách khác cũng là lưới rách cá chết kết quả Liêu Minh tự nhiên biết Lục Nhĩ Mi Hầu thân phận thật sự tự nhiên muốn đề phòng Lục Nhĩ Mi Hầu Lục Nhĩ Mi Hầu động thủ lúc đột nhiên một cây vàng óng ánh cây gậy bay ra hung hăng đánh tới hướng Lục Nhĩ Mi Hầu làm sao cái kia vàng óng ánh cây gậy không phải vật gì khác chính là kim cô đồng kim cô đồng hung hăng nện ở tùy tâm thiết can binh bên trên đem tùy tâm thiết can binh đập bay ngược mà ra. Lục Nhĩ Mi Hầu hãi hùng khi vĩa, thân hình lui nhanh mà ra. "Này xấu, này làm sao sẽ có hai cây kim cô động?" Trư bắt Giới nhìn nhíu mày không thôi. Đường Tăng nhưng là hai mắt sáng rực nhìn xem Lục Nhĩ Mi Hầu, cả giận nói, "Ngộ Không, ngươi làm cái gì?" Đường Tăng đối với Lục Nhĩ Mi Hầu nhưng là một điểm phòng bị cũng không có, nếu như mới vừa rồi không phải kim cô động đột nhiên xuất hiện, chặn Lục Nhĩ Mi Hầu một côn đó tử, hắn liền bị Lục Nhĩ Mi Hầu một gậy đện ở trên đầu, đập óc vỡ toang mà chết rồi. Đường Tăng sư đồ mấy người, mặc dù bọn hắn là trên nửa đường góp sư đồ, Nhưng con đường đi tới này đã trải qua quá nhiều, giữa hai bên còn có cảm tình. Đường Tăng thật sự là nghĩ mãi mà không rõ, Tôn Hầu tử tại sao lại đột nhiên hướng hắn hạ tử thủ. Liêu Minh cười híp mắt nhìn xem Đường Tăng, chỉ chỉ Lục Nhĩ Mi Hầu, cười nói, "Tam Tạng, hắn không phải Ngộ Không, hắn là giả." "Giả? Có ý tứ gì?" Đường Tăng cao mày nói. Chư bắt giới cùng Sa Hòa thượng cũng là nghe trợn mắt hốc mồm, cơ hồ không dám tin tưởng mình lốt hai. "Ngộ Không, ra đi." Liêu Minh tay háo ném đi, một quả hạt châu màu xanh lam nhạt bay ra, trong hạt châu dựng dục một cái hầu tử. Con khỉ kia bỗng nhiên mở ra hai con ngươi, hai vệt thần quang bắn thẳng đến mà ra. Ngay sau đó, hầu tử từ hạt châu màu xanh lam nhạt bên trong nhảy ra ngoài, đưa tay gọi trở về kìm Cô Động, hướng Liễu Minh rất cung kính thi lễ nói: "Đa tạ thượng tiên ân cứu mạng." Giờ khắc này, Tôn Hầu tử trùng sinh. Tôn Hầu tử một đời trước kinh lịch quá nhiều, hoặc có lẽ là sống sót chính là một chuyện cười. Hắn bị chuẩn đề Phật mẫu cùng Phật muôn lừa gạt quá sâu, mà Liễu Minh lại tại thời khắc mấu chốt này cứu được hắn, cái này khiến hắn làm sao không cảm kích Liễu Minh. Đại Lôi âm tự bên trong, Nhiên đăng cổ Phật Phật Di Lặc mấy người cũng là nhìn trợn mắt hốt mồm, cơ hồ không dám tin tưởng con mắt của mình. Tôn Hầu Tử không phải đã chết rồi sao? Bọn hắn tận mắt nhìn thấy, tại đại Lôi Âm tự bên trong, Lục Nhĩ Mi hầu một gậy đem Tôn Hầu Tử đánh hồn phi phách tán, bây giờ Tôn Hầu Tử tại sao lại sống? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vạn Phật Thiên bên trong, tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người cũng là nhìn trợn mắt hốt mồm. Tiếp dẫn đạo nhân mở to hai mắt nhìn, mặt mo không ngừng run rẩy, vẫn nói: "Sư đệ, này sáu, Chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Ngươi đệ tử này không phải đã chết rồi sao?" như thế nào sáu, như thế nào lại còn sống? chuẩn đề Phật mẫu mặt mo đều yếu run rẩy, cười khổ nói, bần tăng cũng không biết ta cái này sáu, đáng chết liêu minh, lại là hắn dọ cho quỷ, chỉ là hắn là như thế nào giấu giếm được chúng ta, cứu sống ngộ không? tiếp dẫn khóc cười không ngã, không biết nên nói cái gì cho phải. bọn hắn vốn cho rằng thật dạng ngộ không, nối tiếp cũng coi như là thiên ý vô phùng, chỉ có bọn hắn cùng chư thiên thánh nhân, cùng với Phật môn một chút cao tầng biết thôi, ai có thể nghĩ sự tình căn bản không phải dạng này? bọn hắn bối cục đồng thời, liêu minh cũng đang bố trí chỉ là bọn hắn trong lúc bất chi bất giác, cũng tại Liễu Minh bố trí cục diện đã trúng. Chương 374, số mệnh chi chiến. Đường Tăng ngậm bước, nhìn xem Liễu Minh, vẫn nói: "Thượng tiên, này sao? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Như thế nào sẽ có hai cái ngộ không?" Trừ bắt giới mấy người cũng là một hồi một bước Sư phó, lão tôn ta mới là thật ngộ không a." Tôn Hầu tử kế quỵ dưới đất, hai mắt có chút mơ hồ, vội vàng nói: "Liễu Minh cười híp mắt nhìn xem Đường Tăng, chỉ chỉ Lục Nhĩ Mi Hầu, cười nói: "Tam Tạng a, con khỉ kia là giả." Nó chính là cùng ngộ không đồng dạng tứ đại hôn thế linh hầu một trong lục nhĩ mi hầu bản sự cùng ngộ không tương đương là phật môn an bài ở bên cạnh ngươi gian tế này sáu này đáng chết phật môn đường tăng nghiến răng nghiến lợi nói tôn hầu tử cũng gấp đạo sư phó lão tôn ta ngày đó cùng yêu quái này cùng nhau lên đại lôi âm tự thỉnh câu cái kia phật như lai nhận đường thật giả ai có thể nghĩ cái kia phật như lai vậy mà đột nhiên hướng lão tôn ta hạ độc thủ cấm cố lão tôn ta pháp lực cũng may mắn liễu minh thượng tiên pháp lực thông thần sớm đã tính ra mới khiến cho lão tôn ta may mắn thoát khỏi lở khó khăn a. Đường Tăng Hư đỡ dậy Tôn Hầu Tử, hít sâu một hơi, nhìn hàm hàm Phật môn, trầm giọng quát lên, "Đáng chết Phật môn, giả nhân giả nghĩa Phật môn, vậy mà như vậy hèn hạ bẩn hiểu, bẩn tăng hôm nay cần phải phá hủy ngươi cái này đại lôi âm tự không thể." Nói, Đường Tăng liền không kịp chờ đợi muốn thôi động Bạch Long Mã tiến lên, đem đại lôi âm tự đập. "Sư phó, lao tôn ta cùng ngươi yêu quái nhân quả cũng phải thanh toán một chút." Tôn Hầu Tử quát to một tiếng, cầm lên kim cô đồng, liền hướng Lục Nhĩ Mi hầu một gậy đập tới. Lục Nhĩ Mi hầu thấy sự tình bại lộ, cũng kêu lớn một tiếng, cầm lên tùy tâm đáng tin minh cùng Tôn Hầu Tử đấu tại một chỗ. Hai người bọn họ đều là tiên điệu linh khí, thuộc về hồn thế tứ hầu một trong, đều là pháp lực thông thần hạng người, pháp lực vốn là lực lượng ngang nhau, hẳn là đấu cái không sai biệt lắm. Nhưng bởi vì Liễu Minh tham dự, cải biến Tôn Hầu Tử. Tôn Hầu Tử mặc dù trọng sinh, nhưng pháp lực so trước đó chỉ có hơn chứ không kém. Hai cái hầu tử đấu tại một chỗ, đánh khó hòa giải, tối bụi, nhưng tổng thể mà nói, vẫn là Tôn Hầu Tử hơn một chút. Thời gian dần qua thế nhưng là đè lên Lục Nhĩ Mi hầu đánh. Tôn Hầu Tử thủ thắng, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Hưu 6. Đúng lúc này Một vệ sáng phong tới, hướng Tôn Hầu tự vọt tới. "Hừ, hèn hạ." Liêu Minh lạnh rên một tiếng, con ngón đũa ra, đem đạo kia lưu quang đánh nát, đồng thời tay thành chỉ, một chỉ điểm ra, một đạo Chu Tiên kiếm khí bay ra, trực tiếp chui vào đại lôi âm tự bên trong. "A năm." Đại lôi âm tự bên trong, một tiếng hét thảm tiếng vang lên. Hiển nhiên là người kia bị Chu Tiên kiếm khí đánh trúng, trực tiếp tại chỗ thần tử đã vẫn. Liêu Minh trong đôi mắt con ngươi kịch co lại, thần quang lấp liết, chấm giọng quát lên, "Hừ, các ngươi mấy cái này rối trá pharda, cái kia Lục Nhĩ Mi hầu cùng Tôn Ngộ không sự tình." chính là chuyện của bọn hắn. Các ngươi như thế nào muốn mạnh mẽ nhung tay? Các ngươi muốn nhung tay, liền trước tiên qua bản tọa cửa này. Đại lôi âm tự bên trong, chư Phật không nói gì, không dám tiếp tục động thủ. Theo lý thuyết, chư Phật đem lục nhĩ mi hầu cũng. Lúc này, lục nhĩ mi hầu trải qua thay thế đường tăng bọn người đi đến cách xa vạn dặm lộ trình, hắn thân chết, Phật môn đã không cần thiết. Bọn hắn cũng không tất yếu bởi vì lục nhĩ mi hầu, cùng Liễu Minh chính diện nổi lên va chạm. Tuy, bọn hắn cùng Liễu Minh ở giữa đại chiến chỉ là sớm muộn vấn đề thời gian. Dù sao Liễu Minh đã tới dưới chân Linh Sơn liền nhất định sẽ xung sơn linh sơn phía trên đã hiện đầy tầng tầng lớp lớp phòng ngự nhưng bọn hắn mục đích chủ yếu là vì kéo dài thời gian có thể kéo kéo dài một khắc là một khắc bọn hắn muốn vì phật như lai tranh thủ thời gian chỉ là bọn hắn không biết bọn hắn đang tranh thủ thời gian đồng thời liêu minh cũng đang tranh thủ thời gian liêu minh mặc dù người ở ngoài sáng nhưng âm thầm cũng tại thử nghiệm đột phá hôn nguyên cảnh bởi vậy liêu minh cũng cần thời gian như thế song phương càng là khác thường rằng có xuống trên bầu trời hai cái hầu tử đã càng đánh càng nhanh đánh khó hòa giải tối bụi Khác thường là, Phật Môn không có xuất thủ, Liễu Minh càng là cũng không có xuất thủ. Đoạn 6. Tôn Hầu Tử quát to một tiếng, một gậy đập ra, trực tiếp đem Lục Nhĩ Mi Hầu đập liền lăn mang lật, ngã về phía sau, âm vang đụng vào Linh Sơn phía trên, đem Linh Sơn một tòa núi non đụng nát bấy. Tôn Hầu Tử không buông tha, cầm lên kim cô đổng, tiếp tục hướng Lục Nhĩ Mi Hầu công tới. Hai cái hầu tử vẫn tại đại chiến. Nhiên đăng cổ Phật trong đôi mắt thần quang lấp loé, không nhìn hai cái hầu tử, lại nhìn về phía Liễu Minh, hắn đang quan sát Liễu Minh. Lấy Liễu Minh nhu độ, Hắn không có khả năng không biết Phật môn đang kéo dài thời gian, nhường Phật Như Lai đột phá thánh nhân. Như vậy Liễu Minh vì cái gì không ở nơi này cái thời điểm xâm nhập Phật môn ở trong đâu? Tình huống chỉ có một cái, đó chính là Liễu Minh cũng tại đột phá. Hắn đang tìm kiếm thời cơ đột phá. Nhân Đăng Cổ Phật nghĩ thông suốt điểm này, đột nhiên sắc mặt đại biến, hoảng sợ nói: "Không tốt, cái kia Liễu Minh cũng tại đột phá, Văn Thủ Bồ Tát, nhanh đi, đem Liễu Minh chấm giết." Văn Thủ Bồ Tát miệng biết miệng, cười khổ nói: "Cổ Phật, Bần tăng xấu." Bần tăng sợ không phải Liễu Minh đối thủ. Nhân Đăng Cổ Phật vội la lên: Văn thủ đại sĩ, cái kia Liễu Minh đang tại đột phá, hắn không thể động đậy, bây giờ chính là chém giết hắn cơ hội tốt, nhất định không thể bỏ lỡ. Phật Di Lặc cũng là chắp tay trước ngực, cao mày nói, "Văn thủ Bồ Tát, làm phiền." Văn thủ Bồ Tát cơ hồ khí đi tiểu, cắn răng một cái, đành phải ra đại lôi âm tự, chậm rãi tiếp cận Liễu Minh. Đường Tăng gặp Liễu Minh không động đậy, không khỏi lông mày cau chặt, cầm lên chín hoàn tích trượng liền ngăn tại Liễu Minh trước mặt, nhìn hàm hằm Văn thủ Bồ Tát, quá to, "Hèn hạ vô sỉ, có bản lĩnh liền chờ Liễu Minh thượng tiền đột phá, lại quyết nhất tử chiến." Văn thủ Bồ Tát giận dữ, trầm giọng nói, Sâu kiến, nhanh chóng lan đi." Nói, Văn thủ Bồ Tát phất ống tay háo một cái, một vệt sáng bắn về phía Đường Tăng. Lúc này Văn thủ Bồ Tát đã là chuẩn thánh đại cao thủ, Đường Tăng như thế nào đối thủ? Nhưng đối mặt Văn thủ Bồ Tát công kích, Đường Tăng nhưng là không nhúc nhích tí nào. Đúng lúc này, một vệt kim quang phong tới, đem Văn thủ Bồ Tát công kích ngăn lại. Hư Không Dạo Dực, một đạo tịnh lệ bóng người nổi lên, chính là Vân Tiêu Nương Nương. Vân Tiêu Nương Nương tay nâng hôn nguyên kiếm đấu, nhìn hằm hằm Văn thủ Bồ Tát, trầm giọng nói: "Hừ, Văn thủ, ngươi còn là giống như trước như vậy hèn hạ, đối thủ của ngươi là bản cung." Văn thủ Bồ Tát giận dữ, phóng tới Vân Tiêu Nương Nương. Vân Tiêu Nương Nương cũng không cam tỏ ra yếu kém, nên tiếp Văn thủ Bồ Tát. Hai cái chuẩn thánh cao thủ giao thủ, trực đả thiên băng địa liệt, nhật nguyệt vô quang. Nhưng Hỗn Nguyên Kim Đấu biết bao lợi hại, bực này cực phẩm tiên tiên linh bảo cực kỳ kinh khủng, bởi vậy Vân Tiêu Nương Nương vẫn là áp lấy Văn thủ Bồ Tát đánh. Chương 375, tơi dù kết thúc. 36. Tôn Hầu Tử một gậy đập ra, ở giữa Lục Nhĩ Mi hầu đầu, trực tiếp đem Lục Nhĩ Mi hầu đánh óc vỡ toang, tại chỗ bỏ mình. Một bên khác, Vân Tiêu Nương Nương run tay đem Hỗn Nguyên Kim Đấu ném ra ngoài. Hôn Nguyên Kim đấu phóng ra một đạo kinh khủng kim quang, trực tiếp đem văn thủ Bộ Tát hút vào. Đại Lôi Âm tự bên trong, Nhiên Đăng Cổ Phật nhìn run như cầy sấy, đang tự không biết nên làm sao bây giờ. Đúng lúc này, đằng sau truyền đến Phật Như Lai âm thanh. Cổ Phật truyền lệnh xuống, Phật Môn ra khỏi Linh Sơn, di chuyển hướng về Tu Di Sơn. Tu Di Sơn bên trong, có tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người bảy cái giới. Phật Môn trốn ở bên trong, tạm thời có thể kéo dài hơi tàn một hồi. Nhiên Đăng Cổ Phật mắt thấy như thế, cũng chỉ được hạ lệnh Phật Môn di chuyển. Cổ Phật bần tăng nguyện ý lưu lại đoạn hậu để cho Ta Phật Môn rút lui đến Tu Di Sơn. Đúng lúc này, Khẩn Na La Bồ Tát ra khỏi hàng, hướng nhiên Đăng cổ Phật chắp tay trước ngực đạo. Nhiên Đăng cổ Phật lông mày cau chặt, đạo, Khẩn Na La, ngươi thế nhưng là Ta Phật Môn tương lai hy vọng, ngươi xấu. ngắn ngủi thời gian mấy năm, Khẩn Na La Bồ Tát vậy mà kẻ đến sau cư bên trên, vậy mà đã đột phá chuẩn thánh cảnh giới đỉnh cao, khôi phục được kiếp trước đỉnh phong thời khác, bởi vậy được vinh dự là Phật Môn hy vọng cuối cùng. Cũng bởi vậy, Niên Đăng cổ Phật không muốn để cho Khẩn Na La Bồ Tát đoạn hậu. Niên Đăng cổ Phật nghiến răng mỉm cười, nhìn về phía cụ Lưu cổ Phật, cao mày nói. Cố Lưu Tôn cổ Phật, người cùng khẩn Na La Bồ Tát cùng một chỗ lưu lại đoàn hậu, vạn vạn muốn bảo vệ tốt khẩn Na La Bồ Tát an toàn. Cố Lưu Tôn gương mặt khổ bức, mặc dù bằng mọi cách không tình nguyện, nhưng vẫn là gật đầu, chắp tay trước ngực đạo, là cổ Phật. Tiếp lấy, nhân đăng cổ Phật liền dẫn Phật môn chư Phật bắt đầu hướng về Tu Di Sơn di chuyển. Phật môn di chuyển, đây chính là một cái đông đúc công trình, toàn bộ Phật môn, Phật Đà ba ngàn, Bồ Tát, Kim Cương cùng La Hán càng là nhiều vô số kể, trùng trùng điệp điệp, giá vân hướng Tu Di Sơn mà đi. Liễu Minh cũng không có động tác, hắn vẫn tại đột phá. Mà Tây Vương Mẫu lại hạ lệnh, bắt đầu ngăn chặn Phật Môn. Từ đó, Phật Môn cùng Thiên Đình ở giữa đại chiến, cũng triệt để bày ra. Đột nhiên, Liễu Minh mở mắt ra, nhìn về phía Đường Tam Tạng, cười nói, "Tam Tạng, đi thôi, ngươi không phải muốn đi đập đại lôi âm tự sao? Đi thôi, hôm nay ngươi liền đi đập thông quái." Nói, "Liễu Minh thôi động hỏa kỳ lần, đi thẳng về phía trước." Liễu Minh đột phá phương thức, cùng Phật Như Lai bọn người không tầm thường. Phật Như Lai cần lặng lặng thể nghiệm, mà Liễu Minh thì cần phải không ngừng lĩnh hội bản cổ khai thiên áo nghĩa, hắn đi là lấy chứng cứ có sức thuyết phục đạo con đường chỉ bất quá, bàn cổ trước kia là chứng đại đạo, mà liễu minh bây giờ chỉ là chứng nhận huấn nguyên mà thôi. hừ, phật môn thánh địa, không thể xung loạn. đúng lúc này, một tiếng tiếng sấm gào thét vang lên. liễu minh ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy hai tôn phật đà chặn đường đi, chính là nhanh tắt cùng cụ lưu tôn cổ phật hai người. khẩn na la, cụ lưu tôn. liễu minh nét miệng nở nụ cười, nhìn xem, hai vị, các ngươi đều là bản tọa thủ hạ bại tướng, như lai like để các ngươi lưu lại, chẳng lẽ muốn chết phải không? khẩn na la bù tắt lạnh gen một tiếng, trầm giọng nói, hừ, bất nói nhiều lời. Bần tăng hôm nay nhất định phải thân ngươi tử đã vẫn. Liêu Minh nhíu mảy, cười nói, vậy ngươi phải có bản sự kia mới được. Phật môn lưu lại khẩn Na La Bồ Tát cùng cụ Lưu Tôn cổ Phật, cụ Lưu Tôn cổ Phật cũng đổ là thôi, nhưng khẩn Na La Bồ Tát lưu lại, tất nhiên có thâm ý. Phải biết, khẩn Na La Bồ Tát ngắn ngủi mấy năm liền tu luyện đến chuẩn thánh cảnh giới đỉnh cao, là Phật môn có hy vọng nhất xung kích hồn nguyên cảnh giới cao thủ, lúc này khẩn Na La Bồ Tát lưu lại, tất nhiên có thâm ý. Hử, vậy liền để ngươi xem một chút bần tăng bản sự. Khẩn Na La Bồ Tát hét lớn một tiếng, quanh thân Phật quang chớp động một trưởng hướng liêu minh đánh tới, cực lớn phật thủ kim quang trói mắt, bao dung ức vạn dặm xa, làm cho người nhìn mà phát khiếp. điều trùng tiểu kỹ, liêu minh lạnh rên một tiếng, hai tay chấn động, sau lưng chu tiên trận đồ đường vân nổi lên, một chỉ điểm ra, một đạo chu tiên kiếm khí bay ra, trực tiếp đem phật thủ đánh nát bấy. liêu tặc quả nhiên có chút thủ đoạn, khẩn na la bồ tát hét lớn một tiếng, hai tay kết ấn, một cái đại la pháp tấn gào thét mà ra, to lớn vạn chữ kèm theo từng trận phán âm, nhìn thế nào cũng là chính tông phật pháp, âm vang hướng liêu minh đánh tới. liêu minh vỗ hỏa kỳ lân đầu, hỏa kỳ lân hiểu ý ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, trở Liễu Minh gào thét mà bên trên nên tiếp vạn chữ cũng không thấy Liễu Minh động tác như thế nào, liền thấy hắn nhẹ nhàng một điểm, trực tiếp đem chữ vạn điểm phá. Phật quang đầy trời, dài đầy tinh không, bần tăng liễu mạng với ngươi. Khẩn Na La Bồ Tát đột nhiên hô quát một tiếng, càng là trực tiếp hướng Liễu Minh vào tới. Đại hộ pháp, cẩn thận sáu. Một bên cụ Lưu Tôn cổ Phật nhìn run như tay sấy, cắn răng một cái cũng hướng Liễu Minh phóng đi. Liễu Minh thế nhưng là vu tộc đại tôn, nhục thân cường hãn, tự nhiên không cần nói nhiều, hắn thật sự là không nghĩ ra. Khẩn Na La Bồ Tát vì cái gì đột nhiên hướng Liễu Minh phóng đi? Liễu Minh cùng Khẩn Na La hai người trên thân riêng phần mình bắn ra không có gì sánh kịp quang mang, quang mang hủy hoại, dường như hai quả to lớn vô cùng hàm tinh, hung hăng đụng vào nhau. Ngay tại hai người thời điểm đột chạm, Liễu Minh thể nội một đạo tử khí tuấn hướng Khẩn Na La Bồ Tát. Mà lúc này, cụ Lưu Tôn cổ Phật vừa vặn vọt tới hai người va chạm khu vực, cụ Lưu Tôn cổ Phật thấy được hai người động tác, không khỏi hoảng sợ nói: "Hai người các ngươi sáu. Xoát xấu. Sau một khắc, Khẩn Na La Bồ Tát cùng Liễu Minh ánh mắt đồng thời nhìn về phía cụ Lưu Tôn hai người cơ hội là đồng thời hướng cụ lưu tôn đánh tới, doanh sáu chỉ là trong nháy mắt liêu minh cùng khẩn na la bồ tát hai người liền hung hăng đánh vào trên thân cụ lưu tôn cổ phật, trực tiếp đem cụ lưu tôn cổ phật đánh trong nháy mắt liền cặn bát đều không thừa, nguyên thần cùng nhục thân trong nháy mắt cô diệt thân tử đã vẫn. đương nhiên lúc này vì phòng ngừa thánh nhân nhìn trộm, liêu minh sớm đã dùng hỗn độn trâu che giấu thiên cơ, cho dù là thánh nhân cũng không biết trong đó đến cùng xảy ra chuyện gì. Hơn nữa cho dù là vạn vật trên trời có cụ lưu tôn cổ phật thần hồn là cứng tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người sống lại cụ Lưu Tôn cổ Phật, như vậy cụ Lưu Tôn cổ Phật ký ức cũng tàn tật toàn bộ không được đầy đủ, không biết xảy ra chuyện gì. Trở về Phật môn, Phật môn sẽ không biết. Liễu Minh đem thanh tại Khẩn Na La Bồ Tát trong đầu vang dội. Cùng lúc đó, Liễu Minh một trưởng vỗ tại trên bờ vai Khẩn Na La Bồ Tát, đem Khẩn Na La Bồ Tát chụp liền lăn mang lật, ngã về phía sau, không biết ngã ra bao nhiêu vạn vẹo. Hoa 6. Khẩn Na La Bồ Tát liên tục đâm máu, một mặt hoảng sợ nhìn xem Liễu Minh, vội vàng hóa thành một vết sáng, hướng nơi xa trốn đi. Đến nỗi Khẩn Na La Bồ Tát là có hay không bị thương, ta sợ là chỉ có Khẩn Na La mình biết rồi. Chương 376, Chưng Đạo Hôn Nguyên. Phật môn trải qua ngàn tân vật hiểm, rốt cuộc đã tới Tu Di Sơn. Ven đường bên trong, Phật môn bị Thiên Đình trận đánh, người trong Phật môn tử thương vô số, Nguyên Bản Thịnh vượng Phật môn, hơi có vẻ tiêu điều chi ý. Vừa tới Tu Di Sơn, nhiên Đăng Cổ Phật liền hạ lệnh vội vàng mở ra hộ sơn đại trận. Cổ Phật, Khẩn Na La Bồ Tát trở về. Đúng lúc này, một tôn La Hán vội vã đi đến, hướng Nhân Đăng Cổ Phật chắp tay trước lực đạo. Nhân Đăng Cổ Phật đại hỉ, vội nói: nhanh nhường khẩn Na-la Bồ Tát đi vào là Cổ Phật tôn này La Hán vội vàng đi sau một lúc lâu khẩn Na-la Bồ Tát khuôn mặt tiểu tụy, đi lên trong đại điện ho khan liên tục hướng nhiên Đăng Cổ Phật chắp tay trước ngực đạo Cổ Phật nhiên Đăng Cổ Phật liếc mắt nhìn khẩn Na-la Bồ Tát sau lưng không gọi lông mày cao chặt vẫn nói khẩn Na-la cố lưu tôn Cổ Phật đầu khẩn Na-la Bồ Tát quỳ giảm xuống đất gào khóc đạo cố lưu tôn Cổ Phật 6. hắn sáu hắn vì bảo hộ bần tăng liều chết cùng Liễu Minh một trận chiến bị Liễu Minh chém giết sáu cái gì Cụ lưu Tôn cổ Phật 6, hắn 6, hắn cũng vẫn lạc. Nhiên Đăng cổ Phật thân hình lão đạo, đứng cũng vững. Trước kia, Nhiên Đăng cổ Phật trước tiên bội phản Diệt Giáo, gia nhập Tây Phương Giáo bên trong, tiếp đó Nhiên Đăng cổ Phật vừa tối bên trong liên hệ Tam Đại Sĩ cùng cụ lưu Tôn cổ Phật bốn người, đem bốn người cũng kéo vào Tây Phương Giáo bên trong. Bọn hắn tiền thân cũng là xiển giáo bên trong người. Nhiên Đăng cổ Phật khi đó có thể lên làm Tây Phương Giáo Phật tổ, đều là bởi vì có Tam Đại Sĩ cùng cụ Liu Tôn cổ Phật giúp đỡ. Bây giờ Tam Đại Sĩ cùng cụ Liu Tôn cổ Phật rơi xuống vẫn lạc, bị bắt bị bắt có thể nói nhiên đăng cổ Phật tại trong Phật môn ở giữa lực lượng đã không có Phật môn nhưng thật ra là một cái thùng nhượng bởi vì trước kia tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người vì thúc đẩy Phật gia đang thịnh một mạch tiếp nhận huyền môn phản đồ đến mức Phật môn ở trong có xỉn giáo phản đồ cũng có tiệt giáo phản đồ lại thêm Tây phương giáo bản thân người theo lý thuyết Tây phương giáo tổng cộng có tam phương thế lực bây giờ nhiên đăng cổ Phật phương diện này thế lực xem như triệt để phế đi bên ngoài Tây phương mẫu đã tự mình xuất lĩnh nhất vạn thiên binh thiên tướng đem thu di sơn vây chặt đến không lọt một giọt nước mà liễu minh bọn người thì tại phía trên linh sơn tạm ngừng xuống liễu minh muốn tại linh sơn chứng đạo mà đường tăng một đoàn người thì tại trên trên trên linh sơn bên tùy ý vọng vi đứng lên đường tăng sư đổ bọn người đầu tiên là tại linh sơn ăn thì uống rượu ăn uống thả cửa một phen tiếp đó sư đổ mấy người bạo khởi đem Phật môn thánh địa đại lôi âm tự đập cái nhõn nhọn mà liễu minh lúc này cũng đến đột phá hồn nguyên cảnh thời khắc nốt chốt liễu minh trực tiếp đem nguyên thần lẹn vào hồn độn châu bên trong hắn chuẩn bị tại hồn đốn châu bên trong mở một phương tiểu thế giới lấy trứng được hồn nguyên đại đạo hồn đốn châu bên trong một mảnh hồn đốn vô biên Minh cầm kiếm đứng ở trong đó, quanh thân huyền quang lấp lóe không yên, trong đầu của hắn tràn đầy bản cổ đại thần khai thiên quá trình. Liêu Minh từ tam thanh xử lý đường thu được hình ảnh, hợp thành hoàn chỉnh khai thiên tượng đồ. Cự nhân hư ảnh nổi lên, một búa lại một búa vung ra, mỗi một búa đều huyền diệu đến cực điểm, tuân theo một loại nào đó huyền diệu đại đạo quy luật. Đột nhiên, Liêu Minh bỗng nhiên mở ra hai con ngươi, hét lớn một tiếng, khai thiên thức thứ nhất, một kiếm âm dương thiên địa mở, một kiếm chém ra, kinh khủng kiếm khí giống như là thủy triều lũ lượt mà ra, cuồng bạo không thôi, mỗi một đạo kiếm khí đều lộ ra khác biệt góc độ mỗi một cái kiếm khí đều hiện ra khác biệt kiếm ý, khác biệt đạo vận. quả nhiên là rộng lớn ngàn vạn, biến hóa ngàn vạn. vạn kiếm phóng ụng, tạo thành một bức đẹp lạ thường hình ảnh. một kiếm chém ra, nhưng thấy trong hỗn độn thanh khí lên cao, chọc khí chầm xuống, âm dương sơ khai, hỗn độn bắt đầu phân. ánh sáng từ trong hỗn độn bay ra, đó là thiên địa ánh sáng. thanh khí càng lên càng cao, chọc khí càng trầm càng thấp, thiên địa hình thức ban đầu sơ hiện. kinh khủng hỗn độn khí lưu lũ lượt mà vào, tràn vào phương này mới mở trong thiên địa, vẽ gãy nghiền nát, tàn phá bừa bãi hủy diệt lấy phương này tân khai thiên địa hết thảy. Khai Thiên đệ nhị thức, Thái cực kim tiểu định cát khôn. Liễu Minh rút kiếm, đột nhiên hét lớn một tiếng, lại là một kiếm chém ra. Một kiếm này chém ra, nhưng thấy kiếm khí lũ lượt, vẫn là lộ ra khác biệt góc độ, khác biệt đạo vận, tạo thành ba bức đẹp lạ thường đủ mạnh. Một trương Thái cực đồ tích lưu lưu xoay tròn, đột nhiên hóa thành một tòa kim tiểu, hoành quán toàn bộ thiên địa. Đem vương này không ổn định tiểu thế giới lúc này định trụ, ngay sau đó, trên chuột kiếm khí tạo thành bản cổ phiên cùng hỗn độn trung hư ảnh, kiếm khí lũ lượt, tiếng trung bốn văng, rồi, đem vương thiên địa này bên trong tràn ngập địa hỏa phong lôi chờ đến lúc cố diệt chi vật đều đánh sơ sát toàn bộ thiên địa vì đó nghiêm một chút nhưng lại tại lúc này thiên địa càng là bắt đầu khép về tựa hồ muốn một lần nữa quy về hỗn độn tựa như liêu minh đương nhiên sẽ không ngốc đến đi chính mình chống trời hắn tự nhiên sẽ không đi dẫm vào bản cổ đại thần vết xe đổ hỗn độn châu bên trong thế giới vẹn vẹn một phương tiểu thế giới lấy liêu minh thực lực tự nhiên không cần đi chống trời tìm đường chết khai thiên đệ tam thức cự nhân cảnh thiên hóa và tựa liêu minh lần nữa hét lớn một tiếng lại làm một kiếm chém ra một kiếm này chém ra nhưng thấy vạn kiếm phong hùng tạo thành một bức cự nhân cảnh thiên mỹ lệ cảnh tượng Cự nhân khình thiên, chặt đứt trong thiên địa liên hệ, cũng khiến cho thiên địa lại một lần nữa một lần nữa ổn định. Liêu Minh thu kiếm, cả người khí tức biến huyền diệu đứng lên. Một đạo khí tức phóng lên trời, kinh khủng đại đạo vận ý dâng trào, giống như là lũ quét cuốn tới đồng dạng, chấn động không ngừng, khuấy động toàn bộ thiên địa. Linh sơn phía trên, vạn mẫu tử khí cuồn cuộn mà đến, thiên địa dị tượng lũ lượt mà tới. Nhưng thấy ngàn vạn tử khí rộng lớn, tường thụy ngàn đầu tử cữu thiên ma hạng, hào quang dị sắc, lưu quang mười màu, ẩn ẩn có kim long hiên châu, thải phượng ngảy múa kỳ lân gào thét cùng tiên hạc lượn vòng chờ đến lúc dị tượng mà âm thanh. Rống ngâm hổ gầm, phượng gáy luân gáy, vang vọng toàn bộ thiên địa. 3000 đại đạo quy tắc ở sau lưng hắn nổi lên, mỹ lệ vô cùng, hào quang mười màu phóng lên trời. Đây cũng không phải là thiên đạo dị tượng, đã là đại đạo dị tượng. Giờ khắc này, Liễu Minh cuối cùng lấy lực chứng đạo, đột phá hôn nguyên cảnh. Liễu Minh chứng nhận chính là hôn nguyên đại la kim tiên, mà không phải là thánh nhân. Thánh nhân chỉ là chính quả, đại la kim tiên mới là cảnh giới, hai người ở giữa vẫn có khác biệt. Thánh nhân đem nguyên thần ký thác tại tiên đạo, thiên đạo không hủy. Thánh nhân liền bất diệt, bởi vậy thánh nhân bất tử bất diệt, nhưng khuyết điểm là cảnh giới của thánh nhân cũng nhận hạn chế, đời này cũng khó có thể siêu việt thiên đạo. Điểm này, từ đạo tổ trên thân liền có thể nhìn ra. Đạo tổ phí hết tâm tư, như trước vẫn là không cách nào siêu việt thiên đạo. Hỗn nguyên đại la kim tiên lại là khác biệt, trên lý luận giảng, Hỗn nguyên đại la kim tiên một khi bị chém giết, cái kia thật sự là chết, triệt để chết, nhưng Hỗn nguyên đại la kim tiên tiềm lực nhưng là vô hạn, không bị hạn chế. Chương 377: Từ hôm nay trở đi ta Liễu Minh là đệ nhất thế nhân. Trong thử tiêu cung đạo tổ hai mắt đống nhiên mở ra, hoảng sợ nói, liễu minh sáu, đột phá huân nguyên cảnh, hơn nữa còn là lấy lực chứng đạo, nói chuyện đồng thời, đạo tổ ánh mắt đang không ngừng biến hóa, từ lúc mới bắt đầu chấn kinh, đến sau cùng sát ý tái hiện, nếu không phải đạo tổ còn muốn giữ lại liễu minh đi tìm tiên thiên ngũ thái rơi xuống, sợ là hắn sớm đã đem liễu minh giết đi. liễu minh trưởng thành thật sự là quá nhanh, bây giờ vậy mà lấy lực chứng đạo, đột phá huân nguyên cảnh, này liền thật sự là có chút đáng sợ. đạo tổ không thích nhất chính là loại này không nhận nắm trong tay nhân tố, bởi vậy đạo tổ đối với liễu minh sát tâm lại nặng một bước tử tiêu cung trong tiên điện thông thiên giáo chủ sưng sở lập tức cuồng hỉ ha ha cười nói ta thiệt giáo một môn song thánh nhân hơn nữa liễu minh đạo hiếu vẫn là lấy chứng cứ có sức thuyết phục đạo ta thiệt giáo vĩnh thế thiệt giáo vĩnh thế à ha ha ha sáu thái thanh thiên bên trong thái thượng lao tử cả kinh dâu diệu jun lẩy bậy không thôi vận đục trong đôi mắt tràn đầy kinh hãi chi ý hoàng sợ nói đây không có khả năng không có khả năng liễu minh vậy mà lấy lực chứng đạo cái này sáu ngọc thanh thiên bên trong nguyên thủy thiên tôn mặt mo vặn bẻ tới cực điểm trong đôi mắt kinh sợ không thôi, nghiến răng nghiến lợi nói, lấy lực chứng đạo, lấy lực chứng đạo, cái thằng này vậy mà lấy lực chứng đạo, cái này há chẳng phải là chứng minh hắn so bẩn đạo tư chất còn tốt hơn, hắn sáu, hắn làm sao có thể lấy lực chứng đạo đâu, cái này sáu. vạn phật thiên bên trong tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người run như cầy sấy, hoàng sợ nói, lấy lực chứng đạo, cái này liễu minh thật sự là thật đáng sợ sáu. hoa hoàng thiên bên trong nữ hoa nương nương hai mắt tràn đầy dị sắc, khẽ cười nói, lấy lực chứng đạo, liễu minh đạo hưu thật đúng là lạ thường a u minh địa phủ ở trong. Hậu thủ đầu tiên là Sư Sở, lập tức trên gương mặt tràn đầy vẻ thẹn thùng, thầm nói: "Hắn thành thánh, chúng ta nên kết làm chân chính đạo lư sáu. Chúc mừng đế quân thành thánh." Tây Vương Mẫu cũng là Sư Sở, lập tức cuồng hỉ không thôi, hướng Linh Sơn phương hướng bài nói: "Chúc mừng đế quân thành thánh." Thiên đình tất cả mọi người đều cuồng hỉ, cũng hướng Liêu Minh bài nói: "Tu Di Sơn bên trong, chư Phật hãi nhiên." Nhiên đăng cổ Phật mặt mò hung hăng giun lên, hoàng sợ nói: "Lấy lực chứng đạo, Liêu Minh vậy mà lấy lực chứng đạo, hắn sáu, ta Phật môn sáu, song sáu." Đúng lúc này, trên bầu trời tường vân cuộn cuộn từ khí đông lai tu di sơn phía trên vạn trượng hào quang dâng lên tường thụ ngàn đầu từ cựu thiên mà hàng một tôn khổng lồ vô cùng kim phật từ tu di sơn phía trên phóng lên trời sau đầu ba ngàn phật quốc vượt quanh, lộ đầy vậy lạ lộng lây vô cùng phạn âm từng trận vang vọng tam giới từ 33 trọng tiền cho tới ưu minh địa phủ đều có phật âm vang động một đóa to lớn vô cùng công đức kim vân từ cựu thiên bay tới hạ xuống vô biên công đức lại có người thành thánh phật như lai tại thời khắc này cũng cuối cùng người chính quả nhân năng của phật quân hỷ mừng rỡ như điên đạo Phật tổ cũng chứng nhận, Phật môn còn có hy vọng, Ta Phật môn còn có hy vọng sáu. Chúc mừng Phật tổ chứng đạo. Chư Phật mừng rỡ như điên, cùng nhau hướng Phật như lai vị trí chắp tay trước ngực, âm thanh ù ù đạo. Giây lát, dị tượng thu hẹp, tường thụy tiêu tan, thiên đình lui binh. Đúng lúc này, từ linh sơn Phương hướng chuyển đến liễu minh âm thanh. Tây vương mẫu mặc dù không rõ ràng liễu minh vì cái gì ở thời điểm này muốn lui binh, cuối cùng vẫn là hạ lệnh triệu binh. Ngay sau đó, thiên đình một đám thiên binh thiên tướng bắt đầu triệu hồi. Phật môn chư Phật thở dài một hơi. Giây lát. Phật Như Lai từ sơn bên trong đi ra. Liễu Minh từ trong hư không từng bước đi tới, cười híp mắt nhìn xem Phật Như Lai, "Đạo, Như Lai, giữa ngươi ta số mệnh chi chiến, cũng nên đã làm." "A Di Đà Phật, thiện hai thiện hai." Phật Như Lai chắp tay trước ngực, dáng vẻ trang nghiêm, "Đạo." Chỉ là làm Phật Như Lai nghĩ không hiểu là, Liễu Minh bây giờ đã trở thành thánh nhân, vì cái gì Liễu Minh còn có thể tại trong tam giới hành động? Cái này cũng có chút cổ quái. Phật Như Lai sợ dĩ có thể tại tam giới hành động, hoàn toàn là bởi vì hắn là đời thứ 3 thiên đạo người phát luôn thân phận. Huấn hô Phật Như Lai mặc dù chứng đạo huyễn nguyên, nhưng hắn chứng nhận chính là cái giả thánh nhân chính quả. Phật Như Lai là dựa vào thiên đạo lực lượng, cưỡng ép tăng cường chính mình tu vi, làm cho chính mình tiến vào hỗn nguyên cảnh. Theo lý thuyết, Phật Như Lai nếu như tán đi thiên đạo lực lượng, liền không phải thánh nhân, bởi vậy Phật Như Lai vẫn như cũ có thể tại tam giới hành đạo. Chỉ là hắn không biết là, Liễu Minh là lấy chứng cứ có sức thuyết phục đạo, là trực tiếp phá vỡ thiên đạo gông xiềng chứng đạo, bởi vậy căn bản vốn không chịu thiên đạo quan thuộc, còn nữa, Liễu Minh người mang hỗn độ châu, có thể che đậy hết thảy, thậm chí có thể che đậy lại đạo. Bởi vậy Thiên đạo cùng đại đạo căn bản không cảm ứng được Liễu Minh khí tức, lại như thế nào có thể đối với Liễu Minh như thế nào? Phật Như Lai, đi thôi, chúng ta đi hỗn độn một trận chiến, miễn cho đánh hư hư hằng hoang." Liễu Minh cười lạnh một tiếng, từng bước đi ra, trực tiếp vượt đến trong hỗn độn. Phật Như Lai hít sâu một hơi, ánh mắt thâm thúy, dáng vẻ trang nghiêm, cũng là từng bước đi ra, đi tới trong hỗn độn, cùng Liễu Minh đối lập mà đứng. Trong hỗn độn, Liễu Minh quanh thân huyền quang lấp loé, đem trong hỗn độn cô diệt chi vật tránh đi, cười híp mắt nhìn xem Phật Như Lai, giỗi ra năm ngón tay, cười nói, "Phật Như Lai, bản tọa có thể đánh ngươi số này." Phật Như Lai giận dữ, sau đầu Phật Luân lưu chuyển, ba ngàn Phật quốc treo ngược, sau lưng lại có một cái to lớn vô cùng thiên đạo thiên luân chuyển động, ổn định Phật Như Lai khí tức chiến thần, trầm giọng quát lên: Liêu Minh, ngươi chớ có quá mức khoa trương. Liêu Minh cười híp mắt nhìn xem Phật Như Lai, đạo, Như Lai, ngươi cũng đã biết, cái gì là lấy lực chứng đạo. Phật Như Lai tự nhiên biết, chỉ là không nói lời nào mà thôi. Hắn không nói lời nào, Liêu Minh nhưng là liễu lo không ngừng, đạo, đại đạo ba ngàn, từng cái từng cái đại đạo có thể chứng đạo, nhưng cái này ba loại chứng đạo chi pháp, trong đó tối cường một đầu chứng đạo chi pháp. Tắc thì tất nhiên là lấy lực chứng đạo bởi vậy sáu bản tọa là chư thiên thánh nhân bên trong tối cường một cái ngươi sáu căn bản không phải bản tọa đối thủ liễu minh đương nhiên sẽ không cùng phật như lai vô duyên vô cớ kéo việc nhà hắn đây là tại trên trên trên từ đạo tâm bên đả kích phật như lai giữa cao thủ so chiêu đạo tâm cực kỳ mấu chốt giết người từ chu tâm bắt đầu bất quá liễu minh một câu nói kia không chỉ có đem phật như lai tức chết đi được đem còn lại chư thiên thánh nhân cũng tức giận gần chết cái gì gọi là ngươi là chư thiên thánh nhân bên trong tối cường một cái đây cũng quá khoa trương điểm thái thanh thiên bên trong Thái thượng lao tử kêu lên một tiếng đau đớn, trầm giọng nói: "Cái này Liễu Minh thật đúng là phách lối." Ngọc Thanh Thiên bên trong, Nguyên Thủy Thiên tôn tức giận toàn thân phát run, cả giận nói: "Không biết trời cao đất rộng, ngươi mới vừa vặn thành thánh, như thế nào dám tự xưng đệ nhất thánh nhân?" Vạn Phật Thiên bên trong, tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người mặt mò tối sầm, nhìn hầm hầm Liễu Minh. Chương 378: Lấy lực chứng đạo chỗ đáng sợ. Phật Như Lai tức giận nghiến răng nghiến lợi, giận dữ hét: "Liễu Minh, ngươi khinh người quá đáng!" nhìn Bẩn Tăng thủ đoạn. Nói, Phật Như Lai đại thủ giơ ra, một chưởng đánh phía Liễu Minh. Phật Như Lai vốn là am hiểu trường pháp, xuất thủ chính là hắn thành danh trường pháp ngũ chỉ sơn. Phạn âm từng trận, nguyên ngông pháp lực hội tụ thành một cái vàng lóng ánh phù thủ, đem hỗn độn chi khí đẩy dường như nấu sôi nước sôi đồng dạng, kịch liệt lan lộn, đột nhiên đánh phía Liễu Minh. Nhìn bản tọa âm dương vô cực thủ, Liễu Minh lạnh rên một tiếng, đại thủ rối ra, trong lòng bàn tay âm dương nhị khí bạo động. Âm dương hội tụ thành Thái cực, Thái cực chia làm lưỡng nghi, lưỡng nghi chia làm tứ tượng, tứ tượng chia làm bát quái, bát quái biến hóa và tượng, chỉ là trong nháy mắt, Liễu Minh trong lòng bản tay liền tạo thành một phương tiểu thế giới ở vang nên tiếp Phật Như Lai ngũ chỉ sơn, vang sáu, hai tướng trưởng lực hung hăng đụng vào nhau, kinh khủng khí lãng giống như là thủy triều, hướng bốn phía tuôn ra, cô diệt hết thảy, thậm chí đem trong hỗn độn khí lưu đều trong nháy mắt cô diệt. Liễu Minh quanh thân huyền quang lấp lóe không yên, tường vân ngàn tầng, kim liên đoá, bảo vệ hắn quanh thân, cả người lù lù bất động, thậm chí ngay cả góc áo cũng không động một cái. Phật Như Lai lại bị Liễu Minh một trưởng này kinh khủng lực đạo trực tiếp đánh lảo đảo lùi lại, mặt mò đỏ lên không thôi. Hai người bọn họ ai cao ai thấp lập phán, Liễu Minh cười híp mắt nhìn xem Phật Như Lai, khinh thường nói. Như Lai, like, đừng nói là ngươi cái này cái giả thánh nhân, cho dù là tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người tới, cũng không phải bản tọa đối thủ, ngươi nếu là ngoan ngoan khoanh tay chịu chết, liền miễn đi một trận đau khổ ra thịt, nhưng nếu như ngươi minh ngoan bất linh, vậy thì đừng trách bản tọa không khách khí. Nếu là trước kia, Liễu Minh nói chuyện còn có chút kiên kỵ, nhưng bây giờ Liễu Minh cũng thành thánh rồi, hơn nữa còn là lấy lực chứng đạo, tự nhiên cũng liền ít đi rất nhiều đoán trưởng. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người thì thế nào? Hai người bọn họ vẫn là hướng Thiên Đạo mượn công đức thành thánh, nhiều nhất cũng chính là một công đức thành thánh, mà hắn là mạnh mẽ nhất lấy lực chứng đạo. Tất cả mọi người là thánh nhân, giữa thánh nhân là không có tiểu cảnh giới phân chia, có chỉ là linh bảo, thần thông ở giữa khác nhau, Liễu Minh tự nhiên không sợ tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người. So pháp lực, hắn là lấy chứng cứ có sức thuyết phục đạo, trừ thánh tối cường. So linh bảo, hắn linh bảo sợ là cũng là trừ thiên thánh nhân bên trong nhiều nhất, mạnh mẽ nhất, chỉ là tiên tiên trí bảo, hắn liền có mấy kiện. So thần thông, hắn mấy cái thần thông cũng là đại thần thông bên trong đại thần thông. Bởi vậy, không phải Liễu Minh nói khoác, Liễu Minh là bây giờ trừ thánh đệ nhất nhân. Nhưng lời này thật là nghe làm giận. Vạn Phật Thiên bên trên tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người đều sắp tức giận cái mũi đều sai lệch chuẩn đề phật mẫu nổi trận lôi đỉnh gầm thét. nói chuẩn đề phật mẫu liền muốn ra vạn Phật tiên đi tìm suối quẩy tiếp dẫn vội vàng ngăn lại chuẩn đề phật mẫu ai nha sư đệ chấm đã sư minh ngươi đây là ý gì chuẩn đề phật mẫu cao mày nói tiếp dẫn gầy khổ nói sư đệ à cái kia liễu minh thế nhưng là lấy lực chứng đạo tồn tại đạo tổ đã từng nói mọi loại chư pháp lấy lực chứng đạo là mạnh mẽ nhất liễu minh hiện tại rốt cuộc mạnh bao nhiêu chúng ta cũng không biết sư đệ ngươi lúc này ra ngoài nếu là bại sợ gây ra mà ta chuẩn đề phật mẫu do dự một chút vẫn là ngồi xuống tiếp tục quan chiến dù sao lấy chứng cứ có sức thuyết phục đạo thật sự là quá mạnh mẽ Ban cổ đại thần trước kia đi chính là lấy lực chứng đạo con đường Ban cổ đại thần một người đánh ngã ba ngàn hỗn độn ma thần còn có thể khai thiên tích địa có thể thấy được lấy lực chứng đạo cường hành bởi vậy chuẩn đề phật mẫu cũng giả dối bọn hắn còn muốn quan sát một chút quan sát một chút lấy lực chứng đạo sau đó liêu minh rốt cuộc có bao nhiêu cường hành phật như lai vốn cho là mình thành thánh sau đó liền có thể thay đổi bại cụ ai có thể nghĩ liêu minh cũng thành thánh rồi hơn nữa còn là lấy lực chứng đạo thành thánh phật như lai tức giận nghiến răng nghiến lợi nhìn hàm hàm liêu minh trầm giọng quát lên liêu minh ngươi chớ có phép lối tiếp bẩn tăng một trường nói phật như lai đột nhiên đẩy ra một trường một trường này chúc ra liền thấy phật như lai sau lưng ngàn vạn khí tượng rộng lớn tu di sơn hư ảnh từ sau người đột ngột từ mặt đất mọc lên phật ra hai mươi tòa chư thiên ở sau lưng hắn nổi lên vạn Phật ngâm tụng phản âm đầy trời một trường này chính là khí vận chi trường cũng là phật như lai chưa thành thánh trước đây một kích mạnh nhất chỉ bất quá thành thánh sau đó Phật Như Lai rõ ràng ở nơi này một trường phía trên làm cải tiến phía sau hắn bạn Phật đã không phải là Phật môn chư Phật gia trì mà là tự thân pháp lực hội tụ mà thành cái này nhất khí vận chi trường Phật Như Lai tại thành thánh phía trước cùng chấn nguyên tử đại tiên đối chiến thời điểm sử dụng tới một lần nhưng rõ ràng Phật Như Lai thành thánh sau đó lại thúc giục một trường này uy lực mạnh mẽ hơn nhiều một trường này đánh tới quả nhiên là khí tượng rộng lớn đem Phật pháp thôi động đến cực hạn Liêu Minh cười lạnh một tiếng khinh thường nói Phật Như Lai ngươi dùng Phật pháp bản tọa liền dùng đạo pháp Nhìn bản tọa như thế nào phá ngươi Phật pháp thần thông. Nói, Liêu Minh tay vừa lộn, hiện ra Hôn Nguyên kiếm, một kiếm liền chém ra. Một kiếm này chém ra, vạn kiếm phao hùng, kinh khủng kiếm khí giống như là thủy triều phô thiên cái địa một dạng ưu tiên mà ra, mỗi một đạo kiếm khí tất cả lộ ra khác biệt góc độ, lộ ra khác biệt đạo vận, xây dựng thành một bức đẹp lạ thường cảnh tượng, cự nhân kình thiên hóa và tượng. Doanh sáu. Hai chiêu này chí cường thần thông đánh vào một chỗ, trực tiếp xé rách hư không, chỉ trong nháy mắt như vậy, tại hai người thần thông đụng nhau nơi trung tâm nhất, nhưng thấy một phương phương tiểu thế giới tạo thành lại trong nháy mắt phá diện, cực kỳ khủng bố. Sáng tạo cùng hủy diện cũng là đối mặt, đây hết thảy đều phơi bày như vậy tự nhiên, nhưng cũng khủng bố như vậy. Hai chiêu đại thần thông đụng nhau trong nháy mắt, kinh khủng dư ba giống như là thủy triều, hướng bốn phía tuôn ra, cô diệt hết thảy. Phật Như Lai lão đảo lùi lại, dường như bị ném ra cục đá đồng dạng, trong hư không bật lên mấy lần, oa oa bao táp ra tiên huyết, khí tức một hồi lệ bại. Thật vất vả, Phật Như Lai mới đứng vững thân hình, nhưng hắn hiển nhiên đã bị thương rất nghiêm trọng thế. Lại nhìn Liễu Minh, quanh thân huyền quang lấp loé không yên, kim liên trùng trùng điệp điệp, tiên vân tầng tầng. Ba phủ chư thân, bảo vệ hắn quanh thân, tùy ý bên ngoài như thế nào mưa to gió lớn, điên cuồng bạo động, Liễu Minh tất nhiên là lù lù bất động. Đây cũng là Liễu Minh thực lực. Phật Như Lai một mặt kinh hãi nhìn xem Liễu Minh, mặt mũi tràn đầy không thể tin được. Hắn tuy nói là dựa vào thiên đạo lực lượng thành thánh, nhưng cũng là thánh nhân, nhưng căn bản không phải Liễu Minh đối thủ, bởi vậy có thể thấy được lấy lực chứng đạo cho đáng sợ. Chương 379, bước chuẩn đề ra. Hoa 36. Phật Như Lai điên cuồng nôn ra máu không chỉ, một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Liễu Minh, cắn răng nghiến lợi đạo, "Liễu Minh, ngươi sáu Ngươi sáu. Liêu Minh cười híp mắt nhìn xem Phật Như Lai, mặt mũi tràn đầy khinh thường, "Đạo, ngươi sáu. "Cái gì ngươi? Ngươi căn bản không phải bản tọa đối thủ, hôm nay bản tọa liền trấn áp ở ngươi." Nói, Liêu Minh lạnh rên một tiếng, đại thủ một phen, hỗn độn trùng xuất hiện trong tay, trực tiếp đem hỗn độn trùng ném ra ngoài. Nhưng thấy hỗn độn trùng ở trên bầu trời bỗng nhiên biến lớn, biến thành nước vạn mâu lớn nhỏ, thần uy lâm liệt, kim quang chói mắt, thẳng vào mặt, trực tiếp hướng Phật Như Lai nấp đi. Phật Như Lai run như cầy sấy, vội vàng một ngón tay dưới chân, nhưng thấy cựu phẩm công đức kim liên phóng ra vạn trượng kỳ quang, Kim Liên tầng tầng lớp lớp, Tường Vân Sương mù điệp khởi ngàn trượng, bảo vệ quân thân. Vô Anh Sáu, Hỗn Độn Trung đột nhiên đắp lên phía trên Kim Liên, trực tiếp đem Kim Liên đập Kim Liên vòng bảo hộ ầm vang phá thoái, Hỗn Độn Trung thần uy lẫm liệt, su thế không chỉ ầm vang đâm vào trên thân Phật Như Lai, trực tiếp đem Phật Như Lai chấn động đến mức lại một lần nữa thổ huyết, liên tiếp lui về phía sau không thôi, không biết ngã ra bao nhiêu vạn dặm. Đây cũng là linh bảo bên trên không đủ, Liêu Minh sử dụng Hỗn Độn Trung chính là Khai Thiên Tam Bảo một trong, mà Phật Như Lai phòng ngự linh bảo bất quá là cựu phẩm công đức Kim Liên, thượng phẩm tiên thiên linh bảo thôi cùng Liễu Minh hỗn độn trùng kém không cùng đẳng cấp, bởi vậy hỗn độn trùng công tới, Phật Như Lai căn bản ngăn không được. Phật Như Lai thật vất vả ổn định thân hình, thân hình đã như lục bình đồng dạng, không ngừng lay động, quanh thân không chỗ ở run rẩy, cả giận nói, "Liễu Minh, ngươi sáu." "Ngươi sáu?" Liễu Minh cười lạnh một tiếng, khinh thường nói, "Như Lai, ngươi có thủ đoạn gì? Cứ việc xuất ra, bằng không hôm nay ngươi liền lưu tại nơi này à. Phật Như Lai tức giận toàn thân phát run, hét lớn một tiếng, sau lưng Thiên Đạo Thiên Luân đột nhiên phát sáng lên, rót vào trong cơ thể, nhưng thấy hắn khí tức quanh người đột nhiên huyền diệu đứng lên, trong mi tâm xuất hiện một chiếc mắt nằm dọc mắt dọc bên trong tràn đầy lạnh nhạt chi ý lôi đình nhấp đô tử điện nhảy lên không thôi lúc này phật như lai hiện nhiên đã cũng không phải là như lai mà là thiên đạo phật như lai quanh thân thiên đạo khí tức cực kỳ nồng đậm sau lưng thậm chí sáng lên 49 cái cự đại vô cùng quang hoàn quang hoàn bên trong hình như có vô tận đạo vận nhìn xem liễu minh âm thanh lạnh nhạt tới cực điểm đạo nghịch thiên thì chết nói phật như lai hét lớn một tiếng trong mi tâm mắt dọc mở ra một đạo kinh khủng màu tím lôi đỉnh ầm vang bổ về phía liễu minh hủy diệt thờ lôi Liêu Minh cười lạnh một tiếng, tay phải nhẹ nhàng tại mi tâm vạch một cái, cũng là một chiếc mắt nằm dọc xuất hiện, đồng dạng là một đạo kinh khủng lôi đình ầm vang bổ ra. Vô hình sáu, hai đạo kinh khủng lôi đình ầm vang đâm vào một chỗ, đem huyễn đốn đánh cho trực tiếp nổ tung, huyễn đốn khí lưu trực tiếp lan lội, thậm chí ẩn ẩn có tử mang phát ra, một phương phương thế giới trong nháy mắt sinh ra, trong nháy mắt cô diệt, cực kỳ khủng bố. Phật Như Lai lão đạo trở ra, một mặt kinh sợ nhìn xem Liêu Minh, hoảng sợ nói, đây không có khả năng, không có khả năng sáu. Liêu Minh ba con mắt nháy nháy mắt, nhìn xem Phật Như Lai, khít mắt đạo bản tọa trước kia chụp hạo thiên thiên đạo chi nhãn, thiên đạo chi nhãn đối với bản tọa tới nói, căn bản không có gì gọi là bí mật, ngươi dùng tiền chi giao bản tọa, quả thực là người si nói ngọng, ngươi còn là sử dụng chút bản lĩnh thật sự đến đây đi, bảng không sáu, ngươi không thể nghi ngờ. phật như lai nghiến răng nghiến lợi, sau lưng 49 đạo quang luận đột nhiên phát sáng lên, cả giận nói, liêu minh, đây là ngươi bức bản tọa, nói, phật như lai chỉ một ngón tay, một quả to lớn vô cùng đại thụ đột ngột từ mặt đất mọc lên, kỳ quái là gốc cây này phía trên có hoa không, có kết quả, đóa hoa rực rỡ, phóng ra đủ mọi màu sắc quan hoa xoát sáu. Viên này to lớn vô cùng kỳ hoa dị thụ gạo thét mà ra, điên cuồng xoát hướng Diêu Minh. Trở thành thánh nhân sau đó, liền sẽ đụng chạm đến lực lượng pháp tắc. Tỷ Như, Nguyên Thủy Thiên tôn đụng chạm đến chính là vận mệnh cách chi lực, Nữ Hoa đụng chạm đến chính là tạo hóa pháp tắc chi lực, Hậu Thổ đụng chạm đến chính là luân hồi lực lượng pháp tắc. Cái này lực lượng pháp tắc cũng là thánh nhân tối cường thần thông. Còn những cái khác thánh nhân đụng chạm đến chính là cái gì lực lượng pháp tắc, trước mắt còn không biết. Phật Như Lai bị Liễu Minh ép sử xuất lực lượng pháp tắc, chính là nhân quả pháp tắc, theo lý thuyết Phật Như Lai đụng chạm đến chính là nhân quả lực lượng pháp tắc. Cái tiêu kỳ hoa dị thụ rõ ràng chính là trong truyền thuyết nhân quả chi thụ. Nếu như là bị nhân quả này chi thụ xuất đến, vậy coi như là dính vào ngàn vạn nhân quả. Cho dù là thánh nhân ta sợ là không chịu đựng nổi như vậy nhân quả. Có thể nói, Phật Như Lai lực lượng pháp tắc cũng cực kỳ cường hành. Nhân quả chi thụ, Liêu Minh nếu mày, lạnh giây một tiếng, đại thủ dối ra, côn bạo lực chi pháp tắc trong nháy mắt phun ra ngoài. Lực chi pháp tắc danh xưng tối cường pháp tắc, lại được xưng ba ngàn đại đạo pháp tắc tổng cương, Thế gian hết thảy thần thông cùng pháp tắc đều có thể chuyển hóa làm lực. Côn bạo lực chi pháp tắc hóa thành một thanh to lớn vô cùng lưỡi búa một bước nhìn ra, đến cực điểm đem nhân quả pháp tắc chi thụ chém nát ấy, hóa thành điểm điểm tinh quang, tiêu tan ở trong hỗn độn. Hoa 6. Phật Như Lai bay ngược mà ra, tiên huyết bao táp, không biết ngã ra bao nhiêu và dặm. Hừ, Như Lai, chịu chết đi. Liêu Minh lạnh rên một tiếng, từng bước đi ra, trong tay nhiều một cây đen như mực đại thương, chính là thí thần thương. Cái này thí thần thương là có thể làm bị thương thánh nhân thần vật. Liêu Minh sử dụng thí thần thương, hiện nhiên là thật sự nổi giận, muốn chém giết Phật Như Lai. Soát 6. Đúng lúc này, Trong hỗn độn xuất hiện một đạo cực kỳ khủng bố giải lụa bảy màu, kinh khủng giải lụa bảy màu dường như một đạo cực kỳ tráng lệ cầu vòng. Đột nhiên hướng Liễu Minh đánh tới. Rõ ràng Phật Như Lai thời khắc xuống còn chuẩn đề Phật mẫu hay không có thể nhìn xem Liễu Minh đem Phật Như Lai chém giết, mà là lựa chọn xuất thủ. Phật môn một môn ba thánh nhân, Phật Như Lai dù thế nào cũng là Phật môn người, tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người không có khả năng nhìn xem Phật Như Lai vẫn lạc mà không xuất thủ. Thất bảo dây cây, Liễu Minh nhíu mày, lạnh dên một tiếng, đâm ra một tường, thương ra như lòng, gào thét mà bên trên. Một đạo làm người sợ hãi màu đen cổ sáng phóng lên trời, trực tiếp đem giải lụa bảy màu vành nắt bấy. "Chuẩn Đề, ra đi." Liễu Minh lạnh rên một tiếng, hai mắt đen như mực, dường như có thể xuyên thủng vạn cổ, nhìn về phía giải lụa bảy màu xoát đến từ chỗ. Phạn âm vang lên, "Phật Quang hội tụ." Chuẩn Đề Phật Mẫu thân ảnh nổi lên, cầm trong tay thất bảo dây cây, nhìn xem Liễu Minh, một tay chắp tay trước ngực đạo, "Liễu Minh đạo hữu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì à. "Tu Đề đạo hữu." Liễu Minh hai con ngươi kịch co lại, một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Chuẩn Đề, đột nhiên nhíu mày, hoảng sợ nói: Ngươi chính là chuẩn đề. Chương 380, ta là thông thiên thánh nhân. Chuẩn đề nhếch miệng nở nụ cười, chắp tay trước ngực, cười nói, Liễu Minh đạo hưu đoán không sai, bần tăng chính là chuẩn đề, chuẩn đề tức tu đề, tu đề tức chuẩn đề. Liễu Minh cả kinh trợn mắt hốt mồm, mặt mày kịch liệt run rẩy, nhìn xem chuẩn đề, đột nhiên toàn thân lại là chấn động, hoảng sợ nói, cái kia Thái Sơ, Nguyên Sơ, Thông Thông, Tiếp Phong cùng nữ huyền bọn người, thì là người nào? Đúng lúc này, chuẩn đề bên cạnh Phật quang hội tụ, tạo thành một đạo thân ảnh khốc gợi, chính là Tiếp Dẫn. Tiếp Dẫn chắp tay trước ngực, sắc mặt phát khổ, nhìn xem liễu minh đạo, liễu minh đạo hiu, tiếp phong tức tiếp dẫn, tiếp dẫn tức tiếp phong là cũng. đúng lúc này, thái thượng lão tử cưỡi châu từ thái thanh thiên mà đến, sau lưng tử khí ngay cả thiên, hướng liễu minh chắp tay nói, liễu minh đạo hiu, bần đạo chính là bản cổ chính tông, tam thanh đứng đầu thái thượng lão tử, thái sơ đạo hiu là thái thượng thánh nhân. liễu minh những mày, toàn thân lại là chấn động, một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem thái thượng lão tử, hoảng sợ nói. đúng lúc này, một người cưỡi cựu long bảo đội mà đến, bảo đội quanh thân thanh liên đoá đoá, huyền quang tương trợ, xương ngụ trọng trọng. Liêu Minh hai con ngươi lại là co rụt lại, Trầm giọng nói, nguyên sơ, sợ là Nguyên Thủy Thiên Tôn A. Hừ, không tệ, chính là bần đạo. Nguyên Thủy Thiên Tôn cầm trong tay Tam Bảo Ngọc Như ý, cưới Cựu Long Trầm Hương Liễn, Trầm giọng nói, Tiểu Sáu. Đúng lúc này, một tiếng to rõ vô cùng tiếng phượng hót vang lên, liền thấy một cái kim phượng hai cánh mánh lượn trận, chở một cái cung trang nữ tử bay tới, nữ tử này không là người khác, chính là Nữ hoa Nương Nương. Nữ hoa Nương Nương hướng Liêu Minh vừa chắp tay, đạo, Liêu Minh đạo hữu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì à? Bạn cũng chính là Nữ Oa. Nữ oa nương nương sáu, Liêu Minh cười khổ một tiếng, quay đầu nhìn về phía Tử Tiêu Cung phương hướng. Thái sơ là Thái Thượng Lão Tử, Nguyên sơ là Nguyên Thủy Thiên Tôn, Nữ Huyền là Nữ oa nương nương, Tiếp Phong là Tiếp Dẫn, Tu Đề là chuẩn đề phật mẫu. Cái kia thông thông đạo nhân là ai? Thông thông đạo nhân thân phận liền vô cùng sống động. Cho tới nay, Liêu Minh bởi vì định tính tư duy, cho rằng hồng hoang thế giới xuất hiện biến cố, xuất hiện Thái sơ, Nguyên sơ, Nữ Huyền mấy cái bậc đại thần thông, dù sao hùng hoàng lớn như vậy, ra mấy cái bậc đại thần thông cũng không đủ. Nhưng hắn không nghĩ tới, những người này lại chính là sáu đại thánh nhân. Phải biết, trước đây Liễu Minh mới là một cái nho nhỏ chân tiên. Ai có thể nghĩ tới, một cái nho nhỏ chân tiên vậy mà lại cùng một đống thánh nhân sen lẫn trong cùng một chỗ, hơn nữa còn xưng huynh gọi đệ, thậm chí ôm nhau uống rượu đùa nghịch hỗn. Bởi vậy, Liễu Minh trong tiềm thức liền không muốn tin tưởng bọn họ chính là sáu đại thánh nhân. Nhưng chân tướng sự tình chính là như thế. Tử Tiêu Cung Thiên Điện, Thông Thiên giáo chủ cười khổ một. Nói, Thông Thiên giáo chủ ra thiên điện, đi tới Tử Tiêu Cung chính điện, chắp tay nói, "Lão sư, bần đạo đạt được Tử Tiêu Cung một chuyến, có một số việc, bần đạo cùng Liễu Minh nói rõ ràng." Đạo tổ nhìn xem Thông Thiên giáo chủ, nhàn nhạt gật đầu, "Đạo, đi thôi, có một số việc cũng nên đi kết một chút." Thông Thiên giáo chủ đại hỉ, hướng đạo tổ một nói, "Là, lão sư." Nói, Thông Thiên giáo chủ quay người liền muốn rời đi Tử Tiêu cung. "Thông Thiên." Đúng lúc này, đạo tổ âm thanh truyền đến. Thông Thiên sững sờ, quay người nhìn về phía đạo tổ, hướng đạo tổ chắp tay nói, "Lão sư." Đạo tổ nhìn xem Thông Thiên giáo chủ, "Đạo, nếu là Liễu Minh hỏi bẩn đạo thân phận, nói cho hắn biết a." "Là, lão sư." Thông Thiên giáo chủ quay người rời đi Tử Tiêu cung. Thông Thiên Giáo Chủ Ra Tử Tiêu Cung cũng liền mang ý nghĩa mặt của hắn bích xem như xong. Liêu Minh tự hồ cảm ứng được cái gì, toàn thân đại chấn, quay đầu nhìn về phía Thông Thiên Giáo Chủ tới phương hướng, nị nó nói, Tiểu Thông Thông Sáu. Giây lát, Thông Thiên Giáo Chủ vượt qua hư không mà đến, ánh mắt lạnh lùng nhìn một lần người ở chỗ này, nhất là ánh mắt của hắn tại đảo qua Như Lai Phật Tổ trên người thời điểm, Thông Thiên Giáo Chủ ánh mắt dừng lại thật lâu. Năm đó Phật Như Lai vẫn là đa bảo đạo nhân thời điểm, Thông Thiên Giáo Chủ tín nhiệm nhất đa bảo đạo nhân. Liêu Minh năm lần bảy lượt cáo cho Thông Thiên Giáo Chủ, nói Phật Như Lai sẽ phản bội thiền giáo sẽ hủy toàn bộ Tế giáo. Thông Thiên Giáo chủ vẫn là rất tin phục Liễu Minh nói lời, nhưng cũng bởi vì Thông Thiên Giáo chủ quá mức tín nhiệm đa bảo đạo nhân, cuối cùng vẫn là lựa chọn tin tưởng Phật Như Lai. Cái này một tin tưởng, cũng triệt để hủy Tế giáo. Đa bảo đạo nhân không dám nhìn Thông Thiên Giáo chủ, cúi đầu. Hừ. Thông Thiên Giáo chủ lạnh rên một tiếng, ánh mắt từng cái đảo qua Chư Thiên Thánh nhân, ánh mắt lạnh thấu xương không thôi. Thái thượng lão tử, Nguyên Thủy Thiên Tôn, tiếp dẫn cùng chuẩn đề bốn người liên hợp lại, hủy Tế giáo, đem một cái vạn nhân đại giáo phá hủy, Thông Thiên Giáo chủ đương nhiên sẽ không cho bọn hắn sắc mặt tốt nhìn. Chỉ là tại đảo qua nữ hoa nương nương thời điểm, Thông Thiên giáo chủ theo lễ phép tính chất hướng nữ hoa nương nương chắp tay. Nữ hoa nương nương cười khẽ, cũng hướng Thông Thiên giáo chủ chắp tay đáp lễ. Cuối cùng, Thông Thiên giáo chủ ánh mắt như ngừng lại trên thân Liễu Minh, âm trầm mặt mơ trong nháy mắt chuyển tinh trời trong xanh, lộ ra nụ cười, "Đạo, Liễu Minh đạo hữu, chúng ta cuối cùng lại gặp mặt." Liễu Minh nuốt nước miếng một cái, hai mắt sáng rực nhìn xem Thông Thiên giáo chủ, "Đạo, tiểu Thông Thông, ngươi lạ sáu." Thông Thiên giáo chủ nhún vai, nhìn xem Liễu Minh, giống như là nhìn hơn một cái năm không gặp hảo hữu chí giao tựa như, cười nói, "Ta ngả bài." Ta là Thông Thiên Thánh Nhân." Liễu Minh mặc dù đã sớm đoán được, nhưng nghe đến Thông Thiên giáo chủ chính miệng thừa nhận, trong lòng vẫn là ầm ầm sóng dậy, giống như nhắc lên ngàn trượng sóng biển, kinh hãi không thôi. Lúc trước hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, cùng hắn uống rượu với nhau, uống say mềm, xưng huynh gọi đệ, kề vai sát cánh tiểu thông thông, lại chính là đại danh đỉnh đỉnh Thông Thiên Thánh Nhân. Cũng khó trách. Trước đây, cũng chỉ có Thông Thiên giáo chủ dạng này tính tình người mới sẽ cùng Liễu Minh một cái nho nhỏ chân tiên trở thành đạo hữu. Liễu Minh biểu tình trên mặt cực kỳ phong phú, dở khóc dở cười, đi đến Thông Thiên giáo chủ trước mặt, rũa ra nắm đấm hung hăng nện ở trên bờ vai Thông Thiên Giáo Chủ tức giận Tiểu Thông Thông ngươi lừa gạt ta đây thật là khổ a Thông Thiên Giáo Chủ nín khóc mà cười trong đôi mắt hồng nhuận nhìn xem Liễu Minh cũng ác hung ác một quyền nện ở trên bờ vai Liễu Minh cười khổ đều Bần đạo không dám a Bần đạo không dám ngả bài Bần đạo chỉ sợ ngả bài liền sẽ mất đi ngươi cái này đạo hữu cũng chỉ có ngươi trở thành thánh nhân cùng Bần đạo cảnh giới ngang hàng Bần đạo mới dám ngả bài Tiểu Thông Thông ha ha ha sáu Liễu Minh cười ha ha Thông Thiên Giáo Chủ nhìn xem Liễu Minh cũng cười ha ha hai người tiếng cười đan vào một chỗ. Càng giống là một loại trào phúng đối với Chư Thiên Thánh Nhân một loại vô hình nghệ thị. Chương 381, trên phương Tây. Giờ lát, Liễu Minh quay đầu nhìn về phía Chuẩn Đề Phật Mẫu, cười híp mắt nói, "Chuẩn Đề đạo hữu, bản tọa hôm nay muốn thanh lý muôn hộ, diệt trừ ta tiệt giáo phản đồ, đạo hữu chẳng lẽ muốn ngăn cản không thành?" Chuẩn Đề Phật Mẫu nhìn xem Liễu Minh, chắp tay trước ngực, "Đạo, Liễu Minh đạo hữu nói đùa, bây giờ Như Lai đã là ta người trong Phật môn, cùng chuyện cũ trước kia xóa bỏ, Liễu Minh đạo hữu muốn động ta người trong Phật môn, bản tọa tự nhiên muốn quản bên trên một ống." Liễu Minh nhướng mày, từng bước đi ra, trực tiếp vượt qua tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người hướng vạn vật thiên mà đi tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người đầu tiên là sư sở lập tức sắc mặt đại biến chuẩn đề Phật mẫu thân hình lõi lên ngăn lại Liễu Minh tay vừa lộn hiện ra thất bảo dây cây liền hướng Liễu Minh xoát đi thất bảo dây cây khẽ động Phật ra thất bảo bạo động kinh khủng giải lụa bảy màu phóng lên trời trực tiếp xoát hướng Liễu Minh Liễu Minh lạnh rên một tiếng chỉ một ngón tay một bá bạch liên tích lưu lưu xoay tròn mà ra bạch liên phóng ra vạn trường bạch quang phối hợp toàn bộ hỗn độn cái này bạch liên vừa xuất hiện nhưng thấy tầng tầng lớp lớp bạch liên một tổ hong tuấn ra bảo vệ Liễu Minh quanh thân, nên tiếp thất bảo dây cây giải lụa bảy màu. Phải biết, Liễu Minh đoán này Bạch Liên, thế nhưng là nhị thập tứ phẩm Tịnh Thế Bạch Liên, tiên thiên trí bảo cấp bậc tồn tại, mặc dù không bằng khai thiên tam bảo, cái kia cũng tuyệt đối là so cực phẩm tiên thiên linh bảo mạnh hơn nhiều. Bạch quang va trượng, Tịnh Hóa hết thảy. Giải lụa bảy màu còn chưa tới nơi Bạch Liên trước mặt, liền đều bị Bạch Liên kinh khủng bạch quang cho Tịnh Hóa không còn một mảnh, không có tin tức biến mất. Liễu Minh thân hình liên động, tiếp tục hướng phía trước lao đi. "Liễu Minh, ngươi dám?" Tiếp dẫn chạy đến, hét lớn một tiếng, trong tay cầm lên một cây gia chỉ thần thử thẳng vào mặt đánh tới hướng Liễu Minh. Cái kia ra chỉ thần sử uy thế cực lớn, nhưng thấy theo tiếp dẫn đạo nhân đập ra, hàng ma sử trên không trung bỗng nhiên biến to lớn vô cùng, vàng óng ánh, dường như một cây kinh thiên chi trụ. Kinh thiên chi trụ thượng Phật nhà chân luôn gân đẩy, lít nhá lít nhít, phản âm thanh âm đại tác. Bực này kinh khủng uy năng, cái này một hàng ma sử đập xuống, sợ là nửa cái hồng hoang cũng phải bị đập sập vùi lấp. Đây cũng là thánh nhân nén giận một kích uy lực. Liễu Minh nhưng là lạnh rên một tiếng, hai tay chấn động, sau lưng hiện ra 36 tọa chư thiên, 36 tọa chư thiên cùng nhau bạo động. Gào thét cuốn về phía chuẩn tiếp dẫn hàng ma sử, doanh 6 hàng ma sử hung hăng nện ở phía trên tầng 36 chư thiên, nhưng thấy lam quang cùng kim quang bạo động, chiếu chiếu toàn bộ hùng hoàng, đem toàn bộ hỗn độn đều nhuộn thành thải sắc cùng màu lam. Kim quang những nơi đi qua, nhưng thấy màu lam gợn sóng như ngàn trượng sóng lớn đồng dạng, gào thét cuốn ra, điên cuồng cuốn về phía hàng ma sử. Hàng ma sử mặc dù uy lực kinh người, nhưng bị cái này vô biên ngàn trượng sóng lớn cuốn lấy, liền giống như nhập vào đông ở trong, hữu lực làm cho không bên trên, rất có một loại biệt khuất tới cực điểm cảm giác. Liễu Minh nhìn tiếp dẫn một mắt tiếp tục hướng phía trước mà đi một bước cũng đã đi tới vạn Phật thiên bên ngoài tay vừa lộn, hiện ra hôn nguyên kiếm trầm rộng quát lên cho bản tòa phá nói liêu minh một kiếm chém ra xuất thủ liền thức thứ ba nhưng thấy kinh khủng kiếm khí lũ lực động giống như là thủy triều tuôn ra mỗi một đạo kiếm khí đều lộ ra khác biệt góc độ lộ ra khác biệt đạo vận mấy cái này kiếm khí tạo thành một bức cự nhân kình thiên hóa vạn tượng mỹ lệ cảnh tượng cảnh tượng tuy đẹp nhưng lại ẩn chứa lực tàn phá kinh khủng doanh sáu liêu minh một kiếm này chạm tại phía trên vạn vật thiên trực tiếp đem vạn vật thiên đánh sập tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người Tân Tân khổ khổ mở ra Vạn Phật Tiên, bị Liễu Minh một kiếm đánh thành một mịt, đột nhiên nổ tung, cuồn bánh gợn sóng giống như là thủy triều, hướng bốn phía tuôn ra, trực tiếp bao phủ toàn bộ hỗn độn, thậm chí đem toàn bộ hồng hoàng đều nhấc lên đột nhiên run lên một cái. Càng thêm phải chết là, cái này Vạn Phật Tiên phía trên là Cẩn Phật Môn Chư Phật Thần Hồn là ấn. Liễu Minh một kiếm này, tương đương với trực tiếp đem Phật Môn Chư Phật Thần Hồn là ấn vây nát bẫy, triệt để cô diệt. Hoa 6. Đáng thương Phật Môn Chư Phật tại thời khắc này, bị kinh bị hơi thở lôi kéo, cùng nhau phun ra một ngụm máu huyết, cùng nhau tê liệt trên mặt đất bị thương rất nghiêm trọng thế. Bao Quát nhiên đăng cổ Phật, Bao Quát Phật Di Lặc, Bao Quát Phật Môn một chút cực kỳ trọng yếu bổ tát cùng Kim Cương La Hán, thậm chí bao gồm như lai bản thân, tại thời khắc này cùng nhau thụ thương. Phật Như Lai càng là thương càng thêm thương, hoa hoa nôn ra máu không chỉ, vốn là tái nhợt mặt mò trong nháy mắt càng trắng hơn mấy phần, dường như người chết trắng tái đi, cực kỳ doa người. Đây cũng là thần hồn in vào Vạn Phật Thiên chỗ xấu. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người đem Phật Môn chư Phật thần hồn đều in vào Vạn Phật Thiên bên trong, tất nhiên có thể phục phần sống cửa chư Phật, tương đương với Phật Môn chư Phật nhiều một cái mạng. Nhưng chỗ xấu chính là, Vạn Phật Thiên một khi bị phá hủy, như vậy toàn bộ Phật môn chư Phật đều đưa chịu liên lụy. Liễu Minh chính là nhìn đúng điểm này, mới một kiếm đánh bể Vạn Phật Thiên, trực tiếp đem toàn bộ Phật môn đều đánh tê liệt. Liễu Minh một kích này, có thể nói đối với toàn bộ Phật môn cũng là cực kỳ chí mạng. Liễu Minh, ngươi làm cái gì? Chuẩn đề Phật Mẫu gặp Vạn Phật Thiên bị Liễu Minh một kiếm vánh nát vậy, không khỏi toàn thân đại chấn, một mặt kinh sợ nhìn xem Liễu Minh, cổ loạn hét lớn. Tiếp dẫn tức giận toàn thân phát run, giận dữ hét, "Liễu Minh, ngươi xấu! Ngươi hỏng ta Phật môn căn cơ, ngươi xấu!" Liễu Minh cười híp mắt nhìn xem tiếp dẫn cùng chuẩn đề Phật mẫu hai người, nhún vai, mặt coi thường đạo, chuyện cũ trước kia xóa bỏ, đây là các ngươi vừa rồi giáo bản tọa, bản tọa vừa mới đánh bảy vạn phật tiên, các ngươi hẳn là quên mất mới đúng à? Thông Thiên giáo chủ ha ha cười nói, Liễu Minh đạo hiu nói rất đúng, nói rất đúng à, ha ha ha sáu. Thái thượng lao tử mặt mo kịch liệt run rẩy, Nguyên Thủy Thiên tôn ánh mắt lấp lóe, do dự không thôi. Liễu Minh cường hãn đã vượt xa khỏi tưởng tượng của bọn hắn, phải biết mới thế nhưng là tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người đồng thời xuất thủ, vậy mà không có ngăn lại Liễu Minh. Này liền quả thực có chút kinh khủng. Dù sao tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người tiến vào Hỗn Nguyên cảnh thời gian đã rất dài ra, hai người bọn họ lâu năm thánh nhân, vậy mà không cản được một cái vừa mới trở thành thánh nhân liễu Minh. Nai liền thật sự là có chút dọa người rồi. Liêu Minh 6? Người 6? Người khinh người quá đáng, khinh người quá đáng, vận tăng hôm nay định không cùng ngươi bỏ qua. Chuẩn đề Phật Mẫu tức giận quanh thân Phật quang bạo động, giống như là một đoàn thêm đủ tuổi đốt hỏa diễm đồng dạng, hừng hực thiêu đốt, cực kỳ thịnh vượng. Nói, Chuẩn đề Phật Mẫu cuồng hống một tiếng, làm trận mắt kim cương hình dáng, quanh thân Phật quang quấn quẩn. Phạn âm chấn lập, vô số Phật gia chân ngôn tại thời khắc này phát sáng lên, đem toàn bộ hỗn độn đều nhuộm thành kim sắc, một trưởng hướng liêu Minh đánh tới. Chương 382, liên thủ. Hừ, điêu trùng tiểu kỵ. Liêu Minh lạnh rên một tiếng, hai tay chấn động, sau lưng Chu Tiên trận đổ phù văn phù văn mà ra, một chỉ điểm ra, nhưng thấy vạn kiếm phong hùng, gào thét mà ra, kinh khủng Chu Tiên kiếm khí phô thiên cái địa đồng dạng, điên cuồng tuần hướng chuẩn đề Phật mẫu. Rầm rầm rầm sáu. Kinh khủng Chu Tiên kiếm khí đánh vào phía trên Phật thủ, trực tiếp đem Phật thủ đánh thành tổ ong vỏ vẽ, trong nháy mắt nát bấy. Tiếp lấy dâm dạp chẳng chịt chu tiên kiếm khí bạo động, su thế không chỉ, gào thét tuân hướng chuẩn đề Phật mẫu. Chuẩn đề Phật mẫu run như cầy sấy, cầm lên thất bảo dây cây liền soát mấy cái, nhưng thấy giải lụa bảy màu điên cuồng bạo động, Phật ra thất bảo điên cuồng rơi xuống, lúc này mới miễn cưỡng soát đi còn lại chu tiên kiếm khí. Liêu Minh, chớ có cản rỡ. Tiếp dẫn hét lớn một tiếng, cầm lên ra chỉ thần sử, liền hướng Liêu Minh thẳng vào mặt đập tới. Hừ, Tiếp dẫn, ngươi làm bẩn đạo không tồn tại sao? Thông Thiên giáo chủ lạnh rên một tiếng, tay vừa lộn, thanh bình kiếm xuất hiện trong tay, một kiếm chém ra nhưng thấy kiếm khí ngang dọc ngàn vạn giảm, lôi kéo khắp nơi, gào thét chém về phía tiếp dẫn. Tiếp dẫn hoang hốt, vội vàng dơ lên gia trì thần sử ngăn cản. Làm xấu. Tiếp dẫn bị Thông Thiên Giáo Chủ cái này tiện tay một đạo kiếm khí chém cánh tay tê dần, gia trì thần sử cơ hồ rời khỏi tay, lão đạo trở ra ước vạn giảm xa. Một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Thông Thiên Giáo Chủ, cả giận nói, Thông Thiên, ngươi sáu. Cùng lúc đó, Thái thượng lão tử, Nguyên Thủy Thiên tôn hai người cũng là hai con người kịch co lại. Rõ ràng, Thông Thiên Giáo Chủ tại Tử Tiêu Cung những ngày này không có hưởng phí trở. Rõ ràng tu vi lại có tiến tiến, càng là có thể một kiếm bước lui tiếp dẫn, bởi vậy có thể thấy được Thông Thiên giáo chủ bây giờ thực lực trâu đáng sợ. Tiếp lấy, Thông Thiên giáo chủ cất bước đi tới, cùng Liễu Minh đứng song vai. Liễu Minh liếc mắt nhìn Thông Thiên giáo chủ, ha ha cười nói, "Tiểu Thông Thông, để chúng ta đứng song vai, đem hai cái này tiểu tạp mau xử lý hắn, như thế nào?" "Tốt." Thông Thiên giáo chủ cười tỏ không thôi. Tiếp dẫn cùng Chuẩn Đề hai người tức giận toàn thân phát run. Chuẩn Đề Phật Mẫu tức giận nói, "Như Lai, còn không qua đây hỗ trợ?" Phật Như Lai do dự, Cuối cùng vẫn là Phi thân đứng ở tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người trước mặt. "Hừ, phản đồ." Thông Thiên giáo chủ lạnh rên một tiếng, đột nhiên bạo khởi, lại là một kiếm chém đúng ra, không, có quá nhiều mánh khẻ, nhưng là cực kỳ kinh người, kinh khủng kiếm khi trực tiếp xé rách toàn bộ hỗn độn, đổ đập xuống hướng tiếp dẫn, chuẩn đề cùng Phật Như Lai ba người chém tới. Phật Như Lai cắn răng một cái, liều Mạng lấy thiên đạo lực lượng ra chỉ tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người pháp lực hiện lên tăng đột lên. Tiếp dẫn lạnh rên một tiếng, run tay vung ra, cuốn bạo bên trên Thông Thiên giáo chủ một kiếm này. Ngoanh sáu hai người ngạnh bính một kế, càng là đụng phải cái tám lạng nửa cân. Bất quá, tiếp dẫn chịu thiên đạo chỗ thêm, có thể cùng thông thiên giáo chủ đánh cái tám lạng nửa cân, bởi vậy có thể thấy được vẫn là thông thiên giáo chủ càng lớn một bậc. Cái cũng có trách, thánh nhân pháp lực cùng khí vận là có liên quan hệ. Bởi vì liễu minh nguyên nhân, bây giờ phật môn khí vận suy bại, phật môn suy yếu, đã thành kết cục đã định. Bởi vậy, tiếp dẫn, chuẩn đề cùng phật như lai pháp lực tự nhiên muốn giảm lớn. Lại nhìn thiệt giáo, bây giờ thiệt giáo thế nhưng là như mặt trời ban trưa, thậm chí ngay cả thiên đình đều trưởng không tại toàn bộ thiệt giáo ở trong bây giờ tiên giáo so với trước kia là chỉ có hơn chứ không kém khí vận hằng long đặt đến đỉnh phong trạng thái một cái số giảm một cái tăng vọt lại thêm thông thiên giáo chủ vốn chính là một trong tam thanh nội tình muốn so tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người dậy bên trên rất nhiều bởi vậy thông thiên giáo chủ muốn so tiếp dẫn mạnh hơn một bậc cũng sẽ không khó lý giải thông thiên giáo chủ ánh mắt ngưng lại liền lại muốn động thủ sư minh chu tiên tứ kiếm cũng nên trả lại cho ngươi liễu minh nét miệng nở nụ cười tay vừa lộn hiện ra chu tiên tứ kiếm đưa về phía thông thiên giáo chủ thông thiên giáo chủ nét miệng nở nụ cười ha ha cười nói, tốt tốt tốt, hôm nay liền để chúng ta huynh đệ hai người tận tình thi triển thủ đoạn, chém dụng hai cái này tạm nào nát. Nói, thông thiên giáo chủ tiếp nhận Chu Tiên tứ kiếm cùng Chu Tiên trận đồ, run tay ném đi, Chu Tiên trận đồ đống nhiên bay ra, bao phủ toàn bộ hỗn độn, kinh khủng kiếm khí khoái động mà ra, vẻn vẹn bẹn là kiếm ý, liền đem trong hư không từng cái tinh không sông lớn chấn động đến mức nát bấy, từng khỏa thái cổ tinh thần ầm vang nổ tung. Tứ Tiên kiếm bay ra, riêng phần mình treo ở đông nam tây bắc bốn phương tam hướng, tứ Tiên kiếm hơi hơi chấn động, liền sinh sôi ra vô số Chu Tiên kiếm khí, chỉ là trong nấy mắt liền có vô số chu tiên kiếm khí chấn động mà ra kinh khủng chu tiên kiếm khí lít nha lít nhít phô thiên cái địa đồng dạng mọc lên như rừng tại chu tiên trận đồ phía dưới làm cho người nhìn tê cả da đầu hơn nữa tự hồ hôm nay thông tiên giáo chủ bày ra chu tiên kiếm trận so với di vãng kinh khủng hơn trên thực tế cái này cũng là có nguyên nhân bởi vì lúc trước tiệt giáo không có chân áp khí vận chí bảo chu tiên kiếm trận miễn cưỡng có thể chấn áp khí vận nhưng lại không thể sử dụng một khi sử dụng khí vận chắc chắn như hồng thủy đồng dạng tiết ra ngoài một phát mà không thể ván hồi bởi vậy Trước đây Thông Thiên Giáo Chủ vì Đại Cục suy nghĩ, đang bố trí Chu Tiên Kiếm trận thời điểm, lúc nào cũng có chút trong lòng không khói, thậm chí có chút bó tay bó chân. Nhưng bây giờ tình huống khác biệt, Liễu Minh trong tay thế nhưng là có hai cái chân áp khí vận bảo vật, hỗn độn trùng cùng lượng thiên xích. Theo lý thuyết, Thông Thiên Giáo Chủ tại sử dụng Chu Tiên Kiếm trận thời điểm, không có cố kỵ nào nữa. Người lạ ở giữa tranh đấu, đạo tâm đưa đến tính quyết định mấu chốt. Giờ khắc này, Thông Thiên Giáo Chủ đạo tâm thông thấu, chiến ý hưng cực, tự nhiên là không sợ hãi, không thể địch nổi. Hắn bày ra Chu Tiên Kiếm trận, tự nhiên là uy lực tăng gấp bội nhìn xem liền làm người ta trong lòng rụt rè tiếp dẫn chuẩn đề cùng phật như lai like nhìn trong đầu cuồng loạn không chỉ cái này muốn làm sao đánh chu tiên kiếm trận không phải tứ thánh không thể phá bây giờ bọn hắn phật môn mới tam thánh như thế nào phá được chu tiên kiếm trận chỉ từ về điểm này giảng liễu minh cùng thông thiên giáo chủ đã lập vu thế bất bại thông thiên giáo chủ đứng tại chu tiên trận đồ phía dưới cầm trong tay thanh bình kiếm nhìn hầm hầm tiếp dẫn chuẩn đề cùng như lai like ba người trầm giọng quát lên các ngươi có dám vào chu tiên kiếm trận tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người còn tốt chút Nhưng Phật Như Lai nhưng có chút run như cầy sấy. Thông Thiên Giáo chủ vốn chính là Phật Như Lai sư phó. Phật Như Lai đánh trong đấy lòng vẫn là e ngại Thông Thiên Giáo chủ. Nhất là, bố trí xuống Chu Tiên kiếm trận Thông Thiên Giáo chủ, càng là làm cho người nhìn mà phát khiếp, run như cầy sấy. Chuẩn Đế Phật Mẫu cũng là khẩn Trương, quay đầu nhìn về phía Thái Thượng lão tử cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn, trầm giọng nói, "Thái Thượng, Nguyên Thủy hai vị đạo hữu, Thông Thiên lại bố trí xuống như thế ác trận, còn xin hai vị đạo hữu hỗ trợ xuất thủ từng trận, cùng nhau phá vỡ như thế ác trận mới là." Chương 383 Thông Thiên Giáo chủ Thái thượng lao tử do dự, nguyên thủy thiên tôn nhưng là lạnh rên một tiếng, cất bước hướng đi phật môn trận doanh. Đối với nguyên thủy thiên tôn tới nói, tâm nhãn có chút nhỏ, hắn cho rằng xỉn giáo cùng tiệt giáo đã đến mức nước lửa không dung. Có tiệt giáo không có xỉn giáo, có xỉn giáo không có tiệt giáo. Xỉn giáo xem trọng vừa vặn, giáo nghĩa tại tinh, mà tiệt giáo xem trọng lưu giáo vô loại, giáo nghĩa tại rộng. Theo lý thuyết, xỉn giáo cùng tiệt giáo giáo nghĩa vốn là tương phản, vĩnh viễn ở vào đối lập trạng thái. Xỉn giáo muốn quật khởi, nhất định phải diệt đi tiệt giáo. Bởi vậy. Nguyên Thủy Thiên Tôn cuối cùng vẫn lựa chọn đứng ở Phật môn trận doanh ở trong. Thông Thiên giáo chủ nhíu mày, lạnh rên một tiếng, không nói gì. Chuẩn Đề Phật Mẫu gặp Thái thượng lão tử không có quá khứ, không khỏi lông mày cao chặt, "Đạo, Thái thượng đạo hữu, trước kia chúng ta bốn người liên hợp phá Chu Tiên kiếm trận, hôm nay tiệt giáo quật khởi, tất nhiên sẽ trả thù, Thái thượng đạo hữu phải sớm làm quyết đoán a." Liêu Minh rếu cợt một tiếng, khinh thường nói, "Chuẩn Đề, ngươi chớ có ở đây miệng đầy phún vân, ta tiệt giáo là quật khởi, nhưng ta tiệt giáo có từng chèn ép hơn người dạy cùng xiển giáo." Thái thượng lão tử lông mày giãn, liền không còn tiến lên. Liễu Minh nói rất đúng, bây giờ tiệt giáo chiều hướng phát triển, không chỉ có trưởng khống thiên đỉnh, đệ tử càng là trải rộng toàn bộ hằng hoang, nhưng đối với nhân giáo, tiệt giáo hoàn toàn chính xác không từng có chèn ép. Thậm chí thỉnh kinh song chư bắt giới, đều quan phục nguyên trước, thành thiên bồng nguyên soái, vẫn như cũ trưởng quản thiên hà 8 vạn thủy quân. Thậm chí, tiệt giáo đối với xiển giáo đều chưa từng chèn ép. Là xiển giáo đối với tiệt giáo ép quá đáng, Liễu Minh cũng chỉ được đứng ra, đem xiển giáo thế lực thanh trừ ra ngoài mà thôi. Sau đó, Liễu Minh liền cũng không có đi tiếp tục hãm hại xiển giáo. Nếu là Liễu Minh thật muốn hãm hại xiển giáo, chỉ bằng xiển giáo mấy người kia, làm sao có thể ngăn cản được. Nhưng Thái thượng Lao tử có thể nghĩ rõ ràng mấu chốt trong đó, mà Nguyên Thủy Tiên tôn lại bởi vì chấp niệm cố chấp, đối với Tiệt giáo thành kiến quá sâu, căn bản nghe không vô liễu minh mà nói đi. Chuẩn Đề Phật Mẫu gặp lừa gạt bất động thái thượng Lao tử, cắn răng một cái, đạo, cũng đủ rồi, chúng ta tứ thánh, đủ để phá Chu Tiên kiếm trận. Liêu Minh cười lạnh một tiếng, khinh thường nói, các ngươi đưa bản tọa ở chỗ nào? Tiếp dẫn, Chuẩn Đề hai người mặt mo hung hăng run lên. Chuẩn Đề Phật Mẫu do dự một chút, lại đem chủ ý đánh tới nữ hoa nương nương trên thân. Nhìn xem, nữ hoa nương nương, đạo, nữ hoa đạo hữu sáu. Hừ, ngươi đừng uổng phí tâm cơ, nữ hoa đạo hữu sớm đã đáp ứng cùng ta kết làm đạo lữ, ngươi cho rằng nàng sẽ giúp ngươi sao? Đúng lúc này, Liêu Minh nhưng là chen lời nói. A. Chuẩn đề Phật mẫu mặt mò hung hăng giun lên, đã tiếp dẫn một trương mặt khổ qua tựa hồ càng ngớp đắng thêm vài phần. Nữ hoa nhưng là nổi giận không thôi, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, phi hả, nhìn hàm hàm Liêu Minh. Bất quá tức giận đồng thời, nữ trong lòng cũng có một chút nho nhỏ thất lạc. Bởi vì nàng biết, Liêu Minh nói như thế, cũng bất quá là ngộ biến tùng quyền thôi. Đối mặt tiếp dẫn cùng Chuẩn Đề hai người tiếp tục có ý đồ với nàng, khiến cho nàng lưỡng nan, đắc tội phương Tây Nhị Thánh. Tiếp dẫn cùng Chuẩn Đề hai người cắn răng một cái, Chuẩn Đề Phật Mẫu nhìn về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Phật Như Lai, "Đạo, chúng ta có thiên đạo gia trì, chưa hẳn liền không thể ngăn lại Liễu Minh, Nguyên Thủy đạo hữu, làm phiền ngươi ngăn trở Liễu Minh, ba người chúng ta đi phá Chu Tiên kiếm trận." "Không có vấn đề." Nguyên Thủy Thiên Tôn lạnh rên một tiếng, từng bước đi ra, nhìn hằm hằm Liễu Minh, trầm giọng nói, "Nghe nói Liễu Minh đạo hữu ngươi chính là lấy lực chứng đạo thánh nhân, bần đạo không biết tự lượng sức mình, liền muốn lĩnh giáo một phen." Liêu Minh nếu mày nhìn về phía Thông Thiên Giáo Chủ, hắn là lo lắng Thông Thiên Giáo Chủ một người không giải quyết được tiếp dẫn chuẩn đề cùng Phật Như Lai ba người. Dù sao tuy Chu Tiên Kiếm trận không phải tứ thánh không thể phá, nhưng Phật Như Lai có thiên đạo gia trì, cái này dù sao cũng là một cái biến số. Thông Thiên Giáo Chủ nhưng là ha ha cười nói, Liêu Minh đạo hữu, ngươi lại đi đối phó Nguyên Thủy, cái này ba cái tám bao, liền giao cho bẩn đạo. Kể từ Phong Thần Chi chiến sau đó, Thông Thiên Giáo Chủ liền có chút ý chí tinh thần xa suốt, thậm chí đều phải hủy diệt hồn hoang, nhưng bây giờ cái kia hang hái. Không ai bị nổi Thông Thiên Giáo Chủ lại trở về tới. Thông Thiên Giáo Chủ trước kia thế nhưng là danh sương đệ nhất thánh nhân. Điểm này có thể từ vừa mới bắt đầu hắn gặp Liễu Minh thời điểm. Cùng Liễu Minh trong lúc nói chuyện với nhau biết được. Liễu Minh gặp Thông Thiên Giáo Chủ như thế hăng hái, trong lòng cũng là hào khí vương mây. Ha ha cười nói, tốt tốt tốt, Thông Thiên đạo hiu tất nhiên muốn chiến ba người này, bản tòa liền đi ngăn lại Nguyên Thủy cái kia lão tà mao. Ngươi gọi ai lão tà mao? Nguyên Thủy Thiên Tôn tức giận toàn thân phát run giận dữ hét. Lão tà mao bảo ta. Liễu Minh cười híp mắt nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe cứng lại, cơ hồ khí đi tiểu cất miệng mắng to, "Liêu Minh, ngươi khinh người quá đáng, hôm nay liền để bẩn đạo để giáo hơn giáo hơn ngươi." Nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn đem trong tay Tam Bảo Ngọc Như Ý ném đi, ý tùy tâm động, một đạo kinh khủng kinh lôi từ trong hư không bổ tới, ầm vang bổ về phía Liêu Minh. Liêu Minh vô ngữ một cái miệng, thái hư thần giáp nổi lên, bên trong hồng mông thế giới ẩn hiện, bên ngoài chối ngọc, Kim Châu, Kim Liên cùng Kim đăng những vật này trôi nổi, buông xuống từng đạo huyền quang, bảo vệ quanh người hắn. Tuy ý Tam Bảo Ngọc Như Ý như thế nào thần uy huy hoàng, khí diễm kích người, từng đạo phích lực đánh phía Liêu Minh, Liêu Minh nhưng là lù lù bất động chuyện trò vui vẻ, nguyên thủy thiên tôn nhìn run như cây sấy, cả giận nói, liễu minh, ngươi không phải liền là có thái hư thần giáp đi, nhìn bần đạo như thế nào phá ngươi thái hư thần giáp. nói, nguyên thủy thiên tôn tay vừa lộn, lại hiện ra một cây đại phiên, cái cưa cán đại phiên tích lưu lưu xoay tròn mà ra, trong nháy mắt biến thành ngàn vạn trượng lớn nhỏ, bên trên thần quang lấm liệt chiếu rọi chư thiên, đột nhiên nhoáng một cái, từng đạo kinh khủng hỗn độn kiếm khí gào thét hướng liễu minh mà đến. nguyên thủy, ngươi chỉ những thứ này cái bản sự sao? liễu minh cười ha ha, dưới chân giẫm một cái, lại vỗ chán một cái. Nhị thập tứ phẩm Tịnh Thế Bạch liên hiện lên ở dưới chân, Hỗn độn trung xuất hiện ở tại sau đầu. Đường đường đường sáu. Tiếng Trung Du Dương, từng đạo kinh khủng sóng âm hóa thành tính thực chất kim sắc cỡ sóng, ầm vang nên tiếp hỗn kiếm khí, đem hỗn độn kiếm khí chấn động đến mức nát bấy, bản cổ phiên căn bản đối với Liễu Minh không tạo được bất cứ uy hiếp gì. Chớ đừng nói chi là, Liễu Minh quanh thân còn có Thái Hư thần giáp cùng nhị thập tứ phẩm Tịnh Thế Bạch liên hộ thể. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn chợn mắt hốt mồm, hoảng sợ nói: "Liễu Minh, ngươi sáu, ngươi sáu?" "Hử, ngươi cái gì ngươi?" "Bây giờ nên bàn tọa." Liễu Minh lạnh rên một tiếng, hai tay chấn động, sau đầu vạn mâu khánh vân nổi lên, bên trong đủ loại màu sắc hình dạng bảo vật nổi lên, trong đó nhất là Lấy Nhị thập tứ khóa định hải thần châu, Hôn nguyên kiếm, Thí thần thương mấy cái này công kích chí bảo trói mắt nhất. Nếu bàn về linh bảo nhiều, linh bảo chuyển tốt, Liễu Minh là đường kim số 1. Chương 384, Chu Tiên kiếm trận uy lực. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn mặt mo kịch liệt run rẩy, vội vàng vỗ chán một cái, ra Thiên khánh vân hiện lên ở sau đầu, bên trong cũng là hùng mông thế giới ẩn hiện, Chư Thiên Minh Ngông, bên ngoài cũng có Kim Châu, Kim Liên, Kim Đăng cùng chuối ngọc những vật này lớn lưởng buông xuống từng đạo huyền quang, bảo vệ Nguyên Thủy Thiên Tôn quanh thân. Đi." Liêu Minh khẽ quát một tiếng, đồng thời tay một ngón tay. Nhưng thấy thí thần thương, Hỗn Nguyên kiếm, 36 khỏa định hải thần châu các loại bảo vật gào thét mà ra, cùng nhau đánh phía Nguyên Thủy Thiên Tôn. Mấy cái này bảo vật, mỗi một cái cũng là lúc đó bảo vật khó được, bực này rất nhiều bảo vật một mạch vành tượng tới, có thể tưởng tượng được uy lực của nó lớn đến mức nào. Còn nữa, thí thần thương cùng Hỗn Nguyên kiếm có thể đều là tiên tiên chí bảo cấp bậc bảo vật, uy lực của nó càng là cực mạnh. Kinh khủng linh bảo đổ ập xuống hướng Nguyên Thủy Thiên Tôn đập tới hướng về phía nguyên thủy thiên tôn chính là một trận điên cuồng công kích dù là nguyên thủy thiên tôn có ra thiên khánh vân bực này trí bảo hộ thể cũng là bị anh lão đảo lui lại không thôi gia thiên khánh vân phía trên kim đăng kim liên kim châu cùng chuỗi ngọc những vật này càng là rơi xuống rất nhiều một mạch tung xuống đáng thương nguyên thủy thiên tôn bị đánh lão đảo căn bản không có chút nào sức hoàn thủ thông tiên giáo chủ gặp liễu minh vậy mà chiếm thượng phòng, lúc này cũng yên tâm lại cười ha ha nhìn về phía tiếp dẫn chuẩn đề cùng phật như lai like ba người lớn tiếng nói ước đoán giữa chúng ta cũng nên xử lý một phen năm đó phong thần đại chiến Vốn là phương Đông sự tình, cũng tức là huyền môn sự tình, cùng Tây phương giáo nửa su quan hệ cũng không có. Nhưng tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người nhưng cố muốn pha trộn đi vào, cứng rắn phá vỡ huyền môn tam giáo thế cục, này liền khiến cho tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người cùng Thông Thiên giáo chủ kết rất sâu nhân quả. Đến nỗi Phật Như Lai, cùng Thông Thiên giáo chủ nhân quả thì càng sâu. Phật Như Lai vốn là Thông Thiên giáo chủ dưới trướng đại đệ tử đa bảo đạo nhân, thâm thụ Thông Thiên giáo chủ tín nhiệm, Thông Thiên giáo chủ càng là khiến cho thay trưởng quản toàn bộ thế giáo. Kết quả Phật Như Lai nhưng là giật dây Thông Thiên Giáo chủ bố trí xuống Chu Tiên kiếm trận cùng Thái thượng Lão Tử, Nguyên Thủy Thiên tôn, Phương Tây nhị Thánh quyết chiến, dẫn đến tiệt giáo khí vận như Hồng Thủy xả lũ sụt giảm, cái này cũng là tiệt giáo hủy diệt căn nguyên. Có thể nói Vạn Nhân Đại Giáo liền hủy diệt ở Phật Như Lai trong tay. Đến cuối cùng Phật Như Lai nhưng là lắp mình biến hóa thành Phật môn Phật tổ, tụ tập toàn bộ phong thần lượng kiếp khí vận vào một thân, thật sự là cực kỳ buồn cười. Có thể nói Thông Thiên Giáo chủ cùng Phật Như Lai ẩn đoán giữa muốn so Phương Tây nhị Thánh còn muốn sâu, tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người lẫn nhau riêng phần mình gật đầu. chuẩn đề Phật mẫu tựa hồ là sợ Phật như Lai khiết đảm, an ủi Phật như Lai. Ngươi bây giờ chính là Ta Phật môn Phật tổ, cùng chuyện cũ trước kia xóa bỏ. Ngươi làm dụng tâm vì Ta Phật môn, vì ngươi chính mình mà chiến a, vào trận a. Nói, chuẩn đề Phật mẫu cầm trong tay thất bảo dây cây, hướng về Chu Tiên Kiếm trận bên trong xông vào. Tiếp dẫn sắc mặt phát khổ, chắp tay trước ngực, chân sinh liên cũng hướng về Chu Tiên Kiếm trận bên trong xông vào. Phật như Lai cắn răng một cái, kéo lấy sau lưng Thiên Đạo Thiên Luân, khôi phục trên người, cưỡng chế đạo tâm bất an, cũng hướng Chu Tiên Kiếm trận đi đến ba người vào chu tiên kiếm trận thông thiên giáo chủ ha ha cười nói hiếu ngươi năm đó từng nói bẩn đạo là đệ nhất thánh nhân hôm nay liền nhường ngươi xem một chút đệ nhất thánh nhân phong thái nói thông thiên giáo chủ cười ha ha đem trong tay thanh bình kiếm hướng ba người một ngón tay trong chốc lát chu tiên kiếm trận chấn động kiếm khí xông lên trời không vạn kiếm phong gùm mà động kinh khủng chu tiên kiếm khí lít nha lít nhít dường như như châu chấu phô thiên cái địa một dạng tuôn ra hướng ba người tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người ngược lại là thôi dù sao hai người đã từng xông qua chu tiên kiếm trận Nhưng Phật Như Lai nhưng là chưa có tiếp xúc qua bậc này kinh khủng trận thế. Phật Như Lai có chút dọa đến hốt hoảng thất thố, liều mạng tôi động Thiên Đạo Thiên Luân, điên cuồng ngăn lại Chu Tiên Kiếm khí. Bất quá làm hắn ngạc như là, Chu Tiên Kiếm trận uy lực tựa hồ không có lớn như vậy. Phật Như Lai chăm chú nhìn lại, đã thấy hắn sở xuất lục Tiên Kiếm phía dưới, có một nửa Kiếm khí lũ lửa hướng về phía tiếp dẫn, không khỏi trong lòng khẽ nhúc đích. Rõ ràng Thông Thiên Giáo Chủ vẫn là nhớ tới tình cũ, không đành lòng đả thương Phật Như Lai. Chơn Đệ Đạo Nhân nhưng là đã nhận lấy Chu Tiên Kiếm cùng tuyệt Tiên Kiếm hai cái Tiên Kiếm uy lực cùng kiếm khí dường như như thủy triều, Phô Thiên cái địa một dạng tuân hướng chuẩn đề đạo nhân. Chuẩn đề đạo nhân tê cả ra đầu, Liều Mạng dùng Thất Bảo Diệu Thụ Điên Cuồng Suất Chu Tiên kiếm khí, hét lớn, Phật Như Lai, nhanh dùng Tiên Đạo gia trì, gia trì 6. Tiếp dẫn đạo nhân mặc dù chỉ đã nhận lấy Hãng Tiên kiếm cùng Lục Tiên kiếm một nửa ý lực, nhưng cũng là cắn răng kiên trì, căn bản là không có cách tiến lên. Phật Như Lai tắc thì Liều Mạng thôi động Tiên Đạo Thiên Luân, điên cuồng ra chỉ tiếp dẫn cùng Chuẩn Đề hai người. Cùng lúc đó, Phật Như Lai cứng rắn đỉnh áp lực, hướng Lục Tiên kiếm phóng đi. Mặc dù Phật Như Lai tốc độ đi tới rất chậm chạp, nhưng lại vẫn tại vững bước đi tới. Oanh sáu. Một bên khác, Liễu Minh hét lớn một tiếng, vọt tới Nguyên Thủy Thiên Tôn trước mặt, quanh thân hiện ra 12 mặt lá cờ, một cái cự nhân hư ảnh nổi lên, đỉnh thiên lập địa, thần uy lẫm liệt. Nguyên Thủy Thiên Tôn sợ hết hồn, liều mạng tôi động ra Thiên khánh Vân. Oanh sáu. Cự nhân gào thét, đấm ra một quyền, trực tiếp đem Nguyên Thủy Thiên Tôn oanh liền lăn mang lật, ngã về phía sau, không biết ngã ra bao nhiêu và dặm. Liễu Minh quay đầu nhìn về phía Chu Tiên kiếm trận, không muốn lông mày cau chặt, lớn tiếng nói, Thông Thiên đạo hữu, nếu như ngươi còn nhớ tới tình cũ, Chúng ta hôm nay thua không nghi ngờ, đối với phản đồ, không cần thiết nhân từ nương tay. Thông Thiên giáo chủ cắn răng một cái, hét lớn một tiếng, đồng thời tay một ngón tay Phật Như Lai, nhưng thấy toàn bộ Lục Tiên kiếm chấn động đi ra ngoài kiếm khí bỗng nhiên cùng nhau tuân hướng Phật Như Lai. Nguyên bản Phật Như Lai đang tự hướng Lục Tiên kiếm phóng đi, đột nhiên áp lực tăng lên gấp đôi còn có còn lại, Phật Như Lai áp lực lập tức tăng gấp bội, trong nháy mắt bị Chu Tiên kiếm khí trùng kích không ngừng ngã về phía sau. Phật Như Lai vốn cũng không phải là thật thành thánh, mà là mượn nhờ thiên đạo lực lượng cưỡng ép thành thánh, là một cái giả thánh nhân, hơn nữa hắn lại không có trí bảo hộ thể bởi vậy căn bản không chịu nổi Chu Tiên Kiếm tức giận xung kích chỉ là trong ngay mắt Phật Như Lai liền bị xung kích không ngừng lui về phía sau miễn cưỡng liều mạng thôi động Thiên Đạo Thiên Luân cắn răng ủng hộ nhưng hắn cũng chỉ là nỏ mạnh hết đà mà thôi bất đắc dĩ Phật Như Lai đành phải cưỡng ép đem tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người Thiên Đạo lực ra trì thu hồi lại tăng cường phòng ngự của mình có Thiên Đạo lực lượng gia trì chuẩn đề đạo nhân miễn cưỡng có thể ngăn cản được Chu Tiên Kiếm xung kích cái này Thiên Đạo lực lượng bị quất trở về chuẩn đề thánh nhân lập tức bị đánh liên tiếp lui về phía sau thậm chí vô số Chu Tiên Kiếm khí lũ lượt mà vào. Đem chuẩn đề thánh nhân đâm thành cái tổ ong vào vẽ. Chương 385, Trọng Thương Nguyên Thủy. Hoa hoa 6. Chuẩn đề Phật Mẫu bị khủng bố chu tiên kiếm khí xuyên thể mà qua, hoa hoa thổ huyết không chỉ, một mặt kinh sợ nhìn xem Thông Thiên giáo chủ, thân hình lui nhanh mà ra. Chuẩn đề Phật Mẫu vừa lui, tiếp dẫn cùng Phật Như Lai cũng chỉ đành lui ra. Thông Thiên giáo chủ ha ha cười nói, các ngươi không phải bận đạo đối thủ. Ngay tại Thông Thiên giáo chủ cùng tiếp dẫn, chuẩn đề, Phật Như Lai đại chiến thời điểm, một bên khác, Liễu Minh cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng chia ra thắng bại. Hoa hoa 6. Liễu Minh hét lớn một tiếng, Xuất thủ chính là khai thiên đệ tâm thức, cự nhân cảnh thiên hóa vật tượng, trực tiếp đem nguyên thủy thiên tôn anh liền lăn mang lật, ngã về phía sau. Nguyên thủy thiên tôn tức giận toàn thân phát run, giận dữ hét, liễu minh, bần đạo liễu mạng với ngươi! Nói, nguyên thủy thiên tôn trọng trọng dẫm chân một cái, liền thấy một đầu đông đúc sông lớn gào thét mà ra, tôn gia cuốn về phía liễu minh. Cổ quái là con sông lớn này không phải do thủy tạo thành, mà là từ một bức bức màu sắc sặc sỡ hình ảnh tạo thành, chính là mệnh vận trường hà. Loang lổ mệnh vận trường hà dường như một đầu thức tỉnh tuyên cổ cự long, cự long gào thét, trực tiếp nhào về phía liễu minh. Trước kia. Nguyên Thủy Thiên Tôn phân thân hạ giới thời điểm, đã từng sử dụng tới cái này chiêu mệnh vận trường hà thần thông, nhưng cái đó thời điểm mệnh vận trường hà cùng bây giờ Nguyên Thủy Thiên Tôn bản tôn thi triển ra mệnh vận trường hà, gần như không tại trên một cái cấp bậc bên. Nguyên Thủy Thiên Tôn bản tôn thi triển ra mệnh vận trường hà càng thêm màng bạc, càng thêm rộng lớn, càng thêm ầm ầm sóng dậy, để cho người ta có một loại vận mệnh tức sinh, sinh tức vận mệnh cảm giác. Liêu Minh lạnh rên một tiếng, tay vừa lột, hiện ra một cây đen như mực đại thương, chính là Thí thần thương. Thí thần thương hướng phía trước quan sát, thương ra như long, gào thét mà ra trực tiếp đem Mệnh Vận Trường Hà Thiêu Phiên, ầm vang đánh tới hướng Nguyên Thủy Thiên Tôn. Đây cũng là lực chi pháp tất chỗ kinh khủng, vạn pháp đều là lực. Mệnh Vận Trường Hà cũng là lực một loại, Liễu Minh mượn nhờ lực chi pháp tác, trực tiếp đánh trúng Mệnh Vận Trường Hà mấu chốt, mới có thể một thương đem Mệnh Vận Trường Hà Thiêu Phiên. Nguyên Thủy, nên kết thúc. Liễu Minh đột nhiên hét lớn một tiếng, đâm ra một thương, trực tiếp đâm về Nguyên Thủy Thiên Tôn tráo môn. Nguyên Thủy Thiên Tôn kinh hãi, điên cuồng thôi động ra Thiên Khánh Vân, vạn trượng huyền quang gào thét mà ra, Khánh Vân tầng tầng lớp lớp, bảo vệ hắn quanh thân. Cho bản tỏa phá. Liễu Minh đột nhiên hét lớn một tiếng một thương hung hăng đâm ra, mũi thương đâm vào da thiên khánh vân phía trên, càng là quỷ dị như đâm thủng đông đồng dạng, trực tiếp xuyên thấu mà qua, hung hăng đâm vào nguyên thủy thiên tôn trong lòng. Cái này cũng là lực chi pháp tắc chỗ kinh khủng. Theo Liễu Minh thành thánh, Liễu Minh đối với lực chi pháp tắc lĩnh ngộ đã đến cực hạn. Ngay tại mới, hắn đâm ra một thương kia thời điểm, mũi thương đâm vào da thiên khánh vân phía trên, chư thiên khánh vân chi lực khiến cho thí thần thương lực cùng da thiên khánh vân lực hòa thành một thể. Đã như thế, nếu là một thể, tự nhiên liền không có lực cản. Bởi vậy, thí thần thương mới có thể giải khu thẳng vào. Trực tiếp một thương đâm thủng da Thiên Khánh Vân, quán xuyên nguyên thủy thiên tôn trong lòng. Hoa 6. Nguyên thủy thiên tôn quanh thân một hồi lộn loạn, thân hình đung đưa không ngừng, phun phun ra một ngụm máu huyết, một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Liễu Minh, hoảng sợ nói, đây không có khả năng, không có khả năng sáu. Ừ, không có cái gì không thể nào. Liễu Minh lạnh rên một tiếng, trực tiếp thu súng. Nguyên thủy thiên tôn báo tác ra một ngụm máu huyết, thân hình lui nhanh, một mặt kinh sợ nhìn xem Liễu Minh, cả giận nói, không có khả năng, không có khả năng, bản đạo như thế nào sẽ bại bởi ngươi cái này sâu kiến, bản đạo không bị thua sao? Lần thứ nhất gặp Liễu Minh thời điểm, Liễu Minh mới là thật tiên tu vị, bởi vậy Nguyên Thủy Thiên Tôn đánh trong đáy lòng xem thường Liễu Minh, đem Liễu Minh xem như là sâu kiến. Nhưng chính là xem thường hắn con kiến cỏ này, bây giờ càng là một thương đâm thủng hắn phòng ngự, càng là đả thương hắn. Hừ, sự thật như thế, ngươi bại. Liễu Minh lạnh rên một tiếng, mặt coi thường nhìn xem Nguyên Thủy Thiên Tôn, trầm giọng nói, "Hừ, nếu như ngươi Minh ngoan bất linh, lần tiếp theo, bản tọa liền muốn đưa ngươi triệt để chấm dũng." Nguyên Thủy Thiên Tôn che ngực, điên cuồng chú tạm thiên đạo lực lượng khôi phục thương thế, cả giận nói, "Liễu Minh, bản tọa liệu mạng với ngươi." nói, nguyên thủy thiên tôn đột nhiên hét lớn một tiếng, khí tức quanh người trong nháy mắt biến cuồng bạo vô cùng, điên cuồng hướng liễu minh đánh tới. rõ ràng, nguyên thủy thiên tôn là tức bất quá, thúc giục bí pháp gì, trực tiếp đem tu vi của mình tăng lên tới một cái khác cấp bậc, muốn cùng liễu minh liều mạng. cái này 6. nhị sư đệ 6. thái thượng lao tử nhìn trên chán nổi lên gần xanh, hoảng sợ nói, thông thiên giáo chủ cũng là nhũ nhĩ mày, người khác không biết nguyên thủy thiên tôn vì cái gì tu vi đột nhiên bạo tăng, nhưng thái thượng lao tử cùng thông thiên giáo chủ nhưng là rất rõ ràng, nguyên thủy thiên tôn đây là tức giận. Càng là thiêu đốt bản nguyên chi lực, cưỡng ép để thăng pháp lực. Nguyên Thủy Thiên Tôn loại tình huống này, cho dù là Thái Thượng lão tử, Thông Thiên giáo chủ, Phương Tây nhị thánh cùng nữ hoa nương nương nhìn cũng là hai hùng khiếp vía, dù sao thiêu đốt bản nguyên chuyện thế này, là mổ gà lấy trứng sự tình. Có thể trong nháy mắt đem người tu vi để thăng một cái cấp bậc, nhưng kết quả cũng là cực kỳ nghiêm trọng, nhẹ thì trọng thương, nặng thì thậm chí có khả năng rơi xuống thánh vị. Theo lý thuyết, Nguyên Thủy Thiên Tôn là muốn cùng Liễu Minh liệu cái mạng già. Cho dù là trước kia, Tiệt Giáo hủy diệt, Thông Thiên giáo chủ cũng không có thiêu đốt bản nguyên tới đối phó Thái Thượng lão tử bọn người nhưng nguyên thủy thiên tôn đã vậy còn quá làm bởi vậy có thể thấy được nguyên thủy thiên tôn là có bao nhiêu cố chấp ngũ thánh nhìn hoảng sợ run rẩy nhưng liễu minh nhưng là không sợ liền thấy liễu minh đột nhiên hét lớn một tiếng không lùi trở lại tiến quanh thân bỗng nhiên biến lớn hiện ra chân thân ước vạn trượng lớn nhỏ chân thân ầm vang một quyền đánh phía nguyên thủy thiên tôn liễu minh một quyền này trực tiếp đem trong hư không vô số đầu tinh hà hành trong nháy mắt nát bấy vô số tiểu thế giới trong nháy mắt cô diện doanh sáu hai người hung hăng đụng vào nhau dường như hai đầu thái cổ hung thú đồng dạng hung hăng đâm vào một chỗ lấy hai người làm trung tâm, kinh khủng khí lặng giống như là thủy triều, điên cuồng bạo động, hướng bốn phía tuôn ra, những nơi đi qua, hết thảy đều san thành bình địa, trực tiếp đem vô số thái cổ tinh thần hằn nát bấy. A5. Ngay sau đó, cái này nghe một tiếng hét thảm tiếng vang lên. Trong lòng mọi người đập mạnh, mở to hai mắt nhìn hướng đạo kia bay ra ngoài bóng người nhìn lại. Nguyên Thủy Thiên Tôn. Bay ngược ra ngoài người lại là Nguyên Thủy Thiên Tôn. Đáng thương Nguyên Thủy Thiên Tôn hai mắt nhắm nghiền, tiên huyết bao táp, thậm chí không biết sống chết. Hừ, chết đi. Liễu Minh nhưng là vẫn như cũ lù lù bất động, hét lớn một tiếng. Đâm ra một thương, thương ra như long, hóa thành một đạo kinh thế hắc mang, đâm về Nguyên Thủy Thiên Tôn. Vẫn thánh. Giờ khắc này Liễu Minh muốn sát thánh. Chương 386, Phật môn tứ thánh. Đúng lúc này, một tòa kim tiểu hành quán thiên địa mà đến, ngăn tại Liễu Minh trước người. Liễu Minh lạnh rên một tiếng, đâm ra một thương, hung hăng đâm vào phía trên kim tiểu, kim tiểu chu chéo một tiếng, hóa thành một trường thái cực đồ, tích lưu lưu bay ngược trở về thái thượng lão tử trong tay. Liễu Minh thu súng, lạnh rên một tiếng, nhìn hằm hằm thái thượng lão tử, trầm giọng nói, "Thái thượng đạo hữu, Ngươi chớ có cũng muốn quản chuyện này không thành. Thái thượng lão tử tiếp lấy hôn mê Nguyên Thủy Thiên Tôn, đem hắn đặt ở trên lưng Thanh yêu, tiếp đó nhìn về phía Liễu Minh, hướng Liễu Minh hơi hơi chắp tay nói, "Liễu Minh đạo hữu, Bần đạo cũng không có cùng ngươi là địch chi ý, chỉ là xấu." Nguyên Thủy dù sao cũng là Bần đạo nhị đệ, Bần đạo không thể trơ mắt nhìn ngươi giết chết hắn thôi. Thông Thiên giáo chủ đi tới, nhìn về phía Liễu Minh, "Đạo, Liễu Minh đạo hữu, thôi, Nguyên Thủy lại ác, cũng là Bần đạo nhị ca, hắn bất nhân, Bần đạo không thể đối nó bất nhã, Liễu Minh đạo hữu ngươi đã đả thương căn nguyên của hắn, thôi bỏ đi a." Liễu Minh cười khẽ, đạo, tất nhiên thông thiên đạo hữu đều nói như vậy, ta liền bỏ qua cho nguyên thủy cái thằng này. đa tạ liễu minh đạo hữu, thái thượng lao tử hướng liễu minh hơi hơi chắp tay, dừng một chút, lại hướng thông thiên giáo chủ chắp tay nói, đa tạ tâm đệ, thông thiên giáo chủ hơi hơi chắp tay, thái thượng lao tử mang theo nguyên thủy thiên tôn, cười thanh liêu đi, đi tới nửa đường, thái thượng lao tử nhìn về phía nguyên thủy thiên tôn, cười nói, nhị đệ, nơi đây không người, đứng lên đi. nguyên thủy thiên tôn mặt mo đỏ lên, từ thanh liêu trên lưng đứng dậy, hướng thái thượng lao tử chắp tay nói, đa tạ đại sư huynh nhân cứu mạng, lại nguyên lai là. là Nguyên Thủy Thiên Tôn vậy mà giả chết, cũng là tuyệt. Thái thượng lão tử nhìn xem Nguyên Thủy Thiên Tôn, nhíu nhíu mày, đạo: "Nhị đệ à, năm đó ân đoán, liền liền như vậy chấm dứt à? Tam đệ cũng coi như là trưởng nghĩa, chúng ta cũng không thể không phang khoáng. Nguyên Thủy Thiên Tôn mặt mơ đỏ lên, hướng Thái thượng lão tử chắp tay nói: "Là, đại sư huynh. Tốt, chúng ta riêng phần mình về đạo tràng, vẫn là chớ có tham dự ở trong đó tranh đấu." Thái thượng lão tử nói xong, liền gọi Thanh Nưu, trở về Thái Thanh Tiên đi. Nguyên Thủy Thiên Tôn quay người liếc mắt nhìn chiến trường phương hướng, cắn răng một cái, cũng trở về Ngọc Thanh Tiên đi mặc dù hắn rất không muốn thừa nhận, nhưng hắn đích thật là bại. lấy lực chứng đạo thánh nhân đích thật là mạnh đến mức không còn gì để nói. liễu minh cường hắn cũng vừa xa khỏi hắn tưởng tượng. bây giờ thiền giáo một môn song thánh nhân, hơn nữa thông thiên giáo chủ có chu tiên kiếm trận, kéo lấy ba vị thánh nhân là dư sải, mà liễu minh lại là lấy lực chứng đạo thánh nhân, hắn thực lực lại là mạnh đến mức không còn gì để nói. bởi vậy, hắn mặc dù không cam tâm, nhưng tựa hồ thiền giáo cơ hội trở mình đích xác rất mong manh. còn nữa nói, thiền giáo cầm quyền sau đó, đồng thời không có hại thiền giáo, ngược lại đối với thiền giáo tương đối rộng cho cũng không có nguyên thủy thiên tôn trong tưởng tượng đối với xiển giáo đuổi tận giết tuyệt. Nói như vậy, ngược lại là hắn trước kia làm chút qua. Mặc dù biết rõ sai, nhưng muốn để nguyên thủy thiên tôn thừa nhận sai lầm, đó là chuyện tuyệt đối không thể nào. Đây cũng là vấn đề mặt mũi. Nguyên thủy thiên tôn coi trọng nhất vấn đề mặt mũi, hắn tự nhiên sẽ không đi làm ném mặt mũi sự tình. Nguyên thủy thiên tôn tuy có không cam lòng, nhưng thực lực không bằng người, hắn cũng không có biện pháp, đành phải trở về Ngọc Thanh Thiên Bế quan đi. Một bên khác, thông thiên giáo chủ, Liễu Minh cùng Phật môn ba thánh nhân rằng co. Liễu Minh cười híp mắt nhìn xem tiếp dẫn. Chuẩn đề hai người, âm thanh nhưng là băng lánh rét thấu xương, đạo: "Hai vị đạo hữu, các ngươi nếu là giao ra ta tiệt giáo tên phản đồ này, bản tọa còn có thể bỏ qua cho bọn ngươi, nhưng nếu như là các ngươi minh ngoan bất linh, vậy thì đừng trách bản tọa không khách khí." Tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người tức giận toàn thân phát run, nghiến răng nghiến lợi không thôi. Siêu sáu. Đúng lúc này, một vệ thần quang xông lên trời không, chấn động vạn tiêu, thẳng tới cựu Trọng Thiên, đem trọn phiến thiên không đều nhuộm thành thất thái chi sắc, tường thụy ngàn đầu tử khí Thiên mà hảng, hào quang dị sắc, xương ngủ mịt mờ, ngàn vạn tử khí quần quật từ Đông Vương mà đến đây là có người thành thánh tiếp dẫn chuẩn đề Phật Như Lai ba người đầu tiên là xương sở lập tức cuồng hỉ. chuẩn đề Phật mẫu ha ha cười nói thực sự là trời không tuyệt ta Phật môn Khẩn Na La cuối cùng thành thánh đúng lúc này một vệt sáng hướng bên này phong tới Ký nhân một thân màu đen tay áo bào rộng lớn trên trán có màu đen đón ký không là người khác chính là Phật môn Đại hộ pháp Khẩn Na La Bồ Tát chuẩn đề Phật mẫu quay đầu nhìn về phía Liễu Minh cùng Thông Thiên giáo chủ Hương Văn nói Liễu Minh Thông Thiên không nghĩ tới à ta Phật môn một môn bốn thánh nhân coi như ngươi là lấy chứng cứ có sức thuyết phục đạo thánh nhân, chúng ta còn có thiên đạo gia trì, ngươi tiệt giáo vẫn là không thắng được ta Phật môn, ha ha ha sáu. Phật như lai quay đầu nhìn về phía Khẩn Na La Bồ Tát, chắp tay trước ngực, mừng rỡ như điên đạo. Khẩn Na La Bồ Tát không hổ là ta Phật môn trẻ tuổi nhất hộ pháp, càng là có như thế tư chất, lại có thể thành thánh, thiện thai thiện thai. Tiếp dẫn mặt khổ qua cũng là xuất hiện vẻ tươi cười, mừng rỡ như điên nhìn xem Liễu Minh, chắp tay trước ngực đạo, Liễu Minh đạo hữu, chúng ta Phật môn một môn tứ thánh, các ngươi hôm nay sợ là không có phần thắng rồi, không bằng chúng ta đến đây dừng tay diễn phần mình lùi một bước như thế nào liêu minh cười híp mắt nhìn xem tiếp dẫn chuẩn đề cùng phật như lai ba người một mặt ngoạn vị nói bản toàn nếu như nói không thì sao hừ nếu như thế vậy thì đừng trách chúng ta không khách sáo phật như lai nghiến răng nghiến lợi nói chỉ là hắn lời nói vẫn chưa nói xong sau lưng rắn rắn chắc chắc chịu một trưởng một trưởng này vội vàng không kịp chuẩn bị phật như lai căn bản không có phòng ngự trực tiếp đem phật như lai đánh liền lăn mang lật hướng về phía trước ngã đi không biết ngã ra bao nhiêu vạn giảm đây là gì tình huống phật như lai thật vất vả ổn định thân hình Và hoa, hoa điên cuồng nôn ra máu, một mặt kinh sợ nhìn xem đánh lén hắn khẩn Na La Bồ Tát, cả giận nói: Khẩn Na La, ngươi điên rồi phải không? Tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người cũng là vội vàng không kịp chuẩn bị, một mặt kinh sợ nhìn xem lui nhanh mà ra khẩn Na La, cả giận nói: Khẩn Na La, ngươi làm cái gì? Ba người bọn họ thật sự là nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì Khẩn Na La lại đột nhiên xuất thủ đánh lén Phật Như Lai. Khẩn Na La Bồ Tát phiêu nhiên đi tới Liêu Minh cùng Thông Thiên Giáo Chủ trước mặt, hướng Liêu Minh chắp tay nói: đa tạ đạo hữu tương trợ. Liêu Minh lư lỡ dậy Khẩn Na La, cười nói: đạo hữu khách khí. Liễu Minh, các ngươi sáu, các ngươi sáu, lúc nào cấu kết đến cùng nhau, các ngươi sáu. Phật Như Lai tức giận loa và thổ huyết không chỉ. Lần trước Liễu Minh đã đả thương Phật Như Lai bản nguyên, bây giờ Khẩn Na La bù tất một trường kia, có thể nói là cho căn áo rách, khiến cho Phật Như Lai thường thế nặng hơn. Chương 387, trăm Liễu Minh chấn áp Như Lai. Chúng ta cấu kết. Liễu Minh nít nít miệng, mặt coi thường nhìn xem tiếp dẫn, chuẩn đề cùng Phật Như Lai ba người, Đạo, các ngươi nhưng biết hắn là ai sao? Chuẩn đề Phật mẫu nghiến răng nghiến lợi nói, hắn chính là ta Phật môn đại hộ pháp Khẩn Na La à. Còn có thể là ai? Liêu Minh cười híp mắt nhìn xem ba người, ngoan vị nói, "Bản tọa cho các ngươi chính thức giới thiệu một chút, hắn là Khẩn Na La không, giả, nhưng hắn còn có một thân phận khác, hắn chính là thời kỳ thượng cổ Hồng Vân láo tổ chuyển thế." "Cái này sáu?" "Hồng Vân, đây không có khả năng, không có khả năng sáu." Chuẩn đề Phật Mẫu hoảng sợ nói, tiếp dẫn mặt mo kịch liệt run rẩy, nhìn xem Khẩn Na La, nghiến răng nghiến lợi nói, "Hồng Vân, ngươi sáu?" Phật Như Lai cũng là tức giận toàn thân phát run. Liêu Minh nụ cười trên mặt càng rực rỡ, cười híp mắt nói, "Trước kia Hồng Vân Đạo hữu nhường thánh ở vào hai vị, có thể hai vị là như thế nào còn phần này nhân quả. Hai vị đạo hữu nhưng là tại yêu tộc muốn vây công Hồng Vân Đạo hữu thời điểm, các ngươi lại che giấu thiên cơ, không đồng ý trấn nguyên tử tiến đến cứu viện, đến mức Hồng Vân Đạo hữu tại chỗ thân tử đạo vẫn, thiên đạo luân hồi, Hồng Vân Đạo hữu chuyển thế vì khẩn Na La, đi các ngươi Phật môn báo thủ, cũng lạn nên sự tình. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người nghe nghiến răng nghiến lợi, giận không thể nuốt. Phật Như Lai càng là như nghẹn ở cổ họng, có một loại xúc động mà chửi thề. Hắn cái gì đều tính tới hết lần này tới lần khác bị tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người trước kia gây nhân quả cho hỏng tốt đẹp tình thế trên thực tế tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người cũng là rất buồn bực trước kia hồng vân láo tổ tự bạo nhục thân chỉ để lại một đạo nguyên thần bỏ chạy trốn vào liễu minh tiểu tuyển sơn bên trong tiếp đó hồng vân láo tổ liền chuyển thế đi đầu thai lại tiếp đó bọn hắn liền triệt để đã mất đi hồng vân láo tổ tin tức không nghĩ tới hồng vân láo tổ vậy mà chuyển thế thành khẩn na la bồ tát những năm này vẫn luôn tiềm ẩn tại phật môn ở trong chờ đợi báo thù có thể nói đây là một hồi kinh thiên sắp đặt hoặc có lẽ là Liễu Minh sớm tại ngàn vạn năm trước liền bắt đầu bố trí, so với Phật Như Lai trăm phương ngàn kế sắp đặt trăm vạn năm để cho mình trở thành khí vận chi tử tới nói càng thêm tinh diệu kinh khủng hơn. Phật Như Lai vốn là cho là mình thủ bút đã quá có thể, nhưng bây giờ suy nghĩ một chút, hắn cùng Liễu Minh sắp đặt cùng liêu đồ tới nói quả thực là tiểu vu kiến đại vu. Hơn nữa mới Khẩn Na La đánh lén là Phật Như Lai, mà không phải tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người, rõ ràng cũng là đi qua nghĩ căn kẽ. Phật Như Lai chính là đời thứ ba thiên đạo người phát ngôn. Khẩn Na La mới một trưởng kia, có thể nói là trực tiếp phế đi Phật Như Lai. Phật Như Lai phế đi, Thiên đạo tự nhiên sẽ vứt bỏ Phật Như Lai mà đi. Đã như thế, Phật Môn không có thiên đạo gia trị, xem như triệt để xong. Cái gọi là đánh rắn đánh bảy tấc, Khẩn Na la cái kia một, là trực tiếp cho Phật Môn một kích chí mạng. Mà trên thực tế cũng là như thế, Phật Như Lai có thể cảm giác được thiên đạo lực lượng từ rút ra ra ngoài. Mà Phật Như Lai tu vi cũng tại sổ giảm, rơi xuống, trở thành bán thánh. Tuy bán thánh cùng thánh nhân, một chữ. Nhưng hai người nhưng lại có khác nhau một trời một vực, tại thánh nhân trong mắt, bán thánh cũng bất quá là lớn một chút sâu kiến thôi. Có thể nói Phật Như Lai trăm vạn năm lưu đồ, tại thời khắc này bị Liễu Minh triệt để tổng táng, không có khả năng, không có khả năng sáu. Phật Như Lai thất kinh, không biết nên như thế nào cho phải. Liễu Minh cười lạnh một tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người, khinh thường nói: Hai vị đạo hữu, bản tọa muốn xử trí ta tiệt giáo phản đồ, hai vị đạo hữu chẳng lẽ còn muốn bảo hộ Phật Như Lai không thành? Tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người liếc nhau, riêng phần mình gật đầu. Chuẩn đề Phật mẫu ra khỏi hàng, hướng Liễu Minh chắp tay trước ngực đạo: Liễu Minh đạo hữu, nếu là ngươi tiệt giáo xử tình, ta Phật môn liền không tiện nhúng tay liền như vậy cáo tử. Nói xong, Chuẩn Đề Phật mẫu quay người, từng bước đi ra, biến mất ở trong hỗn độn. Tiếp dẫn cũng quay người rời đi. Hai vị giáo chủ các ngươi không thể dạng này, không thể dạng này A6. Phật Như Lai hoảng sợ kêu lớn lên. Chỉ là, tiếp dẫn cùng Chuẩn Đề hai người cũng không quay đầu, đi thẳng. Đối với tiếp dẫn cùng Chuẩn Đề hai người tới nói, Phật Như Lai đã phế đi, đã mất đi giá trị, đối với không có giá trị Phật Như Lai, bọn hắn đương nhiên sẽ không liều mạng đi bảo vệ. Nguyên nhân chủ yếu nhất, còn là bởi vì Phương Tây Nhị Thánh đối đầu Liễu Minh cùng Thông Thiên giáo chủ hai người cơ hội không có phần thắng, biết rõ không thể làm, liền tự nhiên không vì. huống chi, phật như lai căn cơ đã hủy, cũng không có cũ cần thiết. liêu minh lạnh rên một tiếng, nhìn xem phật như lai, trầm giọng nói, đa bảo, ngươi muốn chết như thế nào? phật như lai nuốt nước miếng một cái, đột nhiên quỳ dạp xuống đất, hướng thông thiên giáo chủ dập đầu đạo. lão sư, đồ nhi sáu. đồ nhi nhất thời hồ đồ, phạm vào bậc này khi sư diệt tổ tội lớn, còn xin lão sư có thể tha thứ đồ nhi một lần. đồ nhi sau này nhất định đi theo lão sư trước mặt truyền tâm tu luyện, còn xin lão sư tha thứ còn xin lão sư nể tình nhiều năm sư đồ về mặt tình cảm lại cho đồ nhi một cơ hội lại cho đồ nhi một cơ hội a sáu thông thiên giáo chủ nhũ mày không thôi nhìn xem đa bảo đạo nhân mặt mũi tràn đầy không đành lòng liễu minh ngăn lại thông thiên giáo chủ trầm giọng nói tiểu thông thông người kiểu này có thể ẩn nhận trăm vạn năm dài bực này tâm tính hòa thành phủ quả thực đáng sợ đến cực điểm xuống hồ tiệt giáo bởi vì hắn người đã chết đâu chỉ ngàn ngàn vạn không thể tha hắn phật như lai ngẩng đầu một mặt oán độc nhìn xem liễu minh hét lớn liễu minh đều là ngươi đều là ngươi bị bẩn tăng hết thảy bẩn tăng liều mạng với ngươi sáu. Nói, Phật Như Lai đột nhiên lại một lần nữa giống to, tiếp đó đột nhiên phóng tới Liêu Minh. Hừ, Minh ngoan bất linh. Liêu Minh lạnh rên một tiếng, đại thủ giơ ra, trọng trọng hướng về dưới mặt đất đắp một cái, trực tiếp đem Phật Như Lai văng bỏ tới trên mặt đất, không thể lộng đậy. Thông Thiên giáo chủ nhíu nhíu mày, do dự một chút, vẫn là đạo, sư đệ, vẫn là sáu. Bỏ qua cho hắn lần này a, hắn dù sao cũng là bần đạo đệ tử sáu. Ngươi nha, tiểu Thông Thông, ngươi chính là lòng mềm yếu. Liễu Minh khẽ lắc đầu, đại thủ giơ ra, lại là hướng xuống trọng trọng đắp một cái. Liên thấy bàn tay của hắn đột nhiên biến thành một tòa to lớn vô cùng dãy núi, ầm vang đem Phật Như Lai đè hướng hồng hoang thế giới rơi xuống. Hồng hoang thế giới, Đông Hải, Kim Dao đảo phụ cận. Đoạn 6. Đột nhiên một tòa núi lớn từ trên trời giáng xuống, trực tiếp rơi vào trong Đông Hải, đem Đông Hải nhấc lên thiên đảo sóng biển. Vô đương Thánh Mẫu bọn người kinh hãi, vội vàng ra ngoài xem xét. Cái này vừa kiểm tra, lại phát hiện Phật Như Lai bị chấn áp ở tòa này đại sơn phía dưới, mặt mo hướng Kim Dao đảo, ẩn ẩn có quỷ lệ chi thế. Chương 388, Vô Tiên xuất thế. Phật Như Lai bị trấn áp Tiệt giáo vạn tiên mừng rỡ như điên, tất cả tới thoá mạ Phật Như Lai. Theo Phật Như Lai bị trấn áp, Phật môn cũng triệt để bắt đầu đi xuống dốc. Đường tăng chiếm cứ Linh Sơn, ngăn tại Tu Di Sơn bên ngoài, miễn cho Phật pháp Đông truyền, hai họa tam giới. Tôn hậu tử trở về Hoa quả Sơn, lại làm Mỹ hầu vương. Chưa bắt giới thì trở về Thiên đỉnh, một lần nữa trở thành Thiên đồng Đại nguyên soái. Đến nỗi Sa hỏa thượng thì đi theo đường tăng. Vốn là Sa hỏa thượng đối với Hạo Thiên cực kỳ chân thành, nhưng Hạo Thiên bây giờ bị đuổi xuống Thiên đế chi vị, không biết tung tích, Sa hỏa thượng cũng không có chỗ cũng chỉ được tạm thời trước tiên đi theo đường tăng, mà Liễu Minh từ trong hỗn độn đại chiến liền đã mất đi bóng dáng, làm cho Tây Vương Mẫu nghi ngờ là Liễu Minh vì cái gì không đồng ý nàng thừa này cầm xuống Phật môn. Thế nhưng là ngay sau đó phát sinh sự tình, làm cho Tây Vương Mẫu biết được trong đó nguyên do. Phật môn Hạo kiếp. Trong truyền thuyết, giữa thiên địa có 9 lần kiếp nạn. Khai thiên Lượng kiếp, hung thú Lượng kiếp, long Hán đại kiếp, vu yêu đại kiếp, phong thần đại kiếp, tây du lực kiếp, Phật môn hạo kiếp, hỗn độn lực kiếp, vô lượng lực kiếp. Trong truyền thuyết, làm lần thứ 9 vô lượng lượng kiếp đi tới thời điểm, thiên đạo không còn tam giới hủy diệt hồng hoang phía trên hết thể sinh linh sắp hết tất cả cô diệt không còn trong đó phong thần lượng kiếp là nhằm vào phương đông huyền môn một lần lượng kiếp phong thần lượng kiếp khiến cho huyền môn suy bại thiên đạo tuần hoàn có thịnh liền có suy đông tây phương sẽ thay nhau hương thịnh huyền môn suy bại ngay sau đó chính là phật môn hương thịnh tây du lượng kiếp liền để cho phật môn hương thịnh một lần lượng kiếp chỉ là bởi vì liễu minh nguyên nhân tây du lượng kiếp cũng không viên mãn bởi vậy phật môn còn chưa hương thịnh liền chết điểu ngay sau đó phật môn hạo kiếp liền đem phút cuối cùng cái gọi là phật môn hạo kiếp là Diệt Phật một lần lượng kiếp. Lần này lượng kiếp, nguyên nhân chủ yếu vẫn là bởi vì trước kia trong Tử Tiêu cung thoái vị nhân quả hận ngưỡng lên men tạo thành. Hồng Vân Lão Tổ chuyển thế thân Khẩn Na La Bồ Tát muốn tiêu Diệt Phật môn, tuyệt phương Tây nhị Thánh đạo thống. Khẩn Na La Bồ Tát bây giờ cũng đã là thánh nhân, từ trong hỗn độn đại chiến phía sau liền biến mất mất âm. Hỗn độn chỗ sâu, Liễu Minh cùng Hồng Vân Lão Tổ ngồi đối diện nhau. Hồng Vân Lão Tổ nghiến răng nghiến lợi nói, Liễu Minh đạo hữu, ta nuốt không trôi khẩu khí này. Liễu Minh nhíu mày, nhìn xem Hồng Vân Lão Tổ, vừa nói, Hồng Vân đạo hữu định làm như thế nào? Nhập thế diệt Phật, Hồng Vân lão tổ cắn răng nghiến lợi đạo. Liễu Minh nhíu mày, vừa nói, "Là đạo tổ không đồng ý thánh nhân vào Tam giới sáu. Đạo tổ không đồng ý thánh nhân vào Tam giới, nhưng Liễu Minh nhưng là cái trường hợp đặc biệt, Liễu Minh có Hỗn Độn Châu hộ thể, cho dù là vào Tam giới, đạo tổ cùng đại đạo cũng căn bản không phát hiện được. Nhưng mà, Hồng Vân lão tổ cũng không như thế. Hồng Vân lão tổ cũng đã lợi dụng năm đó đạo kia hồng mông tử khí, trở thành thánh nhân. Hắn một khi tiến vào chính giữa Tam giới, tất phải gặp lôi phạt. Hồng Vân lão tổ hai mắt sáng rực nhìn xem Liễu Minh hướng liễu minh chắp tay nói liễu minh đạo hữu ta diệt phật chi tâm đã định đây là thiên đạo nhân quả sở trí thù này sáu ta nhất định phải báo liễu minh nhũ mày, vẫn nói đạo hữu dự định làm thế nào Hồng Vân láo tổ hít sâu một hơi nói ta dự định sáu đem ta thiện niệm cùng ác niệm một phân thành hai đã như thế ta thiện niệm cùng ác niệm phân thân liền đều là bán thánh tu vi liền có thể nhập thế diệt phật liễu minh hoảng sợ nói đạo hữu nếu như ngươi làm như vậy ngươi sáu sợ là nhẹ thì thụ thương thương tới bản nguyên nặng thì sáu ngươi muốn rơi xuống thánh vị a Hồng Vân Lão Tổ cười nói, ta cử động lần này chính là thuận theo thiên đạo cử chỉ, cùng lắm thì cá chết lưới rách, rơi xuống thánh vị ngược lại không đến nổi. Liêu Minh gật đầu, nhìn xem Hồng Vân Lão Tổ, vẫn nói, đạo hữu là muốn cho ta thay ngươi ngăn trở tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người. Hồng Vân Lão Tổ gật đầu, hướng Liêu Minh chắp tay nói, là nhờ cậy đạo hữu. Liêu Minh cười nói, hảo, bản tọa đáp ứng ngươi chính là trước kia cái kia tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người diện ta tiện giáo, thù này còn không có báo, bản tọa lợi dụng này tới thay ngươi ngăn lại phương tây nhị thánh. Hồng Vân Lão Tổ đứng dậy, hướng Liêu Minh chắp tay nói, như thế vậy thì cảm ơn đạo hiu liêu minh hư đỡ dậy hồng vân lão tổ cười nói đạo hiu khách khí tiếp lấy hồng vân lão tổ liền bắt đầu vận dụng đại thần thông đem chính mình ác niệm cùng thiện niệm tiến hành phân ly nhân sinh tới liền có thiện ác chi phân đây cũng là ác thi cùng thiện thi từ đầu tới liền thấy hồng vân lão tổ vỗ chán một cái tam thi tử trên người nhảy ra hồng vân lão tổ cắn răng một cái nhìn về phía thiện thi cùng ác thi nói hai vị làm phiền thiện thi cùng ác thi gật đầu tiếp đó hướng chấp thi đánh tới như thế như vậy Hồng Vân lão tổ càng là để cho mình Thiện thi cùng Ác thi tương chính mình chấp thi cắn nuốt mất rồi. Mà Hồng Vân lão tổ bản tôn cũng bắt đầu dần dần tiêu tan, hóa thành tinh thuần pháp lực, hội tụ ở Thiện thi cùng Ác thi thể nội. Bởi vậy, lần này hạ giới muốn đi diệt Phật môn, bởi vậy tự nhiên là muốn Ác thi đứng ra. Cũng bởi vậy, Ác thi pháp lực mạnh hơn so với Thiện thi. Hồng Vân lão tổ Ác thi xuất thế, chỉ thiên hà lớn, từ đó về sau, ta chính là vô thiên. Liêu Minh nhíu mày, trong lòng hiểu rõ. Hắn vốn là cho là Khẩn Na La chính là vô thiên, ai có thể nghĩ cũng không phải như thế mà là khẩn na la ác niệm phân thân, mới là vô thiên. Vô thiên xuất thế, tam rơi chấn động. Trong Phật môn, nhiên Đăng cổ Phật tựa hồ cảm ứng được cái gì, không khỏi lông mày cao chặt, mặt mơ hoảng sợ nói, ta Phật môn hạo kiếp muốn đem phút cuối cùng phải làm sao mới ở đây. Tiếng nói của hắn vừa ra, liền thấy không gian dạo dục, vô thiên từ đó đi ra. Vô thiên nhìn xem nhiên Đăng cổ Phật, thản nhiên nói, cổ Phật chính là quá khứ Phật, tiểu tăng liền tới trước đưa cổ Phật đoạn đường. Nhiên Đăng cổ Phật chắp tay trước ngực, nhìn xem Vô Thiên, cả giận nói, Hồng Vân đạo hữu, ngươi xấu, ngươi cần gì phải như thế chấp niệm? Nhất định phải diệt ta Phật môn không thể. Vô Thiên lạnh rên một tiếng, trầm giọng nói, người đây phải hỏi tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người, chồng, cái gì nhân, phải cái gì quả, đây là bẩn tăng tại trong Phật môn học được, trước kia bản tọa nhường thánh vị cho tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người, hai người bọn họ không những không cảm kích bản tọa, vẫn còn muốn đem che giấu thiên cơ, đem bản tọa đưa vào chỗ chết, bản tọa bất quá diệt hai người bọn họ đạo thống, đây đã là tiện nghi bọn họ. Còn có, bẩn tăng bây giờ cũng không phải là hừ vân, mà là xấu. Vô Thiên. Diện Phật Vô Thiên. Nhân đang cúi Phật chắp tay trước ngực, Sau đầu Phật luân lưu truyện, nhìn xem Vô Thiên, nghiến răng nghiến lợi nói, "Vô Thiên, đã ngươi minh ngoan bất linh, cái kia bẩn tăng chỉ có liệu mình đánh một trận." Vô Thiên gật đầu, nói, "Đi thôi." Nói, Vô Thiên hướng về trong hỗn độn vào tới. Nhiên đăng cổ Phật cắn răng một cái, cũng hướng về trong hỗn độn mà đi. Chương 389: Hành hung chuẩn đề. Trong hỗn độn, Nhiên đăng cổ Phật cùng Vô Thiên đứng đối mặt nhau. Nhiên đăng cổ Phật chắp tay trước ngực, đạo, "Vô Thiên, nếu như thế, cái kia bẩn tăng liền cùng ngươi liệu chết một trận chiến." Nói, Nhiên đăng quanh thân Phật quang phổ chiếu, chiếu rọi toàn bộ hỗn độn. Gào kết phóng tới vô thiên, vô thiên lạnh rên một tiếng, cũng phóng tới nhiên đăng cổ phật. Hai người đấu tại một chỗ, đánh thiên băng địa liệt, nhật nguyệt vô quang. Trong lúc phát tay, ước vạn thái cổ tinh thần hủy hoại chỉ trong chốc lát, vô số đại thiên thế giới cô diện, cực kỳ khủng bố. Nhưng từ đầu đến cuối, nhiên đăng cổ phật là chuẩn thánh đỉnh phong, mà vô thiên là bản thánh. Nhiên đăng cổ phật vẫn là kém vô thiên một chút, từ từ xảy ra hạ phong. Lần nữa mở ra vạn phật thiên so trước đó càng quảng đại hơn, càng thêm trang nghiêm túc ngục. Vạn phật thiên phía trên tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người nhìn nhìn thấy mà giật mình. Mắt thấy Nhiên Đăng Cổ Phật cũng muốn bị Liễu Minh không địch lại, hai người càng là gấp gáp, Chuẩn Đề Phật Mẫu cũng không ngồi yên nữa, vội vàng đứng dậy, từng bước đi ra, liền muốn đi giúp Nhiên Đăng Cổ Phật. Đúng lúc này, Liễu Minh cũng từng bước đi ra, ngăn cản Chuẩn Đề Phật Mẫu, cười hiếp mắt nói: "Chuẩn Đề đạo hữu, ngươi muốn đi đâu à?" Chuẩn Đề Phật Mẫu vội la lên: "Liễu Minh, nhanh chóng tránh ra, bẩn tăng có việc gấp, không để ý tới cùng ngươi rảnh rỗi nói." Nói, Chuẩn Đề Phật Mẫu những người hướng khác một bên vừa đi, muốn bỏ qua cho Liễu Minh. Thế nhưng là chờ hắn bước ra đi thời điểm, lại phát hiện Liễu Minh vẫn tại ngay phía trước hắn không khỏi lông mày cau chặt, trầm giọng nói, "Liêu Minh, ngươi tránh hình ra." Liêu Minh cười híp mắt nhìn xem Chuẩn Đề Phật Mẫu, "Đạo, Chuẩn Đề, trước kia các ngươi phương Tây nhị thánh khi nhục ta tiệt giáo giáo chủ, hôm nay bản tọa liền muốn đem phong thần thời kỳ cốt lục cùng nhau tính toán trở về." Chuẩn Đề Phật Mẫu lông mày cau chặt, vội la lên, "Liêu Minh, ân oán của chúng ta sau đó tính lại, hôm nay bẩn tăng có chuyện quan trọng, liền không đòi ngươi." Nói, Chuẩn Đề Phật Mẫu lại là từ cánh bước ra, muốn phóng qua Liêu Minh. Thế nhưng là hắn hoảng sợ phát hiện, Liêu Minh vẫn như cũ vững vàng ngăn tại trước mặt của hắn. Chuẩn Đề Phật Mẫu xem như minh bạch, Liễu Minh cùng Vô Thiên rõ ràng chính là cùng một bọn, Vô Thiên đi chém giết Nhân Đăng, mà Liễu Minh liền tới ngăn lại hắn. Chuẩn Đề Phật Mẫu tức giận toàn thân phát run, giận dữ hét: "Sư huynh, nhanh chóng đi cứu Nhân Đăng." Vạn Phật Thiên phía trên, Tiếp dẫn từng bước đi ra. Thế nhưng là một đạo kinh người kiếm khí từ hỗn độn chỗ sâu truyền đến, ngăn trở Tiếp người đừng đi. Tiếp dẫn cả kinh, ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy Thông Thiên giáo chủ cầm kiếm phá không mà đến, cười tủm tỉm nói: "Tiếp dẫn đạo hữu, ngươi muốn đi đâu?" Tiếp dẫn vội la lên: "Thông Thiên, ngươi tránh ra." Thông Thiên giáo chủ khinh thường nói: bần đạo liền không đồng ý, ngươi lại có thể đem bần đạo như thế nào? ngươi tự tìm cái chết, tiếp dẫn giận dữ, bị bức ép đến mức nóng nảy, cầm lên ra chỉ thần. Hoa kêu to liền hướng thông thiên giáo chủ phóng đi. thông thiên giáo chủ hét lớn một tiếng, một kiếm ra, tiếp dẫn cả kinh, vội vàng đem ra chỉ thần sự hoành mở, ngăn trở thông thiên giáo chủ một kiếm này. hoanh sáu, tiếp dẫn bị hoanh lão đạo lui lại, một mặt kinh sợ nhìn về phía thông thiên giáo chủ, liền thấy thông thiên giáo chủ đại thủ khé đảo, hiện ra chu tiên trận đồ cùng chu tiên tứ kiếm, dùng tay ném đi, nhưng thấy chu tiên trận đồ gào thét mà ra hình cuốn toàn bộ thiên địa kiếm khí ngút trời vẹn vẹn là kinh khủng kiếm ý liền đem từng khỏa thái cổ tinh thần kích động nát bể tứ tiên kiếm bay ra riêng phần mình treo ở chu tiên trận đồ đông nam tây bắc bốn cái sừng bên trên tứ tiên kiếm hơi hơi chấn động liền gặp vô số chu tiên kiếm khí chấn động mà ra trong khoảnh khắc toàn bộ chu tiên trận đồ phía dưới liền hiện đầy dẫm dạp chẳng chị chu tiên kiếm khí tiếp dẫn nhìn tê cả da đầu cắn răng nghiến lợi nhìn xem thông thiên giáo chủ cũng không dám tiến lên cả giận nói thông thiên ngươi xấu ngươi cái gì ngươi ngày đó ngươi là như thế nào khi nhục bẩn đạo hôm nay bẩn đạo liền muốn đòi lại Thông Thiên Giáo Chủ cầm kiếm mà đứng ở Chu Tiên Kiếm Trận bên trong, nhìn hầm hầm tiếp dẫn, trầm giọng quát lên, tiếp dẫn, có gan, ngươi liền vào trận, vào trận, vào cái quặng lông. Chu Tiên Kiếm Trận không phải tứ thánh không thể phá, lúc này hồng hoàng phía trên người người đều biết sự tình, cho dù là thánh nhân, cũng chỉ có thể kháng trụ một thanh Tiên Kiếm uy lực mà thôi. Một mình hắn vào quặng lông trận a, cái này vào trận, sợ là liền không về được. Tiếp dẫn mặt mo kịch liệt run rẩy, một mặt kinh sợ nhìn xem Thông Thiên Giáo Chủ, nghiến răng nghiến lợi nói, Thông Thiên, bần đạo có chuyện quan trọng, liền không bội ngươi chơi nói tiếp dẫn bước vào hư không, muốn nhờ vào đó rời đi, đi cứu Nhiên Đang. hừ, muốn đi, nơi nào có dễ dàng như vậy. Thông Thiên Giáo Chủ lạnh rên một tiếng, trong tay thanh bình kiếm chỉ phía trước một cái, nhưng thấy vạn kiếm phong ủng, giống như là thủy triều, Phô Thiên cái địa một dạng tuôn hướng tiếp dẫn, trực tiếp cắt đứt tiếp dẫn đường lui, cứng rắn đem tiếp dẫn từ trong hư không bước đi ra. Thông Thiên, ngươi xấu. Tiếp Dẫn tức giận nghiến răng nghiến lợi, giận không thể nuốt. Thông Thiên Giáo Chủ nhưng là không nóng nảy, ngược lại hắn chỉ cần ngăn chặn Tiếp Dẫn là được rồi, vô thiên sướng muộn có thể đem Nhiên Đang chém giết. Bây giờ Nhiên Đăng là cả Phật môn người lãnh đạo, Nhiên Đăng vừa chết, toàn bộ Phật môn chắc chắn đại loạn, Phật môn diệt vong, cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Mà chuyện này, Nhiên Đăng cổ Phật đã đến tràn ngập nguy hiểm tình cảnh, bị vô thiên công trợ tay không kịp, căn bản bất lực chống đỡ. Tiếp dẫn nhìn càng là gấp gáp, lại thế nhưng sông không qua Chu Tiên kiếm trận đi, chỉ có thể cùng Thông Thiên giáo chủ rằng co xuống. Một bên khác, Chuẩn Đế Phật Mâu tức giận toàn thân phát run, nhìn hàm hàm Liêu Minh, trầm giọng quát lên, "Liêu Minh, hôm nay bẩn tăng liễu mạng với ngươi." Nói, Chuẩn Đế Phật Mâu hét lớn một tiếng, hai tay chấn động Hiện ra thiên thủ ngàn cánh tay Phật đài trạng thái, hoa hoa kêu to hướng Liễu Minh vọt tới. Hừ, tay nhiều chân nhiều liền lợi hại sao? Chiếu ngươi như thế tới, giết tinh chẳng phải là vô địch? Liễu Minh gương mặt ý chào phúng, hét lớn một tiếng, quanh thân hiện ra 12 mặt lá cờ, chính là thập nhị đô thiên thần sắc kỳ. Bàn cổ chân thân từ trên thân Liễu Minh nổi lên, cự nhân gào thét, nửa mặt lên trời thét dài. Vành sáu, Liễu Minh đấm ra một quyền, vô thượng lực chi pháp tắc bị Liễu Minh thôi động đến cực hạn, không chỉ có Liễu Minh lực, liền chuẩn đề Phật mẫu lực đều bị Liễu Minh cho mờ tới đáng thương chuẩn đề Phật mẫu trực tiếp bị đánh liền lăn mang lật ngã về phía sau, không biết ngã ra bao nhiêu vạn dặm. chuẩn đề Phật mẫu vừa ổn định thân hình, nhìn lại, đã thấy Liễu Minh đang tự cười híp mắt nhìn xem hắn. chuẩn đề Phật mẫu hoàng hốt, đang muốn động thủ, trên mặt dày nhưng lại rắn rắn chắc chắc chịu một quyền, lại một lần nữa bị đánh ngã về phía sau. sau một khắc, một màn quen thuộc tái hiện. Liễu Minh trực tiếp nhảy đến chuẩn đề Phật mẫu trên thân, song quyền giống như trận bão đồng dạng, điên cuồng chút xuống, thẳng hướng chuẩn đề Phật mẫu trên mặt dày. chương ba trăm giáo hưng thịnh. Liễu Minh lưu manh này thức đấu pháp. Rất nhiều người đều linh giáo qua. Hơn nữa, Liêu Minh còn chuyên môn hướng về người mặt già bên trên gọi, đây là mấu chốt nhất. Phải biết, Liêu Minh thế nhưng là lấy lực chứng đạo cao thủ, hắn một quyền đập xuống, đó cũng không phải là chỉ một vạn quân lực, một quyền này của hắn xuống, đủ để đem ức vạn tiểu thế giới đánh sập. Thậm chí, một quyền này của hắn xuống, có thể làm cho toàn bộ hồng hoang rung động run lên, cũng là có thể. Giống hắn như vậy như trận bão đồng dạng cuồng phong loạn nổ xuống, có thể tưởng tượng được chuẩn đề đạo nhân thừa nhận bao lớn lực đạo đáng thương chuẩn đề Phật mẫu mặt mo trực tiếp bị nện mặt mo máu thịt bê bé bét, mặt mo đều sụp đổ. Gào gào gào sáu, toàn bộ trong hỗn độn đều tràn đầy chuẩn đề Phật mẫu mổ heo tựa như tiếng kêu thảm thiết. Vang sáu, Liêu Minh lại là một quyền đập xuống, thế nhưng là một quyền này nện ở giữa không trung, lại ngừng lại. Tiếp đó, Liêu Minh đứng dậy, khôi phục một bức lạnh nhạt bộ dáng. Liêu Minh sở dĩ không đánh chuẩn đề, là bởi vì nhiên đăng cổ Phật đã sáu. Vẫn lạ nhiên đăng cổ Phật bị vô thiên chém giết, chuẩn đề Phật mẫu cũng không gọi, từ dưới đất bỏ dậy, cắn răng nén lợi đạo. Liêu Minh, ngươi sáu. Ngươi hủy ta Phật môn, ngươi hủy ta Phật môn sáu. Liễu Minh lạnh rên một tiếng, khinh thường nói, trước kia ngươi tham dự phong thần, diệt ta tiệt giáo thời điểm, nên nghĩ đến sẽ có hôm nay. Chuẩn Đề Phật Mẫu mặt mày kịch liệt run rẩy, cắn răng nghiến lợi nhìn xem Liễu Minh, cả giận nói, "Liễu Minh, ngươi sáu." "Ngươi sáu?" Thu này, Bần tăng tất báo. Nói, Chuẩn Đề Phật Mẫu quay người, trở về vạn Phật Tiên. Liễu Minh cười lạnh một tiếng, vẻ mặt khinh thường, hoàn toàn không có đem Chuẩn Đề Phật Mẫu mà nói để ở trong lòng. Bây giờ, tiệt giáo đang thịnh, lại khôi phục những ngày qua tranh giành hơn nữa một môn song thánh nhân có hắn cùng thông thiên giáo chủ tại phật môn hoàn toàn không có trở mình chỗ trống bởi vậy liễu minh căn bản vốn không cần gánh tâm phật môn liễu minh bây giờ muốn làm chính là chờ đến lúc chờ đợi phật môn hạo kiếp triệt để đến tại phật môn hạo kiếp ở trong sợ là toàn bộ phật môn cho dù là không diệt giáo cũng phải triệt để tàn phế đã mất đi cùng tiệt giáo tranh huy năng lực một bên khác tiếp dẫn gặp nhiên đăng cổ phật vỡ lạc hận hận cắn răng liền cũng chỉ được lui đi nhiên đăng cổ phật vỡ lạc đây đối với phật môn đời nói tuyệt đối là một hồi hạo kiếp phật như lai nhiên đăng cổ phật Phật di lạc là Phật môn Tam Thế Phật. Bây giờ Tam Thế Phật có hai tôn vẫn lạc. Đây đối với Phật môn Đạt Kích, không khác sấm sét giữa trời quang. Vô Thiên chém giết nhiên đăng của Phật, nhiên hướng về Phật môn mà đi. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người nhìn nghiến răng nghiến lợi. Tiếp dẫn vội la lên, sư đệ, đây chính là tốt, cái này Hồng Vân là quyết tâm muốn ta Phật môn a. Chuẩn đề Phật mẫu nghiến răng nghiến lợi, đạo quyết không thể nhường hắn hủy ta Phật môn 6. Nói, chuẩn đề Phật mẫu mặt hiện lên điên cuồng chi. Tiếp dẫn cực kỳ hoảng sợ, hoảng sợ nói, sư đệ, ngươi muốn làm gì? Chuẩn đề Phật mẫu nghiến răng nghiến lợi nói, sư huynh. Sau này Phật Môn liền nhờ vào ngươi." Nói, Chuân đề Phật Mâu hét lớn một tiếng, cũng học Hồng Vân lão tổ con đường, đem chính mình thiện niệm cùng ác niệm tách ra, phân ra hai cỗ phân thân, tiếp đó nhường ác niệm phân thân hạ phàm đi. Tu Di Sơn bên ngoài, Vô Thiên nhìn hằm hằm Phật Môn chư Phật, trầm giọng nói, rời đi Phật Môn người, bản tọa còn có thể tha các ngươi một mạng, bằng không xấu. Đừng trách bản tọa không khách khí." Phật Di Lạc nghiến răng nghiến lợi, cả giận nói, "Vô Thiên, ta Phật Môn có Thánh Nhân hộ sơn đại chuyện, không phải là ngươi có thể bài trừ, ngươi xấu." Vô Thiên lạnh rên một tiếng, tiếp đó quay người Hướng trong hư không túi đầu. Đúng lúc này, trong hư không bay tới một cây đen như mực đại thương, chính là thí thần thương. Thí thần thương gào thét mà đến, trực tiếp đem Tu Di Sơn bên trên đại trận hành nát bấy. "Cái này giáo?" Phật Di Lặc hoàng sợ nói. Vô Thiên cười híp mắt nhìn xem Phật Di Lặc, khinh thường nói, "Hiện tại thế nào?" Phật Di Lặc mặt mo kịch liệt run rẩy, không biết nên như thế nào cho phải. "Hữu sáu." Đúng lúc này, ba đạo lưu quang phong tới, lưu quang thu lại, lộ ra ba đạo tịnh lệ thân ảnh, chính là Tiệt giáo Tam đại chuẩn thánh cao thủ, Vô Dương Thánh Mẫu, Uy Linh Thánh Mẫu cùng Vân Tiêu năng lượng. Vân Tiêu Nương Nương nhìn về phía Phật Môn Chư Phật, trầm giọng nói: "Chư vị sư đệ, bản cung biết các ngươi trước kia là bị thúc ép vào Phật Môn, bây giờ ta Tiệt Giáo đang thịnh, bản cung có thể đặt xá, để các ngươi quay về thế giáo. Chư Phật do dự. Quy Linh Thánh Mẫu lạnh rên một tiếng, trầm giọng nói: "Hừ, đã các ngươi không muốn quay về thế giáo, đó chính là tiệt giáo phản đồ, các ngươi cũng biết, chúng ta tiệt giáo là như thế nào đối đại phản đồ, đa bảo chính là kết quả của các ngươi." Sư Tỷ, trước kia ta là bị buộc gia nhập vào Phật Môn, ta nguyện ý một lần nữa quay về thế gian. Sư Tỷ, ta cũng là bị buộc Ta cũng nguyện ý một lần nữa về Tiệt giáo. Sư Tỷ, ta cũng nguyện ý sáu. Có người nguyện ý quay về Tiệt giáo, giống như là lập tức đốt lên dây dẫn nổ tựa như trong nháy mắt dẫn nổ triệu dâng, vô số người trong Phật môn tranh nhau muốn lần nữa gia nhập Tiệt giáo ở trong. Trước kia, Tiếp dẫn đạo nhân lấy túi Càn Khôn, trực tiếp lấy đi Tiệt giáo 3000 tiên nhân. Cái này 3000 tiên nhân liền trở thành Phật môn 3000 Phật quốc Phật tổ, cũng khiến cho Phật môn một trận đang thịnh. Nhưng bọn hắn là người phương Đông, lại bị cưỡng ép bắt đi qua, bị buộc gia nhập vào Phật môn ở trong, trong lòng tự nhiên có chỗ lời oán giận cái này cũng là trước kia, vì cái gì Phật như Lai thành Phật môn Phật tổ thời điểm, bọn hắn vui mừng nguyên nhân, dù sao Phật như Lai tiền thân là đa bảo đạo nhân, là đại sư huynh của bọn hắn. từ một điểm này nhìn lại, bọn hắn đối với tiệt giáo tới nói vẫn có tưởng niệm. Tam nữ nhìn nhau, tất cả đều đại hỉ. ba ngàn Phật tổ, cơ hồ có chín thành người nguyện ý quay về tiệt giáo, còn lại những cái kia Phật đà, không phải vất lạc, chính là đối với Phật môn còn có tưởng niệm. Tam nữ nhìn về phía còn lại những cái này ngày xưa thiệt giáo bên trong người, trong lòng có phần cảm giác khó chịu. Vân Tiêu nương nương tâm địa thiện lương, nhìn về phía vô thiên, truyền âm nói: Vô thiên đạo hữu, còn xin thủ hạ lưu tình, chớ có giết ta mấy cái này sư đệ mới lạ. Vô thiên khẽ gật đầu, tiếp lấy, tam nữ mang theo 3.000 phật tổ một lần nữa trở về Kim Nao đảo. Từ đó, Kim Nao đảo càng hưng thịnh, Tiệt giáo đang thịnh, chiếm giữ thiên hạ đại thế, giáo nghĩa hữu giáo vô loại, càng là thích hợp hồng hoàng sinh linh phát triển. Mà Phật môn bởi vì đã mất đi 3.000 phật tổ, trong nháy mắt khí vận rơi vào thung lũng, toàn bộ Phật môn còn lại Phật đà đã không đủ trăm người. Đáng thương, ngày xưa tranh vanh một ngày Phật môn. Liền liền như vậy tiêu điều xuống dưới, cơ hội diễn giáo. Vô Thiên nhìn về phía Phật Di Lạc, trầm giọng nói, "Di Lạc, ngươi là mình đi đâu?" Vẫn là bạn tọa tiễn ngươi một đoạn đường. Chương 391, Đạo Tổ Âm Ưu. Tam thế Phật bên trong, Phật Như Lai bị trấn áp, nhiên đăng cổ Phật vẫn lạc, nếu như là Phật Di Lạc lại có cái gì không hay xảy ra, cái kia Phật môn nhưng chính là triệt để xong, thật có có thể diễn giáo. Phật Di Lạc tự nhiên cũng biết mấu chốt trong đó chỗ, nguyên bản cười ha hả hắn, trên mặt đầy nụ cười cũng tu liễm, nhìn xem Vô Thiên, "Đạo, Vô Thiên đạo hữu." Ngươi thật chẳng lẽ muốn đem ta Phật môn ép vào tuyệt lộ sao?" Vô Thiên lạnh rên một tiếng, trầm giọng nói, "Hừ, Di Lặc, cái này chẳng trách bản tọa, là các ngươi Phật môn hai vị giáo chủ trước kia trồng xuống nhân quả." Phật Di Lặc tự hiểu tránh không khỏi, bất đắc Di thở dài, chắp tay trước ngực, "Đạo, nếu như thế, cái kia bẩn tầng chỉ có lĩnh giáo Vô Thiên đạo hữu cao chiêu." Vô Thiên cười lạnh một tiếng, "Đạo, hừ, không biết tự lượng sức mình." Phật Di Lặc giận dữ, tay vừa lộn, hiện ra túi Cản Khôn, trực tiếp đem túi Cản Khôn ném ra ngoài, nhưng thấy túi Cản Khôn trên không trung bỗng nhiên phồng lên, miệng túi bên trong cuồn phòng gà hét một cỗ hấp lực vô căn cứ mà sống, điên cuồng hút hướng vô thiên. Vô Thiên không tránh không né, cười lạnh một tiếng, khinh thường nói: "Điêu trùng tiểu kỹ. Nói, chỉ một ngón tay túi càn khôn, nhưng thấy túi càn khôn chu chéo một tiếng, giống như là bị đâm phá khí cầu đồng dạng, đột nhiên khô quắc xuống dưới, rơi vào trên mặt đất. Phật Di lật mặt mơ hung hăng du lên, đại thủ giỗi ra, một trường hung hăng chụp về phía Vô Thiên. Phật Di lật thế, nhưng là Phật Môn Tam Thế Phật một trong, Phật Môn Thái tử già, hắn pháp lực hùng hậu trình độ, thậm chí không tu nhiên đăng cổ Phật, cực kỳ kinh khủng. Hắn một trường này chụp ra Nhưng thấy khí tượng rộng lớn, dị tượng đột nhiên mà sống, liền thấy sau lưng một tòa Tu Di Sơn hư ảnh nổi lên, Tu Di Sơn kim quang vạn trượng, chiếu rọi chư thiên, bên trên ngồi từng tôn Phật đà. Phật đà ngâm tụng, phạn âm từng trận, Phật ra chân luôn như suối thủy đồng dạng tuôn ra, ra chỉ tại phía trên Phật Di lạc một trưởng này. Liền thấy cực lớn Phật thủ phía trên trải rộng chân luôn, làm cho người kinh hãi run rẩy. Vô Thiên lạnh rên một tiếng, đại thủ rỗi ra, đồng dạng là một trưởng vô gia. Đối với Phật Di lạc một trưởng này khí thế cái người, Vô Thiên một trưởng này liền muốn đơn giản nhiều liền thấy hắn trong lòng bàn tay ẩn ẩn sinh ra vô số đóa hắc liên, hắc liên gào thét, giống như là chạy ra, đột nhiên bộc phát, đánh phía Phật Di Lặc. Vô Thiên một trường này mặc dù nhìn như rất đơn giản, nhưng uy thế nhưng là hết sức kinh người. Oanh Anh hai người hung hăng chạm nhau một trường, kinh khủng kình phong giống như là thủy triều, đem Tu Di Sơn phía trên hết thảy san thành bình địa. Chư Phật lay động, thân hình đứng không vững. Vô Thiên lù lù bất động, chỉ là đạo bào hướng phía sau run rẩy phía dưới mà thôi. Nhưng Phật Di Lặc nhưng là lão đạo lui lại, trượt cách xa mấy triệu dặm xa, hai chân sâu đậm khẳm vào đại địa ở trong mặt mo đỏ lên, thay đổi liên tục, nhịn không được qua phun ra một ngụm lao huyết, một mặt kinh hãi nhìn xem vô thiên. ban thánh cùng chuẩn thánh, mặc dù cảnh giới cũng chỉ là kém một đường mà thôi, nhưng ban thánh liền lĩnh ngộ một chút thánh nhân chi uy, nhưng phạm là cùng thánh nhân dính liễu quan hệ cũng không phải là đơn giản như vậy. phật di lặc mặc dù lợi hại, nhưng cuối cùng vẫn là đánh không lại vô thiên. phật di lặc một mặt kinh sợ nhìn xem vô thiên, qua trên mặt khôi phục lại bình tĩnh, chắp tay trước ngực nhìn xem vô thiên, đạo thí chủ bận tăng sáu thua bận tăng mệnh, người đem đi đi nói. Phật Di Lặc bình tĩnh đóng lại. Giờ khắc này, Phật Di Lặc cuối cùng đại triệt đại ngộ, thậm chí tu vi lại có đề cao, thản nhiên đối mặt sinh tử. Trước đây Phật Di Lặc thậm chí vì có thể bên trên, không tiếc cùng Liễu Minh cấu kết, bây giờ Phật Di Lặc cuối cùng khám phá sinh tử, cảnh giới phía trên liền càng thêm thông thấu. Vô Thiên nhìn xem Phật Di Lặc, cười lạnh một tiếng, "Đạo, tốt con lựa chọn, ngươi ngược lại là rất không tệ, nếu như chúng ta không phải địch hay bạn, thật là tốt biết bao, bất quá xấu." Bản tọa cùng Phật môn kết thủ kết oán quá sâu, không cách nào hóa giải, ngươi còn là lên đường đi." Nói, Vô Thiên hét lớn một tiếng, một trường hướng Phật Di Lặc đầu nắp đi. Một trường này nếu là nắp thực, sợ là Phật Di Lặc phải mền thần hồn câu diện không thể. mắt thấy Phật Di Lặc cũng muốn vỡ lạc. đúng lúc này, một đạo giải lụa bảy màu xuất tới, hung hăng vọt tới vô thiên. vô thiên kinh hãi, quay đầu một trường đánh phía giải lụa bảy màu. doanh sáu, vô thiên càng là lão đạo lui lại mấy bước, ngẩng đầu nhìn trời, khoe miệng không khỏi rạo rạt lên nụ cười. hương phấn nói, chuẩn đề, ngươi cuối cùng cũng đi bẩn tăng con đường sáu. hư không dạo dực, phật âm tràn ngập, kim quang hội tụ, chuẩn đề Phật mẫu thiện niệm phân thân tử trong hư không đi ra. Phật mẫu sáu. Chư Phật nhìn thấy Phật mẫu đến, kích động không thôi, nhao nhao hướng chuẩn đề Phật mẫu quỳ lạy. Sư thúc sáu, Phật di lạc thấy được chuẩn đề Phật mẫu, cũng là mừng rỡ như điên, quỳ lạy đạo. Phật mẫu gật đầu, quay đầu nhìn về phía vô thiên, đạo, vô thiên đạo hữu, ân oán giữa ngươi ta, liền do ngươi ta đến giải quyết ta. Vô thiên hương phật nói, tốt, chuẩn đề, bẩn tăng chờ đến lúc một ngày này rất lâu. Phật mẫu sắc mặt từ bi, quanh thân Phật quang lấp lóe, nhìn xem vô thiên, đạo, nếu như thế, cái kia liền do bẩn tăng tới linh giáo đạo hữu cao chưa à? Nói, chuẩn đề Phật mẫu hét lớn một tiếng. Cầm lên thất bảo dây cây, liền hướng Vô Thiên đánh tới. Hừ. Đúng lúc này, Vô Thiên lạnh rên một tiếng, trọng trọng dậm chân một cái, dưới chân một đóa hắc liên tích lưu lưu xoay tròn mà ra. Hắc liên này thập nhị phẩm, ma khí trùng thiên, một cỗ khí tức hủy diệt tàng ra, phô thiên cái điệu một dạng hướng bốn phía tuôn ra, những nơi đi qua, cỏ cây khô héo, hết thảy đều bị hủy diệt. Thập nhị phẩm hủy diệt hắc liên. Ma tổ La Hầu bảo vật một trong. Trước kia, Ma tổ La Hầu chiến bại, ma tổ La Hầu bảo vật tất cả đều rơi vào đạo tổ trong tay, Chu Tiên tứ kiếm, Chu Tiên trận đồ. Thí thần thương cùng thập nhị phẩm hủy diệt hắc liên, đạo tổ liền đều là từ ma tổ la hầu nơi đó chiếm được. Đạo tổ đem thí thần thương tặng cho liễu minh, nhưng cái này thập nhị phẩm hủy diệt hắc liên càng là xuất hiện tại vô thiên trong tay, nay liền đáng giá khảo lượng. Theo lý thuyết, cái này thập nhị phẩm hủy diệt hắc liên căn bản chính là đạo tổ cho vô thiên. Liễu minh nhìn ở trong mắt hai con ngươi kịch có lại, trong đầu vô số ý niệm thoáng qua. Đạo tổ vì sao muốn đem thập nhị phẩm hủy diệt hắc liên cho vô thiên? Đây cũng chính là nói, đạo tổ nguyên bản là biết ở trong đó bí mật. Đạo tổ vốn là biết khẩn Na La là, là Hồng Vân lão tổ chuyển thế thân sự tình. Phải biết, trước kia sắp xếp thánh vị, đạo tổ vốn là tính kế Hồng Vân lão tổ một đạo, bây giờ lại tặng cho Hồng Vân lão tổ chuyển thế thân thập nhị phẩm hủy diệt hắc liên, ở trong đó liền đáng giá khảo cứu. Đạo tổ lại có âm mưu gì đâu? Ở trong đó lại ẩn chứa dạng gì âm mưu động trời đâu? Chương 392, chuẩn đề rất khỏi thánh nhân. Ngay từ đầu, Liêu Minh không rõ đạo lý trong đó. Nhưng nghĩ lại, Liêu Minh cũng minh bạch. Đạo tổ mục đích làm như vậy chỉ có một cái, diễn phật. Diễn phật sau đó, huyền môn liền sẽ đại thị. Huyền môn đại thịnh, huyền môn khí vận liền sẽ trả lại đạo tổ. đã như thế, đạo tổ pháp lực liền sẽ bạo tạc, thậm chí triệt để trưởng khống thiên đạo cũng khó nói. nếu như nhường đạo tổ trưởng khống thiên đạo, kết quả sẽ như thế nào? Liêu Minh cũng nói không chính xác. vốn là, Liêu Minh cho là mình sắp đặt đã quá tinh diệu, sắp đặt trăm vạn năm, đem phật như lai cũng tinh kế cuối cùng thất bại. nhưng đạo tổ sắp đặt tựa hồ đáng sợ hơn. đạo tổ tựa hồ là đang lần thứ ba tử tiêu cung giảng đạo, ban cho Hồng Vân lão tổ Hồng Mông tử khí thời điểm, liền bắt đầu bố trí. sự tình đã hoàn toàn vượt ra khỏi Liễu Minh tưởng tượng. bất quá. Cũng may Liễu Minh cũng có hậu chiêu. Liễu Minh biết rõ đạo tổ mục đích, thậm chí hắn biết đạo tổ có khả năng muốn giết hắn, hắn tự nhiên không biết cái gì đều không làm, quanh tay chịu chết. Vành sáu. Ngay tại Liễu Minh nghĩ những thứ này chuyện loạn thất bát tao thời điểm, Vô Thiên cùng Phật Mẫu hung hăng đụng vào nhau. Kinh khủng kinh phong giống như là thủy triều, hướng bốn phía dũng mãnh lao tới, trực tiếp đem chư Phật đẩy liền lăn mang lật, ngã về phía sau, thậm chí giống như là Phật Di lạc dạng này đại cao thủ, đều bị đẩy lão đảo lui lại, đứng không vững. Toàn bộ tu giới sơn, cơ hồ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Thậm chí nguyên bản ổn định phương tây thế giới linh mạch lại có chút dao động, thậm chí có hướng tới hủy diệt khuyên hướng. vốn là chuẩn đề phật mẫu cho là hắn có thất bảo dây cây, chắc là có thể áp chế vô thiên một đầu, cuối cùng hao tổn cũng có thể đem vô thiên cho mài chết. nhưng sự tình tựa hồ cũng không phải dạng này. hắn như thế nào cũng không có nghĩ đến, vô thiên càng là có thập nhị phẩm hủy diệt hắc liên. phải biết cái này thập nhị phẩm hủy diệt hắc liên cũng là tứ đại đài sen một trong, hắn lực phong ngự so với tiếp dẫn đạo nhân trước đây thập nhị phẩm công đức kim liên cũng có qua mà không bằng. thất bảo dây cây muốn phá thập nhị phẩm hủy diệt hắc liên phòng ngự, một chữ. Khó khăn. Hơn nữa, Chuẩn Đề Phật Mẫu tự nhiên cũng biết thập nhị phẩm hủy diệt hắc liên ý nghĩa. Theo lý thuyết, đạo tổ muốn diệt Phật. Chuẩn Đề Phật Mẫu suy nghĩ minh bạch mấu chốt trong đó, mặt mo kịch liệt run rẩy, nhìn hàm hàm Vô Thiên, trầm giọng nói, "Vô Thiên, đến đây dừng tay à, nếu không, sợ kết quả khó có thể tưởng tượng." Vô Thiên lạnh rên một tiếng, trầm giọng nói, "Hừ, trước kia ngươi tính toán bẩn tăng thời điểm, ngươi có từng nghĩ có hôm nay?" Chuẩn Đề Phật Mẫu tức giận toàn thân phát run, cả giận nói, "Vô Thiên, ngươi thật chẳng lẽ muốn cá chết lưới rách không thành?" "Hừ, cũng không phải không thể." Vô Thiên lạnh rên một tiếng, mặt lộ vẻ vẻ điên cuồng, nhìn hằm hằm chuẩn trầm giọng quát lên. Chuẩn đề Phật Mẫu lạnh rên một tiếng, trầm giọng. Nói, Chuẩn đề Phật Mẫu cầm lên thất bảo dây cây, liền hung hăng xoát hướng Vô Thiên. Phật gia thất bảo bạo động, chân luôn loạn tuôn ra, giải lộ bảy màu phá toái hư không, trực tiếp xoát hướng Vô Thiên. Vô Thiên lạnh rên một tiếng, thôi động thập nhị phẩm hủy diệt Hắc Liên, nhưng thấy Hắc Liên bạo động, tầng tầng lớp lớp, ma khí nhấp nhô, Vô Thiên cái điệu đồng dạng nên tiếp thất bảo dây cây Phật quang. Oanh sấu. Hai người lại một lần nữa hung hăng đụng vào nhau. Kinh khủng khí lãng dư ba giống như là thủy triều hướng bốn phía tuân ra, thậm chí đem tu di sơn cơ hồ hủy đi, hết thảy đều san thành bình địa, hóa thành một mịt. Hai người ai cũng không chịu để cho ai, lại một lần nữa hung hăng đụng vào nhau. Hai người bọn họ đều có trí bảo bản thân. Hơn nữa, trọng yếu hơn là, hai người bọn họ tu vi tương đương, muốn thủ thắng đích thật là tương đối khó. Doanh sáu, hai người lại một lần nữa hung hăng đụng vào nhau, lại một lần nữa tách ra. Đánh tới giờ khắc này, Vô Thiên cùng Phật Mẫu đều điên cuồng. Phật Mẫu hai mắt đỏ bừng, nghiến răng nghiến lợi nói, "Vô Thiên, ngươi sáu, ngươi tất nhiên muốn cá chết lưới rách." Tốt lắm, bật tăng liền cùng ngươi cá chết lưới rách. Nói chuẩn đề Phật mẫu điên cuồng nhào về phía vô thiên, vô thiên cũng là không sợ hai chút nào, cắn răng nghiến lợi nên tiếp chuẩn đề Phật mẫu. Lần này hai người không có vừa chạm liền tách ra, mà là giống hai khối kẹo da châu đồng dạng dính vào cùng một chỗ. Hai người giống như là hắc bạch song ngư thái cực đồ đồng dạng hung hăng quấn quít lấy nhau, lẫn nhau đã không còn mà vẫn thấy vương vấn. Hai người quanh thân đều là bộc phát ra mãnh liệt quang hoa kinh khủng thần quang tại hai người tùy ý nọ rộ. Vang sáu, một tiếng pin thiên động địa vang lớn toàn bộ tu di sơn bị tả cầm vang đổ sụp phương tây thế giới chủ linh mạch tại thời khắc này lại một lần nữa hủy diệt toàn bộ phương tây trong nháy mắt rơi vào trong bóng tối một mảnh cho tàn hoàn toàn tĩnh mịch nguyên bản tại thượng cổ thời kỳ ma tổ la hầu vì đối phó đạo tổ bọn người đem phương tây thế giới chủ linh mạch rút ra luyện chế thành chu tiên trận đồ khiến phương tây thế giới cản tối không chịu nổi thành địa phương cất chim cũng không có cái này cũng là la hầu trồng nhân quả cuối cùng ứng ở cẩm chu tiên trận đồ trên thân thông thiên giáo chủ cuối cùng dẫn đến thiệt giáo vạn nhân đại giáo liền như vậy hủy hoại chỉ trong chốc lát Đi qua những năm này phát triển, Phật môn lấy được ngắn ngủi kéo dài hơi tàn, khí vận có thể để thăng, phương Tây thế giới chủ linh mạch cũng bắt đầu từ từ lần nữa tạo thành. Nhưng ở vô thiên cùng chuẩn đề Phật Mẫu trận đại chiến này bên trong, tu di sơn bị trực tiếp nổ không có, phương Tây thế giới chủ linh mạch lại một lần nữa hôi phiên diệt, bị tạc bằng nhau. Toàn bộ phương Tây lại một lần nữa biến chim không thèm bị, lại một lần nữa biến cẩn tối không chịu nổi. Mà có thể trực tiếp đem Tây phương chủ linh mạch nổ nát, cái này cỡ nào sao lực lượng kinh khủng. Mới một tiếng kia kinh thiên động địa, thậm chí làm cho cả hồng hoang đều run rẩy mấy lần tiếng nổ là vô thiên cùng Phật Mẫu tự bạo âm thanh. Hai người bọn họ đều là ban thánh tu vi, có thể tưởng tượng được bọn hắn tự bạo sẽ sinh ra như thế nào uy lực. Giờ khắc này, vô thiên cùng Phật Mẫu đồng quy vô tận. Vạn Phật Thiên phía trên, tiếp dẫn đỗng nhiên mở mắt ra, trong đôi mắt chảy xuống hai hàng thanh lệ, một trương mặt khổ qua tựa hồ càng ngước đáng thêm vài phần, nhìn về phía một bên chuẩn đề Phật Mẫu thiên niệm, cười khổ nói: "Sư đệ, khổ người sáu, có thể bảo đảm ta Phật môn bất diệt, bần tăng sáu." "Không đáng, đây hết thệ cũng đáng giá." Chuẩn đề Phật Mẫu cười khổ nói: "Vì có thể bảo tồn Phật giáo, Nhường Phật giáo bất diệt, chuẩn đề Phật Mẫu cũng là liều mạng, chuẩn đề Phật Mẫu thậm chí không tiếc tự bảo ác niệm phân thân. Cái này ác niệm phân thân thế nhưng là chuẩn đề Phật Mẫu một nửa, chuẩn đề Phật Mẫu làm như vậy, đã đả thương bản nguyên. Thậm chí, có thể nói chuẩn đề Phật Mẫu đã rơi xuống thánh vị. Năm đó thoái vị nhân quả kéo dài lên men, không nghĩ tới lại là hôm nay như vậy kết quả. Chương 393: Thật giả Phật Như Lai. Phật môn Hạo Kiếp, lần thứ 7 lượng kiếp. Lấy chuẩn đề thánh nhân rơi xuống thánh vị làm đại giá, cuối cùng ngăn lại trận này Phật môn Hạo Kiếp. Phong thần lượng kiếp sau đó, hưng thịnh nhất thời Phật môn Bây giờ suy bại tàn lủi không chịu đổi, toàn bộ người trong Phật môn không cao hơn trăm người. Hơn nữa thỉnh thoảng có người xuống núi hoàn tụ. Phật Di Lặc chuyển chính thức nguyện vọng ngược lại là thực hiện, nhưng theo nhau mà đến chính là khắp mọi mặt áp lực, cũng làm cho Phật Di Lặc mọi bệnh không chịu nổi. Đột nhiên có một ngày, phương tây thế giới Phật quang phổ chiếu, ngàn vạn tường thụy từ trên trời giáng xuống. Phật Liên xoay tròn, hai người kết bạn mà đến. Hai người này không là người khác, chính là Phật Như Lai cùng Niên Đăng cổ Phật. Không chỉ có Phật Như Lai cùng Niên Đăng cổ Phật trở về, thậm chí Tam Đại sĩ cũng quay về rồi. Trong Phật môn một mảnh ăn lạnh mặc dù không hưng thịnh, nhưng cũng tối thiểu nhất ổn định trận cước. Đường tăng sư đổ mấy người cũng đi tới Phật môn. Đường tăng được Phong làm công đức cây đàn hương Phật, Tôn Hầu tử vì đấu chiến thắng Phật, Chư Bát giới vì Tịnh đàn sứ giả, Sa Hòa thượng vì Bát Bảo Kim thân La Hán, Bạch Long Mã vì Bát Bộ Thiên Long Nghiễm Lực Bồ Tát. Đồng thời, Chư Bát giới vẫn là Thiên Đình Thiên bồng đại nguyên soái, Sa Hòa thượng cũng vì Thiên Đình Quyền Liêm đại tướng, càng là tại Thiên Đình cùng trong Phật môn đồng thời nhận chức. Phật Di Lặc trong lòng càng kỳ quái. Phật Di Lặc luôn cảm thấy kỳ quái, nghi ngờ trong lòng không thôi. Phật Như Lai bị trấn áp, Hắn mặc dù lúc đó không ở tại chỗ, nhưng cũng là âm thầm quan chiến. Nhiên đăng cổ Phật bị vô thiên chém giết, cái này cũng là sự thật, lúc đó Phật Môn tập thể khóc nước mắt, cái này cũng là sự thật. Quan Âm Bồ Tát tại Lạc Già Sơn bị bắt thời điểm, Phật Di Lặc cũng biết chuyện này, lúc đó Phật Như Lai nghiêm cấm bằng sắc lệnh người trong Phật Môn ra ngoài, đi cứu Quan Âm. Văn Thủ Bồ Tát tại đại chiến thời điểm, bị Vân Tiêu Nương Nương lấy Hôn Nguyên Kim nấu bắt, cái này cũng là sự thật. Phổ Hiền Bồ Tát bị chém giết, cái này cũng là sự thật. Nhưng bây giờ bọn hắn đều bình yên vô sự trở về, cái này như thế nào làm cho Phật Di Lặc có thể yên tâm? Càng làm Phật Di Lực bất đắc là, mấy người tâm tính hoàn toàn khác biệt. Cũng tỉ như nói quan âm, quan âm phía trước là Thiền giáo thập nhị kim tiên một trong, bởi vì bất mãn quảng thành tử sắp xếp số ghế mà dưới cơn nóng giận nưu phản Thiền giáo, giấn thân vào Phật môn. Sau đó, quan âm Bồ Tát chủ tính Trung Tây Du. Tây Du trên đường, từng trồng bạch cốt, bao nhiêu người vì đó tăng thân, có thể nói cũng là quan âm Bồ Tát thủ bút. Khỏi cần phải nói, liên vẹn vẹn nói thông thiên hà quan âm nuôi kim ngư ăn trần già trang 10 năm đồng nam đồng nữ, sư tử Cổng Sơn đại bằng điểu sinh sinh ăn một nước ngàn tỉ người, ở trong đó cũng có quan âm cánh tay bởi vậy có thể thấy được quan âm tuyệt đối không phải cái gì loại lương thiện nhưng bây giờ quan âm nhưng lại ôn nhuận như ngọc phổ độ từ hàng một bức trách trời thương dân bộ dáng thường xuyên đi cứu người thậm chí vì cứu người mà không tiếc lấy thân uy láo hổ lại nói phật như lai phật như lai là thông thiên giáo chủ dưới trướng đại đệ tử phật như lai vì bản thân chi tư có thể làm cho hủy diện dạy đến hàng vạn mà tính tiệt giáo đệ tử vẫn lạc thắng thân tại phong thần trong đại chiến bởi vậy cái này phật như lai cũng tuyệt đối không phải kẻ tốt lành gì nhưng bây giờ phật như lai cũng biến thành cổ quái đến Phật Như Lai gặp một cái diều hâu đang chảo một con thỏ. Phật Như Lai không đành lòng con thỏ tám thân mỏ ứng, liền thả đi con thỏ. Kết quả diều hâu cùng con thỏ nói: Ta là động vật tan thịt, ngươi thả đi thịt của ta, ta liền muốn chết đói. Phật Như Lai vậy mà làm ra cắt thịt nuôi chim ưng cử động. Này liên quả thực quỷ dị. Nếu là dựa theo di vãng, Phật Như Lai đã sớm một cái tắt chụp chết cái kia diều hâu. Các loại đủ loại đều lộ ra quỷ dị hương vị. Cái này khiến Phật Di Lặc có một loại đứng ngồi không yên cảm giác. Tuy toàn bộ trong Phật môn tràn đầy an lành chi khí, chân chính thành tây phương cực lạc thế giới nhưng dạng này Phật môn sáu vẫn là Phật môn sao Phật Di Lặc run như tê sấy, đánh trong đáy lòng rụt rè một ngày này Phật Di Lặc cuối cùng lấy hết dũng khí muốn đi tra một chút chân tướng sự tình Phật Di Lặc ra tu Di Sơn đi tới Đông Hải xa xa Phật Di Lặc liền thấy được một chỗ thánh cảnh đó là một tòa hình như cự quy tiên đảo tiên đảo cực kỳ rộng lớn bên trên tường vân liên miên sương mù mịt mờ một tòa lại một tòa phù tiên đảo phiêu phù ở tiên đảo bầu trời tạo thành bảo vệ chi thế tòa này tiên đảo không phải là chỗ khác chính là tiệt giáo thánh địa Kim Lao đảo Tại Kim Ngao đảo cách đó không xa, có một tòa núi lớn thẳng bạn Thiên Tế, xâm nhập trong mây xanh. Ngọn núi lớn này chính là Liễu Minh ngày đó chân Áp Phật Như Lai, bàn tay biến thành Đại Sơn. Sơn phía dưới đè lên chính là Phật Như Lai. Ngọn núi lớn này được xưng là chân Phật Sơn. Phật Di Lặc do dự một chút, hướng chân Phật Sơn mà đi. Đi tới nửa đường, liền gặp một thân ảnh nổi lên. Đạo thân ảnh này không là người khác, chính là Quy Linh Thánh Mẫu. Quy Linh Thánh Mẫu phụ trách thủ vệ chân Phật Sơn. Quy Linh Thánh Mẫu ngăn lại Phật Di Lặc, trầm giọng quát lên: Phật Di Lặc, ngươi chẳng lẽ muốn cứu Ra Đa Bảo Không Thành? Phật Di Lặc vội vàng chắp tay nói, "Đạo hữu nói đùa, bần tăng chỉ là đến xem, xem mà thôi." Quy Linh Thánh Mẫu lạnh rên một tiếng, trầm giọng nói, "Hừ, ta tiệt giáo thánh địa, không cho phép ngoại nhân xâm nhập." Phật Di Lặc niết biết miệng, do dự một chút, liền muốn quay người rời đi. Nơi đây chính là Tiệt giáo thánh địa, bây giờ tiệt giáo cao thủ nhiều như mây, chuẩn thánh cao thủ liền có mấy vị, không nói tiệt giáo tứ đại hộ giáo thiên vương, vẹn vẹn là Quy Linh Thánh Mẫu, vô đường thánh mẫu những người này, Phật Di Lặc muốn đột phá cũng không phải chuyện dễ dàng. Húm hổ, bây giờ Phật môn mặc dù không diệt giáo, nhưng cũng không xê xích gì nhiều. Thực sự chịu không được dày vò, Phật Di Lặc cũng không muốn cho Phật Môn tìm phiền toái, bởi vậy lựa chọn rời đi. Di Lặc, chấm đã. Đúng lúc này, một thanh âm vang lên. Phật Di Lặc kinh hãi, quay đầu nhìn lại, thấy được Liễu Minh, cuống quýt chắp tay trước được đạo, "Thánh nhân, người vừa tới không phải là người khác, chính là Liễu Minh. Chỉ là làm Phật như Lai khiếp sợ là, đạo tổ quy định, thiên đạo hạn định, thánh nhân không thể vào tâm giới, Liễu Minh lại như thế nào vào tâm giới?" Liễu Minh cười híp mắt nhìn xem Phật Di Lặc, "Đạo, Di Lặc, ngươi là đến xem Như Lai a?" Phật Di Lặc niết miết miệng, vội nói, "Là Thánh nhân. Liêu Minh cười nói, "Đến đây đi, cùng bản tọa đến đây." Nói, Liêu Minh phá vỡ Đông Hải, trực tiếp hướng Đông Hải dưới đáy mà đi. Phật Di Lặc vội vàng đuổi kịp Liêu Minh. Hai người rất nhanh liền vào đáy biển. Đại Sơn thẳng vào đáy biển, phía dưới đè lên một người, người này không là người khác, chính là Phật Như Lai. Phật Như Lai thấy được Phật Di Lặc, lập tức cuồng hỉ, cuống quýt hét lớn, "Phật Di Lặc, cứu Bần Tăng, cứu Bần Tăng A6." Phật Di Lặc nhưng là nhìn thấy Phật Như Lai, sững sờ tại chỗ, trong lòng ngạc nhiên tiên đảo sóng biển. Thật Phật Như Lai tại trấn Phật Sơn phía dưới. Cái kia Tu Di Sơn bên trong Phật Như Lai thì là người nào? Chương 394: Tiệt giáo muốn phản huyền môn. Theo lý thuyết, Tu Di Sơn bên trong Phật Như Lai là giả. Phật Di Lạc cả kinh trợn mắt hốt hoồm, trong đầu như sấm rền vang rội, lôi chính hắn trong cháy ngoài mềm, nửa ngày chưa tỉnh hồn lại. Đến mức, về sau nữa Phật Như Lai nói cái gì, Liếu Minh nói cái gì, Phật Di Lạc trong đầu vành mình, là một câu nói cũng không nghe vào. Ra Đông Hải, Phật Di Lạc liền giá vân, lắc lắc cũng dung hướng về Tu Di Sơn mà đi. Đợi cho Tu Di Sơn dưới chân, Phật Di Lặc gặp Phật Như Lai đang cùng chúng đệ tử giảng kinh không khỏi mặt mo kịch liệt run rẩy. Phật Như Lai nhìn thấy Phật Di Lặc, ngẩng đầu nhìn về phía chúng đệ tử, đạo, hôm nay giảng kinh liền đến đây, các ngươi thối lui à? là Phật Tổ, Chư Kim Cương, La Hán, Bồ Tát cùng Phật Đà riêng phần mình rời đi. Phật Di Lặc niết niết miệng, đi đến Phật Như Lai trước mặt, hướng Phật Như Lai chắp tay trước ngực đạo, phần sáu. Phật Tổ, Phật Như Lai nhìn xem Phật Di Lặc, cười hỏi, Di Lặc, Bần tăng có lời muốn hỏi. Phật Di Lặc sưng sờ, vừa nói, Phật Tổ mời nói. Phật Như Lai trong đôi mắt thần quang lấp lóe không yên, nhìn xem Phật Di Lặc, vừa nói cái gì là như lai? Phật di lạc chân mày nhíu chặt hơn, nhìn xem như lai Phật tổ đạo như thế chân ngã sáu. Phật như lai gật đầu, cười nói, đúng. Phật di lạc nói rất đúng, như thế chân ngã, người đến tự nhiên, chính là như lai. đa bảo có thể vì như lai, bần tăng cũng có thể vì như lai. Phật di lạc có thể hiểu. Phật di lạc toàn thân chấn động, cuốn quýt thi lê nói, bần tăng đã hiểu. Phật như lai đứng dậy, cười tưởng vân hướng tu di sân đi. Phật di lạc sững sờ tại chỗ rất lâu, dần dần, liễu minh nói với hắn lời nói trong đầu như hồng trung đồng dạng vân vọng, âm thanh đinh tai nhức óc. Phật Di Lặc tinh tế phẩm vị những lời này đạo lý. Đại khái, Liễu Minh nói với hắn là, hắn không ghét Phật pháp, chỉ là chán ghét trong nhà Phật bộ phận một số người mà thôi, những người này bây giờ đã chính pháp, Phật môn liền có thể sinh tồn. Cái này cũng là Liễu Minh vì sao không thừa dịp tốt đẹp tình thế, nhất cử diệt đi Phật môn nguyên nhân. Phật pháp có thể rất lớn xương, chứng minh tự có tồn tại nhất định đạo lý. Tương phản, Liễu Minh không ghét Phật pháp, thậm chí đối với tại Phật pháp một chút tinh diệu lý luận, còn tôn sùng đến cực điểm. Tiếp lấy, Liễu Minh cáo cho Phật Di Lặc bây giờ trong nhà Phật bộ phận quỷ dị nguyên nhân. Kể từ hôm đó, Chuẩn đề Phật mẫu ác niệm phân thân cùng vô thiên đồng quy vu tận sau đó, chuẩn đề Phật mẫu thiện niệm phân thân cùng bạch ý vô thiên liền vào đi thương thảo. Cuối cùng, Phật mẫu cùng bạch ý vô thiên đã đạt thành nhất trí ý kiến. Phật mẫu cuối cùng biến thành nhiên đăng cổ Phật, thiên tắc biến thành Phật như lai. Đến nỗi tam đại sĩ bọn người đều bị Liễu Minh chém tới ác niệm như lưu. Hơn nữa quan âm bồ tát vẫn là Liễu Minh đệ tử đạo lữ, bởi vậy quan âm càng chịu thế nhân tôn sủng. Phật môn xem như ổn định lại, nhưng muốn có đại hành động nhưng cũng là khó khăn. Bởi vậy, Liễu Minh cũng không có tiếp tục khó xử Phật. Liễu Minh bây giờ lo lắng nhất chính là đạo tổ. Đạo tổ cùng thiên đạo đánh cờ, này một phen nếu là đạo tổ thắng, cái kia đạo tổ liền sẽ trưởng không thiên đạo. Vậy kế tiếp đạo tổ sẽ như thế nào? Còn có, Liễu Minh hoài nghi đạo tổ là tiên thiên ngũ thái một trong. Nếu như đạo tổ thật là tiên thiên ngũ thái một trong, như vậy sự tỉnh sợ là phiền vãi hơn. Phải biết, toàn bộ hồng hoang đều là bản cổ đại thần mở, mà bản cổ đại thần chính là tiên thiên ngũ thái đứng đầu thái dịch. Như vậy đạo tổ một khi nắm trong tay thiên đạo, đạo tổ thì nhất định sẽ nghĩ biện pháp thôn vệ bản cổ đại thần. Muốn thôn vệ bản cổ đại thần. Sợ là liền muốn tàn sát toàn bộ Hằng Hoang, đây là Liễu Minh lo lắng nhất, cũng là có thể nghĩ tới kết quả xấu nhất. Thượng Thanh Thiên, chính là Thông Thiên giáo chủ rời đi từ Tiêu cung phía sau mở ra một phương thiên địa, cũng là Thông Thiên giáo chủ lão trưởng. Liễu Minh cất bước đi tới Thượng Thanh Thiên bên trong, Thông Thiên giáo chủ đem Liễu Minh mời vào Thượng Thanh cung bên trong, ha ha cười nói, Liễu Minh đạo hữu, ngươi có thể rốt cuộc đã đến, tới tới tới, chúng ta uống quá 300 ly, ha ha ha ha. Liễu Minh cũng ha ha cười nói, tốt, uống quá 300 ly. Hai người tại Trượng Thanh Thiên bên trong một phen uống quá. Qua 3 lần rượu, Liễu Minh ngẩng đầu hai mắt sáng rực nhìn về phía Thông Thiên giáo chủ, "Đạo, Tiểu Thông Thông, ta này tới, chính là có một cái chuyện cực kỳ trọng yếu thương lượng với ngươi." Thông Thiên giáo chủ sững sở, cười nói, "Liễu Minh đạo hữu, chuyện gì, còn cần như vậy ngưng trọng?" Liễu Minh nhìn xem Thông Thiên giáo chủ, "Đạo, Tiểu Thông Thông, là có liên quan tiệt giáo chuyện tương lai." Thông Thiên giáo chủ nhếch miệng, cười nói, "Tiệt giáo sự tình liền lại càng không dùng cùng bần đạo nói, ngươi tới quyết định cũng được." Liễu Minh hít sâu một hơi, hai mắt sáng rực nhìn xem Thông Thiên giáo chủ, "Đạo, lần này không tầm thường, ta được cùng ngươi thương lượng mới là Thông Thiên Giáo Chủ gặp Liễu Minh hiếm thấy thần sắc ngưng trọng như thế, không khỏi lông mày cau chặt, vừa nói: Liễu Minh đạo hiu, đến cùng chuyện gì? Đáng giá ngươi ngưng trọng như thế. Liễu Minh bây giờ thế nhưng là lấy lực chứng đạo thánh nhân, cho dù là nắm giữ Chu Tiên Kiếm trận Thông Thiên Giáo Chủ cũng không nhất định nói là có thể thắng được Liễu Minh. Liễu Minh đã thành danh phó kỳ thực đệ nhất thánh nhân, lấy Liễu Minh thực lực, còn cần lo lắng sự tình gì? Phải biết trước thực lực tuyệt đối, sự tình gì cũng không gọi chuyện. Liễu Minh nhìn xem Thông Thiên Giáo Chủ, khít sâu một hơi, đạo, ta muốn cho Tiệt Giáo ra khỏi Huỳnh môn. Cái gì? Tiệt giáo ra khỏi Huyền môn, dù là Thông Thiên giáo chủ có chuẩn bị cũng bị cả kinh không nhẹ. Liễu Minh nhìn xem Thông Thiên giáo chủ, đạo, không tệ. Thông Thiên giáo chủ niết niết miệng, chê cười nói, Liễu Minh đạo hiu, cái này xấu. Tiệt giáo ra khỏi Huyền môn, cái này sợ là Lão sư sẽ ra mặt ngăn lại a. Liễu Minh nhìn xem Thông Thiên giáo chủ, đạo, bởi vì chuyện này Tám thành cùng đạo tổ có liên quan, đạo tổ lần trước bảo ta đi Tử Tiêu cung, nói với ta tiên Thiên ngũ thái sự tình, bản cổ đại thần là tiên Thiên ngũ thái đứng đầu Thái dịch, ta hoài nghi đạo tổ cũng là Thiên Thiên ngũ thái một trong, ta Tiệt giáo đại thịnh. Huyền môn khí vận tất nhiên tăng vọt. Đến lúc đó nếu để cho đạo tổ nắm trong tay thiên đạo, sợ sáu. Sợ sáu. Thông thiên giáo chủ hai con ngươi kịch co lại, nhìn xem liêu minh, khít sâu một hơi. Đạo, liêu minh đạo hữu, ý của ngươi là đạo tổ sẽ diệt thế? Liêu minh nhíu mày. Đạo, đúng, rất có khả năng này. Thông thiên giáo chủ do dự nửa ngày, gật đầu nói, tốt, hết thảy liền nghe lời ngươi. Liêu minh nét miệng nở nụ cười. Đạo, tiểu thông thông, ngươi liền không sợ ta đem ngươi mang trong khe cống ngầm đi. Thông thiên giáo chủ sững sờ, ha ha cười nói. Bần đạo sớm đã cùng ngươi là tại trên một cái thuyền, bần đạo lật trong khe cống ngầm, sợ là ngươi cũng sẽ trở nên cống ngầm ở trong, huống chi bần đạo chính là bản cổ đại thần nguyên thần biến thành, nếu như đạo tổ muốn thôn vệ bản cổ đại thần, như vậy đầu tiên muốn thôn vệ, chính là bần đạo. Chương 395, Lam Hoàng đạo tổ mưu đồ ức vào năm. Lần thứ 7 lượng kiếp, Phật môn hạo kiếp sau đó, tựa hồ toàn bộ hồng hoàng đều khôi phục bình tĩnh. Nhưng trong Tử Tiêu cung nhưng là có phần không bình tĩnh. Trong Tử Tiêu cung, đạo tổ trước người lơ lửng 49 quạ quân đoàn. Đạo tổ quanh thân hào quang chớp động, hai tay giơ ra, tựa hồ là đang luyện hóa cái này 49 khỏa quang đoàn. Cái này 49 khỏa quang đoàn không phải vật gì khác, chính là thiên đạo. Đi qua Tây Du lượng kiếp cùng Phật Môn Hạo kiếp sau đó, phương Tây Phật Môn xung dốc, không ngựa dậy nổi, mà huyền môn tam giáo bổ tu, huyền môn khí vận tăng vọt, đến mức đạo tổ pháp lực đã vượt qua thiên đạo, có thể trưởng khống thiên đạo. Tại thiên đạo thoát ly Phật Như Lai, chuẩn bị muốn tìm cái tiếp theo thiên đạo người phát ngôn thời điểm, đạo tổ liền xuất thủ, lấy mênh ngông vô thượng pháp lực, cưỡng ép đem thiên đạo kéo tới tử tiêu cùng, muốn luyện hóa thiên đạo, triệt để chưởng khống thiên đạo. Đạo tổ đích thật là tiên tiên ngũ thái một chồng nhưng cũng không hoàn toàn là trước kia tiên thiên ngũ thái bên trong thái hạo lấy thân diện hóa 3.000 đại đạo muốn chứng được hôn nguyên vô cực đại đạo nhưng vẫn là thất bại tức giận thái hạo nhường 3.000 đại đạo phân thân đi công kích thái dịch bản cổ nhưng thái dịch bản cổ vì tiên thiên ngũ thái đứng đầu hắn pháp lực mênh mông là tiên thiên ngũ thái bên trong mạnh mẽ nhất bởi vậy một mạch đem thái hạo 3.000 đại đạo phân thân chấm giết chỉ để lại số ít mấy cái phân thân thoát đi hơn nữa mấy cái này phân thân thoát đi sau đó trốn vào hầm hang đều sinh ra riêng phần mình linh trí đạo tổ cùng dương mi đại tiên chính là trong đó sống sót hai cái đại đạo phân thân Nói một cách khác, đạo tổ là Thái Hạo, nhưng Thái Hạo không phải đạo tổ. Đạo tổ muốn triệt để trưởng khống thiên đạo, tiếp đó liền đem đem Hồng Hoang Vạn Linh nắm ở trong tay, lại tiếp đó liền có thể luyện hóa Hồng Hoang, đem toàn bộ Hồng Hoang thôn phệ. Như vậy, đạo tổ liền trở thành thôn phệ Thái Dịch bản cổ siêu cấp cường giả. Đã như thế, đạo tổ liền có có thể chứng được Hỗn Nguyên Vô Cực Đại Đạo. Đây cũng là đạo tổ toàn bộ kế hoạch. Bây giờ, đạo tổ chỉ còn lại một bước cuối cùng, bởi vì Liễu Minh trợ giúp, đạo tổ pháp lực đã vượt qua thiên đạo, hắn muốn đem thiên đạo triệt để luyện hóa đã như thế liền có thể thêm một bước áp dụng chính mình luyện hóa cùng thôn phệ hồng hoang vạn linh kế hoạch. Trạm Tam Thi chi pháp vốn là vô tình chi pháp, đạo tổ là cái này vô tình phương pháp người sáng lập, hắn muốn chứng đại đạo, cho dù là muốn chỉnh cái hồng hoang trôn cùng, đó cũng là đằng giá. Đạo tổ điên cuồng luyện hóa thiên đạo, nhưng bởi vì thiên đạo cũng đang cực lực phản kháng, bởi vậy đạo tổ muốn luyện hóa thiên đạo cũng không phải là sự tình đơn giản. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, không biết qua bao lâu, ngay tại đạo tổ muốn đem thiên đạo bốn trọng đều phải luyện hóa thời điểm, đúng lúc này hùng hoang xảy ra một kiện đại sự. Một kiện làm cho đạo tổ phát điên không dứt sự tỉnh. Thông Thiên giáo chủ cùng Liễu Minh cất bước mà ra, hai người quát to: "Ta Tiệt giáo, từ hôm nay trở đi, liền thoát ly huyền môn, tự lập môn hộ." Lời vừa nói ra, hồng hoàng chấn động, vạn linh kinh hô. Từ thượng cổ thời kỳ đến nay, nhân giáo cùng Tiệt giáo chính là Huyền môn Tăng giáo, cái này có lẽ đã thành mọi người thay đổi một cách vô chi vô giác nhận thức, bọn hắn như thế nào cũng không có nghĩ đến, Liễu Minh cùng Thông chủ vậy mà tuyên bố đột nhiên Tiệt giáo ra khỏi Huyền môn. Tin tức này đơn giản quá kinh bạo. Thái Thanh Thiên bên trong, Thái thượng lao tử cả kinh trực tiếp thu hạ một tia dâu rịa, trận mắt hốc mùn đạo, tiệt giáo lưu phản huyền môn. Này sáu, cái này Liễu Minh rốt cuộc muốn làm gì? Thông Thiên giáo chủ mặc dù là tiệt giáo giáo chủ, nhưng tiệt giáo uy vọng cao nhất vẫn là Liễu Minh, là Liễu Minh đem nhường tiệt giáo phục dậy, hơn nữa nhường tiệt giáo đạt đến bây giờ loại này nguyên náo trạng thái, khiến cho tiệt giáo đại thịnh. Bởi vậy tiệt giáo bên trong người đối với Liễu Minh tán thành độ, đây chính là cao vô cùng. Hơn nữa Liễu Minh giỏi về mưu đồ, đây là nổi danh. Thông Thiên giáo chủ là một cái thẳng tính, cơ hồ tất cả mọi chuyện đều nghe Liễu Minh bởi vậy, thái thượng lão tử kết luận, thiệt giáo mưu phản huyền môn là liễu minh chủ ý, mà cũng không phải là thông thiên giáo chủ chủ ý. ngọc thanh thiên bên trong, nguyên thủy thiên tôn đồng dạng trợn mắt thõ mồm, mặt mò đều yếu run rẩy, hoàng sợ nói, điên rồi, cái này liễu minh điên rồi sáu. vạn phật thiên bên trong, a di đà phật mặt mò hung hăng run lên, đồng dạng là trợn mắt thõ mồm, đều yếu run rẩy, cơ hồ không dám tin tưởng mình lốt hai. trước kia, tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người muốn lưu phản huyền môn, nhưng cũng là không dám, vẫn là mượn đạo tổ cùng phương tây ở giữa nhân quả, mới dám cùng huyền môn phổi sạch quan hệ. Bây giờ, Liễu Minh cùng Thông Thiên giáo chủ vậy mà trực tiếp tuyên bố phản giáo. Tin tức này đích thật là kình bạo vô cùng. Nếu không phải chính thai nghe được, A Di Đà Phật cũng không dám tin tưởng. Tiệt giáo tuyên bố lưu phản huyền môn, tin tức này vừa ra, thiên đạo chấn động, đại đạo cảm ứng, ngay sau đó mang tới kết quả chính là huyền môn khí vận sụt giảm. Phải biết, bây giờ toàn bộ hồng hoang ở trong, tiệt giáo là một nhà độc quyền. Nhân giáo vô vi, chỉ có Thái thượng lão tử ở Nhân Gian sáng lập đạo giáo cùng Thục Sơn kiếm phái còn hơi có chút danh vọng. Tiên giáo tại năm đó thiên đỉnh chính thống tranh đoạt trong đại chiến, cơ hội bị tiệt giáo phế đi, thiền giáo chúng tiên ở nhân gian đạo thống rất ít, khí vận càng là ít đến thương cảm. Huyền môn sở dĩ khí vận tăng vọt, hoàn toàn là bởi vì tiệt giáo khí vận tăng vọt nguyên nhân. Thế nhưng là bây giờ, tiệt giáo vậy mà đột nhiên tuyên bố ra khỏi huyền môn, cái này trực tiếp mang tới kết quả, chính là huyền môn khí vận cũng sụt giảm. Huyền môn khí vận sụt giảm, thụ nhất ảnh hưởng chính là đạo tổ. Đạo tổ pháp lực trong nháy mắt sụt giảm rất nhiều, nguyên bản đạo tổ pháp lực đã vượt qua thiên đạo, thế nhưng là bây giờ bởi vì pháp lực sụt giảm nguyên nhân, khiến cho hắn cùng thiên đạo tương đương. Hơn nữa. Huyền môn khí vận là đột nhiên sụt giảm, đối với đạo tổ nhất định là một loại phản vệ. Đạo tổ bởi vậy bị thương không nhẹ. Thiên đạo liền thừa cơ bắt đầu phản công. Nguyên bản đạo tổ cơ hồ muốn đem thiên đạo luyện hóa, thế nhưng là chỉ trong nháy mắt thất bại trong căn tức. Thiên đạo phản công, cùng đạo tổ điên cuồng chống lại. Đạo tổ kế hoạch nhiều năm, hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đây cơ hồ nhường đạo tổ có một loại cảm giác sắp phát điên. Liễu Minh, Liễu Minh, ngươi hỏng bần đạo đại sự sáu. Đạo tổ rõ ràng cũng không nghĩ đến Liễu Minh vậy mà dùng tiệt giáo thoát ly huyền môn một chiêu này tới đối phó hắn bị Liễu Minh đánh một cái trở tay không kịp, ước vạn năm nhu đổ, liền như vậy thất bại trong gan thức. Từ đó có thể biết, đây là một loại như thế nào, một loại sụp đổ cảm giác. Đạo tổ sắp điên rồi, Thiên đạo thoát ly tử tiêu cung, trốn vào trong hùng hoàng, biến mất không thấy. Đạo tổ phát điên, trong đôi mắt thần quang bạo động, hàn mang lấp loe không yên, nghiến răng nghiến lợi nói, Liễu Minh, đã ngươi hỏng bẩn đạo chuyện tốt, vậy thì đừng trách bẩn đạo không khách khí. Nói, đạo tổ đứng dậy, ra tử tiêu cung, từng bước đi ra, hướng về thượng thành thiên mà đi. Chương ba trăm đạo tổ xuất thủ, Liễu Minh. Đi ra. Thượng Thanh Thiên bên ngoài, đạo tổ bình tĩnh mặt mò, trầm giọng quát lên. Giây lát, liền thấy Liễu Minh cùng Thông Thiên giáo chủ cùng nhau mà ra. Đạo tổ nhìn hằm hằm Liễu Minh cùng Thông Thiên giáo chủ, trầm giọng quát lên, ngươi tốt nhất cho bần đạo một cái lý do, bằng không đừng trách bần đạo không khách khí." Liễu Minh cười híp mắt nhìn xem đạo tổ, trầm giọng nói, "Lý do?" Bản tọa lý do chính là đạo tổ hẳn biết rất rõ mới là a, đạo tổ hẳn là tiên thiên ngũ thái một trong a, nếu như nhường đạo tổ trưởng Khống Thiên đạo, bước kế tiếp đạo tổ liền sẽ như thế, đem toàn bộ Hồng Hoang thôn phệ, để mà đột phá đại đạo cảnh a. Liễu Minh lời này cũng không phải vẹn vẹn cùng đạo tổ nói, cũng là cùng còn lại Chư Thiên Thánh nhân nói. Thái Thanh Thiên bên trong, Thái thượng lão tử mặt mò kịch liệt run rẩy, một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem đạo tổ phương hướng, mặt mò âm trầm không chắc. Ngọc Thanh Thiên bên trong, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng là lông mày cau chặt, kinh nghi bất định. Rõ ràng Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không có nghĩ đến sự tình lại là dạng này sao kết quả, nói thật hắn còn buồn bực Liễu Minh cùng Thông Thiên giáo chủ vì sao muốn đột nhiên nhường tiệt giáo ra khỏi huyền môn, tự lập môn hộ đâu. Lại nguyên lai là Liễu Minh vậy mà phát hiện một cái dạng này kinh thiên đại bí mật nếu như đạo tổ phải diệt thế, chuyện kia thật là liền phiền toái. Hơn nữa, nếu không phải đạo tổ phải diệt thế, liễu minh cùng thông thiên giáo chủ cũng không tất yếu ngốc đến cùng đạo tổ cùng chết a. phải biết, đạo tổ thế nhưng là thiên đạo cảnh cường giả, tại thiên đạo cảnh trong mắt cường giả, bọn hắn mấy cái này thánh nhân, ta sợ là chỉ là một chút cường tráng một điểm sâu kiến a. chỉ là sâu kiến như thế nào dám cùng đạo tổ tranh huy, đây không phải muốn chết sao? cái này cũng là thái thượng lão tử cùng nguyên thủy thiên tôn trong lòng hai người biết rất rõ ràng liễu minh nói là sự thật, đạo tổ thật sẽ diệt thế, bọn hắn cũng không động hợp tác nguyên nhân. Theo bọn hắn nghĩ, đạo tổ nếu quả như thật muốn gì thế, sợ là bọn hắn cũng vô lực ngăn cản. Thái thượng Lão Tử cùng Nguyên thủy Thiên Tôn là nghĩ như vậy, Nữ Ba cùng tiếp Dẫn Tự Nhiên cũng là nghĩ như vậy. Bọn hắn đánh trong đáy lòng đối với đạo tổ liền có một loại thiên nhiên cảm giác sợ hãi, bọn hắn lại như thế nào dám đối với đạo tổ xuất thủ? Đạo tổ bình tĩnh mặt mò, lạnh giọng nói: Hừ, Liễu Minh, đây chính là ngươi bước bần đạo, đừng trách bần đạo không khách khí. Nói, đạo tổ lạnh rên một tiếng, đại thủ duỗi ra, Minh Công Pháp Lực tuôn ra, liền trục vào Liễu Minh. Đây là Liễu Minh lần thứ nhất gặp đạo tổ xuất thủ. Đạo tổ một chiêu này, mặc dù nhìn như bình thường không có gì lạ, chỉ là thuần túy nhất lấy pháp lực hội tụ thần thông mà thôi. Nhưng đạo tổ thế nhưng là thiên đạo cảnh siêu cấp cường giả, có thể cùng thiên đạo sánh vai siêu cấp tồn tại. Cho dù là đạo tổ một trường này không có vận dụng cái gì thần thông chiêu thức, cũng là cực kỳ kinh khủng. Liễu Minh cùng Thông Thiên giáo chủ hai người sắc mặt đại biến. Liễu Minh hét lớn một tiếng, vỗ ngực một cái miệng, thần giáp nổi lên, bên trong hồng mông thế giới ẩn hiện, ngàn vạn chư thiên nổi lên, bên trên có nhật nguyệt tinh thần lưu chuyển, dưới có sơn hà đại xuyên đỉnh, có kim châu, kim liên. Kim Đăng cùng chuỗi ngọc những vật này lơ lửng, buông xuống từng đạo huyền quang bảo vệ quân thân. Cùng lúc đó, Liễu Minh trên đầu hỗn độn trung, hỗn độn trung thật không đơn giản chỉ là công kích trí bảo, mà là công phòng nhất thể trí bảo. Phải biết trước kia Đông Hoàng Thái nhất thế nhưng là có thể bằng vào hỗn độn trung trọi cứng năm vị tổ vu mà không bại. Theo lý thuyết hỗn độn trung cái đồ chơi này có thể gia chỉ chủ nhân, khiến cho chủ nhân có tương đương với gấp 5 lần năng lực, có thể tưởng tượng được hỗn độn trung phòng ngự cũng là kinh khủng cỡ nào. Cái này còn không hết, vô sĩ đồng thời Liễu Minh dưới chân hiện ra một đóa đoá trắng đoan bạch liên chính là nhị thập tứ phẩm tịnh thế bạch liên. Cái này ba loại bảo vật giá trị, Liễu Minh quanh thân trong nháy mắt hiện ra dày đến lực vạn trượng hộ thể qua mang. Thông Thiên giáo chủ nhìn âm thầm nét miệng, trên trán nổi lên vân xanh. Liễu Minh đây quả thực là hóa thân rùa đen, chú lực mai rùa ở trong đi. Thông Thiên giáo chủ cũng là cực kỳ hoảng sợ, vội vàng tế lên Chu Tiên trận đồ cùng Chu Tiên tứ kiếm, bảo vệ quanh thân. Chu Tiên kiếm trận chính là công kích chí bảo, làm sao có thể dùng để phòng ngự, rõ ràng Thông Thiên giáo chủ cũng là bị bức ép đến mức nóng nảy thôi. Ngoanh sáu. Một tiếng kinh khủng vang lớn động. Thông Thiên Giáo Chủ kêu thảm một tiếng, quanh thân bị trói lại, không thể động đậy. Liễu Minh ngược lại là có ba kiện trí bảo hộ thể, tạm thời vô sự, bất quá cũng là không dễ chịu. Đạo tổ thật sự là quá mạnh mẽ, mạnh làm cho người giận xui. Cho dù là Liễu Minh có thái hư thần giác, hỗn độn chung cùng nhị thập tứ phẩm tịnh thế bạch liên dạng này ba kiện tiên tiên trí bảo hộ thể, cũng là ẩn ẩn có một loại cảm giác hít thở không thông. Thiên đạo, ngươi nếu lại không thêm cầm bản toạn, chúng ta liền cùng một chỗ xong đời. Ngay tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Liễu Minh đột nhiên đỏ lên mặt mò, điên cuồng hét lớn. ầm thanh rủ rủ. Dường như cựu Thiên Thần Lôi đồng dạng, cuồn cuộn truyền vào hổng hoang bên trong. Đúng lúc này, Liễu Minh sau lưng nổi lên to lớn vô cùng Thiên Đạo Thiên Luân, Thiên Luân lưu chuyển, đạo vận kéo dài, mêng ngông vô cùng pháp lực hội tụ ở Liễu Minh thể nội. Liễu Minh pháp lực trong nháy mắt liền tăng vọt vô số lần. Thiên Đạo không chỉ có gia trì Liễu Minh, tự nhiên cũng gia trì Thông Thiên Giáo chủ. Thiên Đạo thì tương đương với một đạo chương trình, lúc này Thiên Đạo giống như là chim sợ cảnh quang, khởi động tự mình bảo hộ năng lực, bởi vậy mới có thể gia trì Liễu Minh cùng Thông Thiên Giáo chủ cái này cũng là liễu minh vì cái gì dám công nhiên nhường tiệt giáo mưu phản huyền môn căn bản nguyên nhân chỗ có thiên đạo gia trì bọn hắn cũng không phải cùng đạo tổ không có lực đánh một trận hạo thiên là chuẩn thánh đỉnh phong tồn tại có thiên đạo gia trì có thể đạt đến bán thánh thực lực cấp bậc phật như lai là bán thánh tu vi tại thiên đạo gia trì có thể miễn cưỡng đạt đến thánh nhân cảnh giới mà liễu minh cùng thông thiên giáo chủ đều là thánh nhân tại thiên đạo gia trì tu vi tăng vọt cũng đạt tới kinh khủng nửa bước thiên đạo cảnh tu vi liễu minh hét lớn một tiếng quen thân hiện ra mười mặt lá cờ hét lớn một tiếng hướng đạo tổ một quyền đập tới Thông Thiên giáo chủ nhìn âm thầm nét miệng không thôi. Đạo tổ là lão sư của hắn, bởi vậy Thông Thiên giáo chủ trong nội tâm cũng là đối với đạo tổ có một loại cảm giác sợ hãi. Cũng chính bởi vì loại này kinh khủng trong lòng, khiến cho Thông Thiên giáo chủ cứng rắn cầm Chu Tiên kiếm trận công kích như vậy chỉ bảo dùng để phòng ngự. Đó là một loại theo bản năng phản ứng thôi. Liễu Minh dám hướng đạo tổ xuất thủ, cái này cho Thông Thiên giáo chủ, cùng với chư thiên thánh nhân rung động thật lớn cảm giác. Thậm chí, đạo tổ cũng không có nghĩ đến, Liễu Minh vậy mà gan lớn đến loại trình độ này, cũng dám chủ động công kích. Đạo tổ đầu tiên là sững sờ, theo cùng nội giận trầm giọng quát lên, "Liễu Minh, ngươi tự tìm cái chết." Nói, đạo tổ đưa tay nhẹ nhàng hướng về phía Liễu Minh một điểm. Mặc dù chỉ là nhẹ nhàng điểm một cái, nhưng cho Liễu Minh cảm giác gấp bách nhưng là cực mạnh. Bất quá Liễu Minh nhưng như cũng may bay không sợ hãi chút nào, hét lớn liên tục, hướng đạo tổ đánh tới. Chương 397, đoạn tình đoạn nghĩa. 26. Liễu Minh to lớn vô cùng nắm đấm cùng đạo tổ ngón trỏ tay phải hung hăng đụng vào nhau. Trong chốc ngắn này, Liễu Minh đem lực chi pháp tắc thôi động đến cực hạn, mượn đạo tổ chi lực công kích đạo tổ. Hai cỗ thần lực hội tụ vào một chỗ, cực kỳ đáng sợ. Tại thời khắc này, trong nháy mắt bạo phát đi ra. A 5 Liễu Minh thân hình giống như như diệu đứt dây đồng dạng, bay ngược mà ra. Thông Thiên Giáo chủ thấy vậy, vội vàng đem Chu Tiên trận đồ lắp một cái, đem bay ngược Liễu Minh còn lấy. Liễu Minh ổn định thân hình, khí huyết có chút lau lụt, nhưng trên mặt nhưng là không cầm được hưng phấn chi ý, hai mắt sáng rực nhìn về phía đạo tổ, sát thực nói là nhìn về phía đạo tổ ngón trỏ tay phải. Bây giờ, đạo tổ ngón trỏ tay phải lộ ra mất tự nhiên vạn bẻo trạng thái, cực kỳ quỷ dị. Theo lý thuyết, đạo tổ ngón trỏ tay phải đoạn mất. Liễu Minh một quyền ngay xuống. Mặc dù không có dung chuyển đạo tổ, lại đem đạo tổ ngón trỏ tay phải đánh gậy. Ha ha, tiểu thông thông, ngươi nhìn, hắn cũng không phải vô địch, ta đem hắn ngón trỏ tay phải cắt được, ha ha ha ha sáu. Liễu Minh hưng phấn khoa tay múa chân, cao hứng bừng bừng đạo. Thông Thiên giáo chủ tức sạm mặt lại, bất quá trong lòng cũng là hưng phấn không thôi. Đạo tổ đích thật là mạnh, mạnh có chút thái quá, nhưng cũng không phải như vậy vô địch, như vậy không thể chiến thắng, Liễu Minh chính là phải hướng Chư Thiên Thánh Nhân chứng minh, đạo tổ cũng không phải đáng sợ như vậy. Đầu tiên, chịu đến khích lệ chính là Thông Thiên giáo chủ. Thông Thiên giáo chủ hét lớn một tiếng. Quân thân khí thế liên tục tăng lên, gầm thét liên tục, quát to, "Đạo tổ, ngươi lại muốn tàn sát Hồng Hoang, đem toàn bộ Hồng Hoang luyện hóa, ngươi có thể làm ra chuyện như vậy, liền đừng trách bần đạo cùng ngươi đối lập, từ hôm nay trở đi, ngươi ta đoạn tuyệt quan hệ thời trò, bần đạo cùng ngươi lại không liên quan, này này bảo làm chứng." Nói, Thông Thiên giáo chủ tê lại một tiếng, trực tiếp đem trước người áo choàng kéo xuống một đoạn, tiếp đó trực tiếp ném về đạo tổ. Giờ khắc này, Thông Thiên giáo chủ cùng đạo tổ cắt bảo đoạn nghĩa, đoạn tuyệt quan hệ thầy trò. Tại đoạn tuyệt quan hệ thầy trò thời điểm, Thông Thiên giáo chủ quanh thân khí tức lại lần nữa kéo lên. Khi thế kinh người vô cùng, một loại tinh thần bất khuất từ trong cơ thể bổ phát ra. Sớm tại trước đây cực kỳ lâu, Thông Thiên Giáo Chủ cùng Liễu Minh du lịch bất tru sơn thời điểm, Liễu Minh liền từng theo Thông Thiên Giáo Chủ nói qua, Tam Thanh ngã đầu bái Hồng Quân, đã mất bản cổ khí tiết, đã không phải là bản cổ chính tông. Lúc đó, Thông Thiên Giáo Chủ liền một mực cân nhắc Liễu Minh hàm nghĩa câu nói này. Bất quá, Thông Thiên Giáo Chủ rõ ràng không phải khi sư diện tổ người, đạo tổ vẫn không có biểu hiện ra cái gì, bởi vậy hắn cũng một mực trầm tĩnh lấy. Nhưng ở giờ khắc này, Thông Thiên Giáo Chủ triệt để bộc phát hắn cùng với đạo tổ cắt bào đoàn nghĩa đoạn tuyệt quan hệ thời trò đạo tâm thông thấu lại kiên kỵ giờ khắc này thông thiên giáo chủ mới thật sự là bản cổ chính tông so với thái thượng lao tử cùng nguyên thủy thiên tôn mạnh hơn nhiều cái gọi là bản cổ chính tông cũng tức là bất khuất trí liêu minh đã từng còn cùng thông thiên giáo chủ nói qua vu tộc so tam thanh càng giống là bản cổ chính tông cũng là bởi vì vu tộc loại kia bất kính thiên bất kính mà chỉ tôn bản cổ loại kia tinh thần bất khuất sở trí thái thanh thiên bên trong thái thượng lao tử nhìn trận mắt hốc mồm như có điều suy nghĩ ngọc thanh thiên bên trong nguyên thủy thiên tôn trao mày cũng có năm chiêu, bọn hắn đều là bản cổ nguyên thần biến thành, hắn tư chất cùng nội tính đều là hồng hoang đỉnh cấp tồn tại, tự nhiên có thể biết thông thiên giáo chủ vì cái gì đột nhiên pháp lực cao bạo tăng nguyên nhân. Thông thiên giáo chủ run tay đem chu tiên trận đồ cùng chu tiên tứ kiếm ném ra ngoài, nhưng thấy chu tiên trận đồ gào thét mà ra, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ hôn độn, phô thiên cái địa, kiếm ý ngút trời, vẹn vẹn chỉ là kiếm ý, liền đem trong hư không ức vạn khỏa thái cổ tinh thần kích động nát bấy. tứ tiên kiếm bay tới, riêng phần mình treo ở chu tiên trận đồ đông nam tây bắc bốn cái sườn bên trên, tứ tiên kiếm chấn động không ngừng mỗi chấn động một lần, đều có thể sinh sôi ra vô số chu tiên kiếm khí. Chỉ là trong nháy mắt, chu tiên trận đồ phía dưới liền hiện đầy dẫm dạp chẳng chịt chu tiên kiếm khí. Chu tiên kiếm khí tại thông thiên giáo chủ điều động phía dưới, mũi kiếm cùng nhau chỉ hướng đạo tổ, làm cho người nhìn tê cả da đầu. Thông thiên giáo chủ phi thân lên, rơi vào chu tiên kiếm trận bên trong, cầm kiếm mà đứng, nhìn hầm hầm đạo tổ, trầm giọng quát lên: hồng quân, ngươi có dám vào trận? Hừ, điêu trùng tiểu kỹ, cái này chu tiên kiếm trận là bần đạo truyền cho ngươi, ngươi lại dùng nó tới đối phó bần đạo, ngươi cảm giác hữu dụng đi. Đạo tổ lệnh giền một tiếng vẻ mặt khinh thường, trực tiếp cất bước hướng đi Chu Tiên Kiếm trận. Thông Thiên Giáo Chủ cắn răng một cái, khẽ quát nói, Chu Tiên Kiếm trận, công. Chỉ là trong nháy mắt, theo Thông Thiên Giáo Chủ một tiếng quát lớn, nhưng thấy vô số kinh khủng Chu Tiên Kiếm khí phô thiên cái địa đồng dạng, rậm rậm chẳng chỉ tuân hướng đạo tổ. Liêu Minh nhíu mày, hai mắt nhìn chòng chọc vào một màn này. Chu Tiên Kiếm trận danh sương không phải tứ thánh không thể phá, có thể thấy được sự khủng bố chỗ, chính là hồng hoang đáng mặt thứ nhất sát trận. Bực này sát trận, cho dù là thánh nhân thấy cũng rụt rè, nhưng muốn đối phó đạo tổ bực này tại phía trên thánh nhân tiên đạo cảnh cực giả không biết có tác dụng hay không. Nói thật, Liêu Minh trong lòng không chắc, Thông Thiên Giáo chủ trong lòng cũng không nắm chắc. Sau một khắc, vô số Chu Tiên Kiếm Khí tuôn hướng đạo tổ, cũng không thấy đạo tổ động tác như thế nào, quanh thân hiện ra từng trận huyền quang, chống lên một cái thật mỏng vòng bảo hộ. Nhưng dù là tầng này thật mỏng vòng bảo hộ, ngàn vạn kinh khủng Chu Tiên Kiếm Khí vọt tới, càng là không phá được tầng này vòng bảo hộ. Liêu Minh nhìn một hồi đau răng, mặt mò không ngừng run dậy. Hôn nguyên cảnh cùng thiên đạo cảnh, đích thật là hai cái hoàn toàn khác biệt cảnh giới. Xem ra, thánh nhân phía dưới đều là run rẩy. Tiên đạo cảnh phía dưới thánh nhân cũng là sâu kiến, câu nói này cũng không phải việt chống chửa bái. Đạo tổ cứng hãn, hoàn toàn ngoài liễu minh tưởng tượng. Liễu minh phía trước sở dĩ có thể đả thương đạo tổ, hoàn toàn là bởi vì lực chi pháp tắc nguyên nhân. Nếu không phải hữu lực chi pháp tắc ngự đạo tổ lực tới đối phó đạo tổ, như vậy sợ là căn bản không gây thương tổn được đạo tổ. Nhưng dù là như thế, liễu minh cũng chỉ là đả thương đạo tổ một đầu ngón tay mà thôi. Đối với đạo tổ tới nói, cơ hồ đồng đẳng với không có thương, trong khoảnh khắc đạo tổ liền khôi phục tương thế. Hừ, thông thiên, ngươi bây giờ triệt hồi chu tiên kiếm trận. Bần đạo còn có thể tha cho ngươi một mạng, nếu không thì đừng trách bần đạo không khách khí." Đạo tổ tại Chu Tiên kiếm trận bên trong đi bộ nhàn nhã, cười lạnh không thôi. Thông Thiên giáo chủ cắn răng một cái, bước ra một ngụm tâm đầu huyết, phun tại phía trên tứ tiên kiếm, giận dữ hét, "Chỉ có chết trận bản, cổ chính tông, không, có đầu hàng bản, cổ chính tông." Giờ khắc này, Thông Thiên giáo chủ đến cuồng, "Liều mạng thôi động Chu Tiên kiếm trận, đem Chu Tiên kiếm trận thôi động đến cực hạn." Chương 398, Liễu Minh hậu chiều. Nan vạn Chu Tiên kiếm khí dường như như thủy triều, một đợt nối một đợt, giống như là sóng lớn triều dâng, phô thiên cái địa dẩm dẩm chẳng chỉ tuân hướng đạo tổ. đạo tổ như mày nhẹ nhàng vỗ chán một cái, một tòa rộng rãi vô cùng màu tím cung điện xuất hiện ở sau lưng hắn. tòa này màu tím cung điện không phải vật gì khác, chính là đạo tổ tử tiêu cung. tử tiêu cung buông xuống từng đạo màu tím huyền quang bảo vệ đạo tổ quanh thân. tử tiêu cung cũng không phải đơn giản một tòa cung điện đơn giản như vậy, mà là đạo tổ đạo điện, một thân pháp lực hội tụ mà thành đạo điện. chỉ có thiên đạo cảnh cường giả mới có thể ngưng tụ ra đạo điện. không giống với đạo tổ, dương mi đại tiên đạo điện là ngưng tụ vào thể nội. ngàn vạn chu tiên kiếm khí gào thét. Điên cuồng đánh vào Tử Tiêu Cung. Chỉ là dù là như thế kinh khủng, như thế bằng bạc, như thế rầm rạp chẳng trị Chu Tiên Kiếm khí, cũng không làm gì được Tử Tiêu Cung rũ xuống huyền quang. Đạo Tổ chắp tay sau lưng, đi bộ nhàn nhã, trực tiếp hướng Thông Thiên Giáo chủ mà đi. Thông Thiên Giáo chủ liên tục cấm thét hoa một tiếng, lại một lần nữa phun ra một ngụm lao huyết, liều mạng thôi động Chu Tiên Kiếm trận. Tứ Tiên Kiếm điên cuồng sinh sôi ra vô số Chu Tiên Kiếm khí, dường như như thủy triều tuôn hướng đạo tổ. Một đợt so với một đợt mãn liệt, một đợt so với một đợt kỳ liệt. Nhưng dù là như thế, vẫn như cũ không cách nào thương đạo tổ một chút. Đạo tổ thật sự là mạnh đến mức không còn gì để nói, hoàn toàn ngoài Liễu Minh cùng Thông Thiên giáo chủ nhận thức. Liễu Minh nhìn tê cả da đầu, cắn răng một cái, hét lớn một tiếng, cũng xông vào Chu Tiên kiếm trận bên trong, sau lưng Chu Tiên trận đồ đường vân nổi lên, hội tụ ra kinh khủng kiếm ý phù văn. "Lên!" Liễu Minh đột nhiên hét lớn một tiếng, đồng thời tay thành chỉ, kiếm chỉ đạo tổ. Trong chốc lát, hai cái Chu Tiên kiếm trận trùng hợp, trận đồ gấp, uy lực gấp bội tăng thêm, nguyên bản liền phi thường khủng bố Chu Tiên kiếm trận càng kinh khủng. Vô số Chu Tiên kiếm khí bạo động, càng nhiều, kinh khủng kiếm khí điên cuồng tuần hướng đạo tổ. Chu Tiên kiếm khí những nơi đi qua, trực tiếp đem nguyên thủy nhất hỗn độn chi khí cũng xung kích hóa thành hư vô. "Hừ, không nghĩ tới ngươi còn có thủ đoạn như vậy." Đạo tổ nhíu nhíu mày, lạnh rên một tiếng, hơi hơi phồng lên pháp lực, thôi động Tử Tiêu cung đạo điện. Tử Tiêu cung đạo điện bắn ra cực kỳ chói mắt tử mang, đạo vận kéo dài, từng cái đạo liên tại Tử Tiêu cung hiện lên mà ra, ẩn chứa thiên địa đại đạo chí lý. Đạo vận hội tụ, tạo thành màu tím che chắn, bảo vệ đạo tổ quanh thân. Tuy ý Chu Tiên kiếm khí như thế nào hung mãnh, đập nện tại phía trên màu tím che chắn, cũng chỉ là có thể tạo nên một chút gợn sóng mà thôi căn bản không phá được đạo tổ phòng ngự. Ừ, sâu kiến mà thôi, dám cùng bần đạo tranh huy, thực sự là không biết tự lượng sức mình. Đạo tổ lạnh rên một tiếng, sắc mặt lạnh lùng, cất bước hướng Liễu Minh cùng Thông Thiên Giáo chủ đi đến. Thông Thiên Giáo chủ cùng Liễu Minh nội tâm dâng lên một cô ý tuyệt vọng. Đạo tổ thật sự là mạnh đến mức không còn gì để nói. Chẳng thể trách có người xưng đạo tổ là hồng hoang đệ nhất lão. Nhân vật như vậy, giơ tay nhấc chân chi, là đại đạo thể hiện, mạnh thật sự là làm cho người có chút đạo tâm sụp đổ. Bây giờ Liễu Minh cùng Thông Thiên Giáo chủ chính là có chút sụp đổ càng làm liễu minh lo lắng chính là nếu là lại xuống đi, e rằng chư thánh cũng sẽ không đến giúp đỡ. phải biết liễu minh cùng thông thiên giáo chủ có thể nói là tối cường thánh nhân. liễu minh chính là lấy lực chứng đạo tồn tại loại tồn tại này, bản thân thực lực chính là đệ nhất thánh nhân, có thể treo lên đánh còn lại chư thánh. điểm này từ liễu minh trước đây chiến tích liền có thể nhìn ra. liễu minh đã từng ngược được qua nguyên thủy thiên tôn, hành hung qua chuẩn đề thánh nhân, nếu bản vệ một người chiến lực, liễu minh không thể nghi ngờ là tối cường thánh nhân. lại nói thông thiên giáo chủ, nắm giữ chu tiên kiếm trận thông thiên giáo chủ, không phải tứ thánh không thể phá. Theo lý thuyết, thông thiên giáo chủ có thể ngang hàng tối thiểu nhất ba vị thánh nhân mà không bại. Dạng này hai người liên thủ, lại thêm thiên đạo gia trì, vậy mà không làm gì được đạo tổ một chút, bởi vậy có thể thấy được đạo tổ châu đáng sợ. Đạo tổ thật sự là mạnh có chút thái quá, mạnh có chút làm cho người sinh không nổi lòng phản kháng. Vấn đề mấu chốt là, liễu minh muốn cho chư thánh tới vây công đạo tổ. Chư thánh bây giờ tất nhiên cũng tại quan sát, nếu như bọn hắn nhìn thấy hy vọng, tất nhiên sẽ cùng mà vây công đạo tổ, nhưng nếu như bọn họ nhìn thấy liễu minh cùng thông thiên giáo chủ căn bản không phải đạo tổ đối thủ. Cái kia chư thánh tất nhiên cũng sẽ không đúng tay việc chuyện này. Đây là Liễu Minh chuyện lo lắng nhất, hoặc có lẽ là chư thánh còn có chút không tín nhiệm Liễu Minh mà nói. Liễu Minh, làm sao bây giờ? Thông Thiên Giáo Chủ hoa hoa thổ huyết, giống to vấn đạo. Tại Thông Thiên Giáo Chủ trong ấn tượng, Liễu Minh chính là tối khôn. Lúc này Thông Thiên Giáo Chủ cũng là không cách nào, mới hỏi Liễu Minh. Chỉ là trước thực lực tuyệt đối, Liễu Minh cũng không có biện pháp gì. Liễu Minh quát lớn đạo, Thái Thanh, Nguyên Thủy, các ngươi ngươi sẽ phải hối hận. Nói cái này, Liễu Minh bên thân khí thế lại lần nữa tăng vọt, hiện ra hồn nguyên kiếm. Xuất thủ chính là khai thiên đệ tam thức, cự nhân kình thiên hóa vật tượng. Cái này cũng là Liêu Minh tối cường thần thông. Oanh sáu, kinh khủng kiếm khí hóa thành cự nhân kình thiên dị tượng, điên cuồng nhào về phía đạo tổ. Chỉ là, cho dù là bực này thần thông, đánh vào trên thân đạo tổ, cũng vẫn như cũ ngăn không được đạo tổ bước chân. Giờ khắc này, Liêu Minh cũng điên cuồng. Khai thiên tam thức, âm dương vô cực thủ, tử tiêu thần lôi, đủ loại đủ kiểu siêu cấp đại thần thông huy sái hướng đạo tổ. Nhưng dù là như thế, vẫn như cũ không ngăn cản được đạo tổ. Thông Thiên giáo chủ cười khổ nói, Liêu Minh sư đệ Chúng ta sáu. sợ là sắp xong rồi." Liễu Minh nhếch miệng, nhưng là quanh thân chiến ý hừng hực, huy sái thần thông, hét lớn, "Tiểu Thông Thông, không muốn suối quậy, ngươi nhìn, tại công kích của chúng ta phía dưới, đạo tổ muốn tới gần chúng ta cũng là rất khó." Phốc, Thông Thiên giáo chủ trận nhìn Liễu Minh một mắt, gương mặt bất đắc dĩ. Hai người bọn họ dốc hết toàn lực, điên cuồng công kích đạo tổ, cũng mới chỉ là có thể trì hoãn đạo tổ bước chân mà thôi. Hắn thật sự là không nghĩ ra Liễu Minh từ đâu tới lạc quan như vậy tâm thái. Liễu Minh tâm thái, tốt nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Trên thực tế, Liêu Minh đạo tâm cũng có chút sụp đổ, nhưng hắn vẫn không thể biểu hiện ra ngoài mà thôi. Hắn nếu là biểu hiện ra ngoài sụp đổ, như vậy dẫn phát ra kết quả tuyệt đối là đáng sợ. Huấn hổ, đạo tổ mặc dù vô địch, Liêu Minh cũng có hậu chiêu. Chỉ là hậu thủ này, Liêu Minh tạm thời không thể biểu hiện ra ngoài mà thôi. "Liêu Minh, Vân đạo rất thưởng thức ngươi, nếu như ngươi bây giờ dừng tay, Vân đạo còn có thể tha cho ngươi một mạng, như thế nào?" Đạo tổ cười lạnh một tiếng, mặt mũi tràn đầy khinh thường, đi bộ nhàn nhã hướng Liêu Minh cùng Thông Thiên giáo chủ mà đi. "Ngươi đánh dám, ngươi mơ tưởng, bản tọa chính là chết trợ." cũng sẽ không hướng ngươi khuất phục liêu minh thần sắc điên cuồng đỏ hồng mắt há lớn chương 399, biện pháp đúng lúc này trong hỗn độn đột nhiên biến đen như mực vô cùng giống như mặc nhiễm đây là u minh trong u minh ẩn ẩn có thể thấy được to lớn vô cùng phong đô quỷ thành từng cái âm sai lão giả cưỡi thuyền lền giấy chọn đèn bao bắt tú hồn to lớn vô cùng đầu trâu mặt ngựa âm trầm đáng sợ hắc bạch vô thường thiết diện vô tư chấp bút phán quan thậm chí còn có thể thấy được sâu không thây đáy mười tầng địa ngục còn có sáu cái to lớn vô cùng vòng sáng đó là lục đạo luân hồi chỗ Địa phủ trố cốt nói, trong U Minh hết thảy hết thảy, cũng biết tích vô cùng. Liền thấy một đạo tịnh lệ vô cùng thân ảnh từ trong U Minh đi ra. Hậu thổ nương nương. Cuối cùng, Hậu thổ nương nương vẫn là đi ra, đến giúp Liêu Minh. Hậu thổ nương nương cưỡng ép từ U Minh địa phủ bên trong xông ra ngoài, sau lưng lôi kéo đen như mực U Minh địa phủ, từng cái địa phủ quy tắc xiềng xích khóa lại Hậu thổ nương nương, ngăn cản Hậu thổ nương nương xông ra địa phủ. Cho bản cung phá. Hậu thổ nương nương yêu tiểu một tiếng, điên cuồng muốn tránh thoát địa phủ quy tắc đạo liên. Răng rắc răng rắc sáu. Từng cây đạo liên bị Hậu thổ nương nương đứt đoạn. Toàn bộ U Minh địa phủ cơ hồ bị hậu thổ nương nương lôi kéo từ trong hồng hoàng đi ra ngoài tựa như cuối cùng hậu thổ đem từng cây đạo liên đứt đoạn từ trong địa phủ đi ra đạo tổ dừng lại thân hình quay đầu nhìn về phía hậu thổ cao mày nói hậu thổ ngươi muốn cùng bận đạo là địch phải không hậu thổ một bộ hoàng y diệt thân hình có chút gầy gò nhưng khuôn mặt đẹp đẽ nhưng là dị thường kiên định nhìn tham tham đạo tổ trầm giọng nói hừ, liễu minh là bản cung đạo nữ ngươi cùng liễu minh là địch chính là bản cung địch nhân bản cung chẳng cần biết ngươi là ai đây cũng là vu tộc đây cũng là tổ vu lúc này hậu thổ mặc dù không phải tổ vu nhưng trong xương cốt còn có tổ vu tính tình không phục thiên không phục mà chỉ cần khó chịu liền đánh ngươi a cho dù là đạo tổ cũng không ngoại lệ đạo tổ nhìn hàm hàm hậu thổ trầm giọng quát lên hừ đã ngươi tự tìm cái chết cái kia bần đạo liền thành ngươi hừ hậu thổ lạnh rên một tiếng từng bước đi ra chính là ước vạn dặm xa vọt thẳng đến đạo tổ trước mặt một quyền đánh vào đạo tổ vòng bảo hộ phía trên đạo tổ lú lú bất động nhìn hàm hàm hậu thổ một chỉ điểm hướng hậu thổ liêu minh kinh hãi đột nhiên hét lớn một tiếng giận dữ hét không muốn nói, Liêu Minh cả người biến cuồng bạo vô cùng, âm vang hướng đạo tổ đánh tới.